đáp đúng xem ra ngươi cũng không ngúng nốc hệ nổ r ộ i ra ngón út móc một chút l ô thai ngựa khi muốn nhiều muốn ăn đòn liền có nhiều muốn ăn đòn bất quá không có bất kỳ cái gì ban t h ư ở n g đang giận người phương diện này hệ nổ có kỹ xảo đặc biệt nhất là bị mòn sân điều hôn đúc lâu như vậy ngươi kýt xác mặt càng thêm khó coi trước đó dám như thế cùng hắn nói chuyện hải quân mộ phần cỏ cũng không biết cao bao nhiêu mặc dù đối phương là một cái mạnh mẽ hệ lọ gì ạ bất quá kịt cũng không có trực tiếp nhận sợ ý tứ hắn nhìn chằm chằm vê nổ màu đỏ chót áo t r à n g hạ hai cái nắm đấm đã nắm chặt cơ cơ kịt thuyền trưởng một cái mang theo thanh âm rung động tiếng nói chuyện tại sau lưng của hắn vang lên kịt nhũ mày chuyện gì nhìn nhìn lên bầu trời theo âm thanh rơi xuống cả đám phát hiện trên trời mặt trời đột nhiên bị thứ gì che khuất ném xuống đến mảng lớn bóng tối ngẩng đầu nhìn trời một đám hải tặc nhất thời mục kinh chóng gốc thật lâu không nói nên lời còn có cái gì là so một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp lợi hại hơn đáp án đã viết trên không trung tại trong tầm mắt của bọn hắn một chiếc to lớn vô cùng hải quân chiến hạm từ không trung nhanh chóng rơi xuống nhanh đến mặt biển thời điểm tốc độ mới hạ cuối cùng rơi vào thuyền hải tặc đối diện to lớn vô cùng chiến hạm rơi xuống nước lại có vẻ động tác rất nhẹ đương nhiên động tác lại nhẹ dù sao trọng tải đặt ở c h ỗ đó vẫn là đem sóng biển gặt ra đem thuyền hải tặc đẩy về sau mở một chút khoảng cách chiến hạm bong tàu bên trên đứng mấy người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bên này thuyền hải tặc những người này bên trong bắt mắt nhất cũng không phải là cái kia thân cao sáu mét mang nhiều lấy gấu hai mũ gấu hai mà là đứng tại phía trước nhất cái kia hất lên kim hoàng sắc đại tướng quân hàm hải quân chính nghĩa áo khoác người bộ kia hoàn mỹ vô cùng gương mặt là vô số hải tặc trong lòng sợ h ạ i nhất tác ngộng những n à y hải tặc đã bị liên tiếp x u n g kích cho rung động đến có chút chết lạng ngốc trệ lúc này trong đầu của bọn hắn chỉ có từng cái thật to dấu chấm hỏi ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì À không có lẽ có thể là như vậy vì cái gì thuyền có thể bay vì sao lại bị hải quân đuổi tới hành tung vì cái gì hải quân đại tướng vậy mà lại xuất hiện tại nơi này vô số bí ẩn trồng chất tại bọn hắn đáy lòng nhưng mà bọn hắn định chức không chiếm được đáp án eno n g ư ơ i nói nhảm nhiều lắm có chút cặn bã không cần thiết nói với bọn họ nói nhảm nhiều như vậy lãng phí thời gian bọn họ sống ở trên thế giới nhiều một giây chính là đang lãng phí quý giá không khí tài nguyên trong sáng ôn nhuận âm thanh rất rõ ràng rơi vào mỗi người trong lỗ thai nhưng nói gần nói xa ý tứ khiến cái này hải tặc bên trong không ít người trực tiếp sụp đổ hải quân đại tướng mòn sần vì cái gì như vậy người lại xuất hiện tại nơi này đáng tiếc bọn họ định t r ư ớ c không chiếm được đáp án k í h đầu có chút nâng lên nhìn xem hải quân trên chiến hạm một đám thân ảnh quả thực có chút tuyệt vọng chuyện cho tới bây giờ đối với mòn sần đến nói cái gọi là siêu tân tinh đã không cách nào trong lòng hắn gây nên nửa điểm gọn sóng mòn sần ánh mắt từ trên chiếc thuyền này khẽ quét mà qua tất cả tình huống đều đặt vào đáy mắt e n o ngươi còn chưa động thủ chẳng lẽ giữ lại bọn hắn ăn tết hay sao nhao nhao chết rồi chê ta chậm làm sao không tự mình động thủ e n o đáy lòng âm thầm nhổ nước bọn lớn tiếng nói ra là không thể nào đời này cũng không thể chỉ có ở trong lòng chính mình qua đã nghiền hắn nhìn về phía đối diện cái này một đám hải tặc mắt cá chết bên trong có chút khó chịu giật giật khỏe miệng kiếp sau làm bất cứ chuyện gì trước đó đều nhớ động não vua hải tặc giữ lại kiếp sau tới làm đi chiến đấu khai hỏa kỳ thật nói là chiến đấu cũng không quá chuẩn xác cái này hoàn toàn là thuộc về thiên về một bên nghiền ép mới đúng nguyên bản liền nắm giữ lấy mạnh mẽ kẽ bùn sổ c ủ hệ n ộ đi theo c ủ dạn tu hành sau một khoảng thời gian không riêng gì nắm giữ bật sổ sổ c ủ ngay cả trái cây năng lực khai phát cũng tiến một bước làm sâu sắc v ò n g tàu bên trên lôi quang lấp lóe biến thành một mảnh thuộc về lôi điện lĩnh n ộ mà hệ nổ t ắ c trở thành vùng lĩnh vực này chúa tể phàm là lôi quang chỗ đến bất kỳ cái gì hải tặc đều sẽ mang theo sợ hãi đổ xuống mà bọn hắn đối hệ nổ nổ súng hay là dùng đao hoàn toàn không dạy nổi bất cứ tác dụng gì không nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngay cả làm bị thương hệ nổ tư cách đều không có không chỉ phổ thông hải tặc liền ngay cả kịt cùng kỳ nở hai cái cũng đều là như thế hai người đều có chút xui xẻo vì cái gì nói như thế Kỳ trái cây năng lực có thể đem chung quanh bằng sắt vũ khí tất cả đều hấp thụ đến trên người mình sau đó hắn liền bi kịch bởi vì sắt là dẫn điện e n o hoàn toàn không cần t r á n h né k ị c ô n g kích thậm chí hắn còn chủ động nên đón ngược lại là k ị không thể không từ bỏ hắn trái cây năng lực không phải vậy kia mãnh liệt dòng điện sẽ đem hắn cũng cho điện thành thang cốc kỹ nở cũng đồng lý có thể nói như vậy nếu như không nhớ ta bật sổ sổ cụ kiếm sĩ c ũ n g không phải đặc thù trái cây năng lực giả ngay cả đứng tại hệ nổ trước mặt tư cách đều không có đây chính là không giảng đạo lý đỉnh cấp hệ lò gì ạ trái ác quỷ bất kỳ người nào có được hắn đều có thể có được vô cùng cường đại thực lực bất quá là ngắn ngủi mấy phút bên trong thuyền hải tặc bong tàu bên trên còn đứng đứng thẳng cũng chỉ có ba người điện quang lấp lóe hệ nổ lần nữa xuất hiện hắn một thân hải quân trang phục xem ra cùng vừa rồi không có gì khác biệt giống như ở đây đã phát sinh hết thể tất cả đều là ảo giác ít có chút chật vật hắn trên thân có không ít địa phương cháy đen một mảnh lửa mái tóc màu đỏ cũng có hơn phân nửa biến thành cháy đen dáng vẻ nhìn qua có chút buồn cười sắc mặt của hắn có chút hôi bại đến bây giờ cũng còn không nghĩ rõ ràng vì sao lại ở đây gặp phải hải quân đại tướng một đ o à n người nhân sinh của hắn kịch bản không nên như thế vừa rồi hào nôn trí khí cái gì vua hải tặc phảng phất thành cho cười ngay cả một cái hải quân thượng tá đều không giải quyết được còn muốn lấy làm vua hải tặc hiện tại cả thuyền thi thể nói cho hắn hắn những cái kia mộng tưởng cuối cùng chỉ là nằm mơ thôi vì cái gì vì cái gì ngươi một cái hải quân đại tướng vậy mà lại vì ta như vậy một cái vô danh tiểu tốt xuất động ta không cam tâm kịt ánh mắt vượt qua hệ nổ nhìn xem mỏn sần giống to lên tiếng mỏn sần đứng trên chiến hạm t h ầ n s ắ c đã lâu bình tĩnh hắn thậm chí đều không có nhìn kịt một chút hệ nô ta vừa rồi truyền đạt cái gì mệnh lệnh hệ nô khoe miệng giật một cái hắn biết mỏn sần cơn giận còn sót lại chưa tiêu căn bản không dám cãi lại xem ra cái này mặt dày tâm đen ra hỏa hoàn toàn không có để lại người sống ý tứ vậy không thể làm gì khác hơn là đấy biển vớt gặp lại chương năm trăm hai mươi bảy siêu tân tinh rơi xuống kịch tự nhiên không cam tâm người nhất có thời điểm khó chịu nhất không phải bị người khinh thị mà là ngay cả nhìn nhiều đều không có không nhìn thẳng thái độ mòn sần thái độ thật sâu kích thích đến kịch kiêu ngạo nội tâm dù là hắn khi còn bé bị người khi dễ nhận các loại vũ nhục cũng đều không có tức giận như vậy qua đi theo phẫn nộ cùng nhau là một loại băng lãnh hết thảy đều phát sinh trong thời gian thật ngắn dưới mắt hắn thậm chí cũng không kịp vì chết đi các bộ hạ đau thương tâm tình tuyệt vọng trong lòng hắn lan tràn nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không cam lòng gờ g i a n g lại nạ hắn đều không có đi thuyền song giống nhau lộ trình nơi nào sẽ nghĩ đến nhân sinh liền muốn ở chỗ này kết thúc trước mắt hiện thực để hắn hiểu được chính mình trước đó ý nghĩ là buồn cười biết bao hắn khoảng cách thế giới này mạnh mẽ còn kém xa lắm dưới mắt tuyệt cảnh liền rõ ràng nói cho hắn ngay cả một cái hải quân thượng tá cửa này liền không qua được những cái kêu ngộng tưởng giá tâm lộ ra là như vậy buồn cười vua hải tặc cũng sẽ không bị một cái hệ lọ gì ạ năng lực giả bức cho nhập tuyệt cảnh ngay cả sức hoàn thủ đều không có nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết dù là đối phương là gõ rổ gõ rổ no mi người dù là nơi đó còn đứng lấy một cái hải quân đại tướng lại có thể thế nào mệnh ta do ta không do trời khu khu kỳ thật cùng thiên không có quan hệ gì dù sao chính là không cam tâm như vậy kết thúc hắn không phải sợ chết mà là bởi vì hắn còn muốn còn sống lấy h ư u dụng c h i thân tiếp tục hắn vua hải tặc mộng tưởng cùng d i tâm kỳ cùng một bên kỳ nở hai người liếc nhau nhiều năm dưỡng thành ăn ý chỉ là một ánh mắt liền có thể đọc hiểu riêng phần mình ý tứ trên đầu kỳ quái mặt nạ cũng không thể ngăn cản kỳ nở ánh mắt không phải vậy hắn một cái kẽ bùn sổ cũ cũng không có nắm giữ kiếm sĩ căn bản là không có biện pháp chiến đấu kỳ ánh mắt thả trên người h nổ nhìn qua hung ác khắp khuôn mặt là dữ tợn hải quân lão tử còn không có bạch điện quang c h ấ p động h ệ nội tại kích lời còn chưa nói hết thời điểm liền trực tiếp động thủ hiện tại cũng không phải dày vò khốn khổ thời điểm bằng không chờ sẽ xui xẻo có thể là chính mình hắn có thể không muốn bởi vì cái gì không hiểu thấu lý do bị luật bàn cho nên hắn hiện tại vừa ra tay gần như toàn lực tám mươi triệu v ư n lôi long một trái một phải từ hắn hai con trong cánh tay ngưng tụ mà ra hướng phía kịt cùng k ỳ nở hai người mà đi trong không khí dường như có đồ vật gì bị điện giật tiêu hương vị truyền đi hai đầu phương đông nguyên tố lôi long nhìn qua điện quang lấp lóe uy manh bất phàm loại kia đại thàn lằn giống nhau đồ vật cùng cái này so sánh quả thực chính là cặn b á bạo đây là hệ lọ gì ạ năng lực giả cường hạng bọn họ có thể dùng năng lực của mình bắt t r ư ớ c các loại mạnh mẽ quái vật thậm chí là trong truyền thuyết thần thoại sinh vật nhìn qua rất dọn người trên thực tế đối với cường giả chân chính liền có chút loẹt tỉ như nói cái này lôi long đương ầ u xuất ra dòng điện, sau tiên điện phóng dòng n là đó g ra n thành long hình dạng. này đồng dạng là một cái phải tốn thời gian quá trình, khả năng không phải rất nhiều. Nhưng đối với cao thủ đến nói, phân hào tất tranh g tụ một thời rất thủ tất phải khả phải hào phía h là liền cao dưới Cái cái quá đối với i có vẻ chậm. vẻ đ ư ơ nhiên đối phó người bình thường là tuyệt đối đầy đủ bởi vì thể chất quan hệ dưới tình huống bình thường trừ phi là thực lực sai biệt quá lớn có rất ít người có thể đem đối thủ một chiêu miệng á c cho nên cái này cũng không thể nói là cái gì khuyết điểm dù sao tất cả mọi người như vậy lúc chiến đấu không phải liền cần như vậy điểm khí thế cùng bức cách sao dù sao tùy tiện đều muốn chiến đấu cái hơn nửa ngày càng cường đại chiến đấu mấy ngày mấy đêm cũng không thành vấn đề kia một chút xíu sơ hở cũng liền không tính là gì chỉ lấy tình huống trước mắt đ ể n ó i hiện nay kịch cùng kỳ n ở hai người thực lực còn kém không ít dù cho là một chiêu như vậy bọn họ cũng không thể hoàn toàn tránh thoát kịch lấy hấp thụ tới các loại vũ khí ngăn tại trước người xem như t ấ m thuẫn hắn bản thân thì là hướng phía một bên né tránh nhưng vẫn cũng bị dòng điện cho cọ đến một chút k ỳ nở tốc độ so với k ị càng nhanh một chút nhận ảnh hưởng ngược lại so k ỳ t i ể u mặc dù hai người đều rất chật vật chính là chiếc này mới xây thành ba cột buồm thuyền buồm lập tức liền xui xẻo mạnh mẽ lôi động tại khoang tàu vị trí vỡ ra lôi điện năng lượng cùng ánh lửa bốn tiết xem ra công kích như vậy không cần nhiều lại đến cái năm sáu dưới chỉnh con thuyền đều sợ là phải bị đánh chìm xuống dưới ngay tại lúc này k ị hét lớn một tiếng hắn còn không có thuần t h u ộ c hạ sổ cụ hạ kỳ toàn bộ triển khai ảnh hưởng đến ệ nộ một n g á y mắt chật vật hai cái cơ huynh đệ một trái một phải tách ra vừa vặn dựa vào hai bên mạn thuyền theo kịp hai người vậy mà không chút do dự thả người nhảy vào trong biển trong đó kịp bởi vì trái cây năng lực vào biển về sau trực tiếp chìm xuống phía dưới đi một bên khác kỷ nở cũng không thấy bóng dáng trên mặt biển chỉ có hai đ ó a bọt nước sau đó bị chúng quanh gợn sóng vớt lên chứ còn đang thiêu đốt lấy thuyền hải tặc không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút t i ế n tĩnh ê nổ có chút ngu người hắn trong lúc nhất thời thậm chí có chút không có kịp phản ứng còn có loại này thao tác sao tiếp theo chính là giận dữ mọn sần thế nhưng là đem hai người kia đều giao cho hắn hiện tại tính chuyện gì xảy ra hắn trực tiếp mở ra lôi thần hình thái vô số lôi điện từ trên người hắn hướng phía trên thuyền cùng phía dưới mặt biển tứ tán bay v ụ n trong không khí tất cả đều là lôi điện đôm nốt rung động âm thanh mạnh mẽ vốn lôi điện mang tới vẫn là kinh khủng nhiệt độ cao chiếc này mới xây tạo ra biển thuyền hải tặc trực tiếp hết tuổi thọ mà chết tại đây trời lôi điện phía dưới hóa thành bạo liệt vỡ vụn bắt đầu cháy hừng hực đứng dậy sóng lửa thậm chí liên chiến hạm bên trên đều có thể cảm giác được thuyền hải tặc xung quanh mấy trong phạm vi mười thước nước biển trực tiếp bị lôi điện từng cái bổ ra nổ thành từng đoá từng đoá bọt nước bay múa trong lúc nhất thời nơi này tất cả đều biến thành lôi điện lĩnh vực mòn sần cũng có chút im lặng hắn cũng không nghĩ tới hai người kia sẽ trực tiếp làm ra lựa chọn như vậy vừa rồi kích hạ sổ cụ dùng đến hắn còn tưởng rằng hai người muốn cùng hệ nổ l i ề u mạng không nghĩ tới lại là dùng để chạy trốn k í c h thế nhưng là trái cây năng lực giả hoàn toàn là một con vịt lên cạn như vậy người đến cuối cùng đều lựa chọn cái mới nhìn qua này nhất có sinh cơ lựa chọn có thể gặp mặt đối tử vong lúc cũng không phải là như thế thản nhiên lần này đúng như hệ nổ nói như vậy muốn biến thành đáy biển vớt không thấy được hệ nổ lôi điện đều nhanh muốn đem hắn phương viên mấy chục mét nước biển cho dùng lôi điện đun sôi bất quá vấn đề không lớn cái này bốn phía là mênh mông biển cả phương viên trên trăm trong biển đều không có một hòn đảo tồn tại hai người muốn dựa vào loại này thao tác đ ả o tẩu không khác nói chuyện viền vông nếu như hai người bọn họ là ngư nhân lời nói còn tạm được bất quá trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như mòn sần gọi về hệ nổ k i a chiếc thiêu đốt lên thuyền hải tặc vừa vặn đem tất cả hải tặc nhóm một khối cho đốt cháy ngược lại là tiết kiệm không ý chuyện ngăn lại chung quanh no ngoe nghe muốn động những người khác mòn sẩn cho hệ nô một cái lấy công chuộc tội cơ hội nếu người là tại ở dưới tay ngươi chạy mất vậy thì ngươi phụ trách tìm tới ta không nhìn quá trình chỉ cần kết quả hệ nô gật đầu không nói một lời gõ rổ gõ rổ no mi phối hợp với hắn mạnh mẽ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn trong nước biển hắn kẽ bùn sổ cụ tác dụng không lớn nhưng hai người tuyệt không có khả năng một trong đợi tại nước biển phía dưới phương viên mấy ngàn mét mặt biển tất cả đều tại hắn giám thị phía dưới hắn liền không tin hai người còn có thể từ đáy biển chạy đi theo thời gian từng giây từng phút trôi qua nguyên bản mới tinh thuyền hải tặc đã trầm mặc xuống dưới mặt biển khôi phục bình tĩnh chỉ có không nhiều h ả i cốt trôi nổi trên mặt biển hệ nổ thần sắc trở nên càng ngày càng khó coi hắn không phải lo lắng hai người kia đào tẩu mà là lo lắng hắn a không biết bị đầu kia cá lớn đem bọn hắn nuốt vào trong bụng kia cũng tương tự tỏ vẻ lấy hắn nhiệm vụ lần này thất bại đối với hệ nổ đến nói tuyệt đối không thể nhịn việc nhỏ như vậy cũng làm không được về sau mòn sần cùng kệ xạ hai người có thể cầm chuyện này chế rêu hắn cả một đời hắn không chút nghi ngờ hai người kia làm được loại sự tình này đồng thời vui không mệt đây rốt cục một k h ắ c đồng hồ trôi qua trên mặt biển bình tĩnh như trước vô sự phát sinh hệ nổ rốt cục có chút không chắc sẽ không kia hai cái hải tặc thật ở trong biển đụng phải cỡ lớn động vật biển đi gờ răng lại nạ bên trên tự nhiên không phải thuận buồm xuôi gió mặc dù loại cực lớn hải quái phần lớn tập hợp tại căn bèn nhưng không có nghĩa là liền không có như vậy cỡ lớn kẻ săn mồi xuất hiện những địa phương khác mòn sần không có quá lo lắng cung nghệ nổ cái này từ nhỏ đã cuộc sống tại sở cấy a người khác biệt mòn sần không có ăn trái ác quỷ trước đó thủy tính đã sớm rèn luyện ra được lấy cái k i a đ ả o t à u kỳ nở tố chất thân thể mà nói trong nước có thể trèo trống một năm phút đồng hồ hoàn toàn không là vấn đề thậm chí nếu như nếu là hắn không kéo lấy căn cứ lựa chọn một mình đ ả o t à u nửa giờ không xuất hiện cũng không tính chuyện ly kỳ gì mòn sần tựa ở trên ghế nằm không biết đang suy tư cái gì mà hệ nộ thì là một người ở tại chiến hạm trên khán đài đã bắt đầu trở nên tự bế khởi lai rốt cục hệ nộ sắc mặt sáng lên trên thân lôi quang lấp lóe h ắ n cả người biến mất ở giữa không trùng chỉ để lại một câu thanh âm hưng phấn ngươi cái đồ con rùa rốt cuộc tìm được mòn sần nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa hệ nộ vừa rồi vị trí há to miệng một câu kẹt tại hết hầu trên mắt được rồi hẳn là quan hệ không lớn a mặc dù cái này mê ngông trên mặt biển không có một cái có thể để người mượn lực địa phương nhưng hệ nô là mạnh mẽ hệ lỏ gì ạ gõ rổ gõ rổ no mi hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp đặt chân cái r á m hắn nhưng không có nắm giữ gõ p ổ ổ gõ rổ gõ rổ no mi lại không thể ảnh hưởng trọng lực mà hệ nô tự nhiên cũng không có khả năng một mực duy trì nguyên tố hóa thời gian lâu dài nói không chừng liền thật bị nguyên tố đồng hóa cái cầu con nhìn cái r á m nhanh lên xuất phát đổi kịp cái kia không có đầu hóc ngu xuẩn mòn sân nhịn không được mắng thế là toàn thể binh sĩ bắt đầu luôn cuống tay chân chỉ có một cái kệ xạ trên mặt còn có chút mừng khắc khởi là một có học thức có trí thông minh nghiên cứu khoa học người làm việc kệ xạ nhận qua rất chuyên nghiệp huấn luyện học tập hắn bình thường sẽ không cười trừ phi nhịn không được vừa rồi lo lắng hai cái này hải tặc đào tẩu hắn nhìn xem v ệ nổ dạng một mực dấu ở trong lòng không dám cười nhưng bây giờ là tại có chút nhịn không được cười trên nôi đau của người khác đứng dậy thế giới này biển cả quá rộng mạc vô ngần cũng đáng rất thâm thúy sự ợ Cho dù là cuộc sống dưới đấy, nước ngư nhân cũng cả càng cần cũ trước nhân không hiểu nhiêu, không phải nhân Nhưng không như bao loại. dù dưới dám là lại lên, l sâu xuống, sau sống ngư nói đúng biển nói người ngã tiến đáy kẻ kẻ rõ ít a ra biển, sau chọn chinh phục biển cả. biển, biển Sự đó thật chứng minh ngươi đại gia vẫn là đại gia ngươi biển cả vẫn như cũ là kia mảnh biển cả không có ai biết nó đến cùng sâu bao nhiêu cũng không ai có thể biết nó đến cùng quảng đại đến mức nào bình tĩnh trên mặt biển g ậ n sóng có chút chập trùng đột nhiên một nơi có bọt nước băng lên sau đó là một cái có tóc màu vàng kim bóng người xuất hiện tại mặt biển không nói đúng ra hẳn là hai người tóc màu vàng kim ra hỏa mặc dù nhìn qua có chút gầy yếu nhưng trong tay hắn kẹp lấy một người bơi lội vẫn như cũ bơi phải nhanh chóng đây là một bức rất phổ thông thậm chí có chút xấu xí khuôn mặt trên mặt của hắn có một nơi có kỳ quái ơn ký xem ra đây chính là hắn lựa chọn mang lên mặt nạ nguyên nhân nhưng đến trong biển rộng không thể mang theo cái kia vướng bận đồ vật nhất là hắn còn mang theo một người chạy trốn lúc này kỹ nở trong tay nắm lấy kịch đã hoàn toàn hôn mê đi trái ác quỷ năng lực giả ở trong nước biển thậm chí ngay cả một người bình thường cũng không bằng đây là thưởng thức dưới mắt kích còn có thể sống được là lại tại tự thân mạnh mẽ tố chất thân thể không phải vậy ở trong nước biển lâu như vậy đã sớm không có khí kỹ nở đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái chỉ có trên trời cái kia lẻ loi trơ trọi mặt trời cùng mặt biển không có gì thay đổi nguyên bản to lớn hải quân chiến hạm đã không có bóng dáng hắn hơi thở dài một hơi mặc dù không biết vì cái gì hải quân đại tướng lại xuất hiện tại nơi này nhưng dưới mắt loại tình huống này nên tính là thoát ly nguy hiểm a dù sao liền ngay cả chính hắn cũng không biết bơi về phía phương hướng nào hắn rơi đáy nước bắt lấy kịt về sau tuy tiện tuyển một cái rời bỏ hải quân chiến hạm phương hướng vẫn l i ề u mạng hướng phía trước bơi cho tới bây giờ một hơi hoàn toàn không nín được mới lộ ra mặt biển miệng lớn hô hấp lấy nhưng là kỹ nợ như c ũ không dám có bất kỳ dừng lại gì hắn kéo lấy kịt hướng phía tự chọn phương hướng tiếp tục ra sức vẩy nước hắn lúc này căn bản không có những thứ khác bất kỳ ý tưởng gì chỉ muốn cách kia chiết h ả i quân chiến hạm càng xa càng tốt đến nỗi những chuyện khác chờ chân chính thoát khỏi lại nói nhưng là không bao lâu hắn biến sắc bản năng phản ứng v ô n g ra kịt liền muốn hướng phía dưới nước kín đáo đi tới tiểu lão đệ người muốn đi nơi nào đâu đây là k ý nờ nghe được cuối cùng âm thanh sau đó chính là vô cùng kịch liệt đau nhức từ sau lúc đó đầu góc của hắn liền triệt để thứ gì đều cảm giác không đến trên mặt biển nổi lơ lửng một cỗ thi thể về phần tại sao không phải hai bộ ai bảo người ăn trái á c quỷ về sau ở trong nước biển sẽ chỉ chìm xuống đâu trừ phi là triệt để tử vong mới có thể tại sức nổi tác dụng dưới nổi lên mặt nước hệ nộ lúc này mới thở dài một hơi cuối cùng là giải quyết hai cái này hải tặc lần này liền an tâm đậu xanh ta muốn rơi vào trong biển vì cái gì trên mặt biển này ngay cả một cái dừng chân địa phương đều không có vài ngày sau thế giới kinh tế báo lên phát biểu liên quan tới mỏn sần mới nhất hành tung báo cáo bản này tên là siêu tân tinh rơi xuống vì tiêu đề trong báo cáo tương đối kỹ càng miêu tả sự tình nguyên nhân gây ra cùng đi qua không ai từng nghĩ tới hải quân đại tướng mỏn sần vậy mà lại vì một cái hải tặc người mới xuất mã mà trên báo chí cũng có mỏn sần tiếp nhận phỏng vấn thời điểm cố ý công khai phát biểu ngôn luận s ư n g phạm là trên biển cả tùy ý cướp bóc đồ sát bình dân hải tặc lại nhận hắn đặc biệt ưu đãi. đến nỗi là cái gì ưu đãi? trên báo chí là hai tấm ảnh chụp một tấm là cháy hừng hực thuyền hải tặc thuyền xương cốt một tấm là một bộ đốt cháy khét mơ hồ thi thể hai cái này chính là hạ tràng thế là hải tặc thế giới hoàn toàn yên tĩnh nhất là năm nay ra biển những người mới cái này đã có đại khái gần thời gian hai năm không có làm sao xuất hiện tại trên báo chí ác n g ộ n g thật lại trở về tới đối đầu dĩ nhiên chính là các bình dân mang ơn hải quân lần này mượn mọn sần thu hoạch không biết bao nhiêu hảo cảm nếu như nếu là có cái giao diện ghi chép lời nói nói không chừng đã lít nha lít nhít soát bình phong đương nhiên mọn sần kỳ thật cũng sẽ không ngây thơ coi là hải tặc nhóm liền sẽ bởi vì hắn câu nói này lựa chọn ăn chay vậy khẳng định là không có khả năng nhưng chỉ cần hơi có thể để cho những này hải tặc nhóm thu liễ một m chút cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vì hắn mà sống s ó t tới cái này đối với mòn sân đến nói liền đầy đủ chương năm trăm hai mươi tám hệ lọ gì a je mi je mi nomi mòn sân lần này đột nhiên hành động cùng hắn công khai phát biểu thanh minh cho nửa đoạn trước đại bộ phận hải tặc đến đánh đòn cảnh cáo tất cả hải tặc đều không phải ngu ngơ ách số ít người ngoại trừ dù sao thế giới này dừng đại cái gì chim đều có giống p h ỉ như thế đầu vóc toàn cơ bắp người cũng không phải là không có vừa vặn trái lại như vậy người vẫn là có như vậy một nắm không ít người khi nhìn đến báo chí về sau đều hoặc nhiều hoặc ít có t h ú liễm không dám ở như vậy không kiêng nể gì cả bởi vì tại phát biểu thanh minh về sau hải quân đại tướng mòn sẩn cũng không có trở về bản bộ mà là lại đang mấy chỗ địa phương tiện tay diệt đi mấy nhóm hải tặc đều không ngoại lệ những này hải tặc tất cả đều là phi thường thị sát cái chủng loại kia tại cái này về sau có rất ít người sẽ làm ra cái gì đ ổ thôn c h u y ệ n đến hải tặc nhóm dù sao chỉ là cầu tài lấy giết người làm thú vui biến thái trung quy là số ít bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài mòn sẩn tại bản bộ thời điểm cần xử lý chuyện xác thực không nhiều nhưng rất nhiều đại sự cũng phải cần hắn tới quay bản hẹn còn không có như vậy tư cách không riêng sẻn gỗ cũ không cho phép hắn như vậy chính là chính mòn sẩn cũng làm không được mỗi ngày nhiều bôn u ba ở trên biển truy sát những cái kia lớn nhỏ hải tặc nhóm địa phương khác không nói gờ giang lại nạ nửa đoạn trước xác thực lập tức thay đổi không ít nguyên bản cùng k ị c h đồng dạng ra biển những thứ khác tương lai siêu tân t ì n h nhóm phần lớn đều lựa chọn phi thường từ tâm phương thức cũng may những thứ khác đoàn hải tặc căn bản sẽ không giống kịch đoàn hải tặc như vậy động một tí liền sẽ giết người b i ể n cả hải tặc nhóm trừ sẽ cướp bóc thôn trấn quốc gia còn biết lẫn nhau công phạt mà những n à y mòn sần sẽ không đi quản cũng không có tâm tình tinh lực đi quản có cái nào thời gian cùng hạn có tiểu t ỷ t ỷ một khối nghiên cứu và thảo luận một chút chiêu thức nó không thâm sao một tháng sau ở trên biển phơi gió phơi nắng mòn sần mang theo chiến hạm chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thời gian lâu dài về sau trên biển cuộc sống cũng không hài lòng mà lại có rất nhiều không thiện cực kỳ chủ yếu là mọn sần hào bên trên trừ bỏ lưu tại bản bộ tiểu phó quan không có một nữ nhân mỗi ngày cuộc sống đều là nam càng thêm nam cái này ai có thể chịu nổi cho nên tại đạt thành chính mình mục đích về sau mọn sần hạ lệnh chiến hạm trở về tổng bộ hải quân hiện tại đã tại con đường về bên trên hắn còn tiếp vào đến từ sẻn gỗ cù một nhiệm vụ khác bị sẻn gỗ c ụ lao đầu này vào chỗ chết nghiên ép sợ hắn lại một chút thời gian không biết lại chạy tới nơi nào lêu lổng thật là giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu ngươi đi tổng bộ hải quân hỏi một chút hắn mòn sẩn căn bản không phải là người như vậy hoa tờ bảy làm vờ răng lái nạ nổi danh nhất tạo thuyền căn cứ nơi này đã từng huy hoàng nhất thời sau lại suy sụp về sau tại nhiều đời người nỗ lực dưới tăng thêm biển đoàn tàu xây thành lại bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ nơi này là một tổ độc lập bên trong ở giữa hải dương kỳ tích chi thành hàng năm đều sẽ có một lần a q u i l a y gu n a phong bạo triều tập kích nơi này nhưng mấy trăm năm qua tòa thành thị này như cũ duy trì diện mạo của nó cái này không riêng gì bởi vì thành thị nắm giữ a q u i l a y gu n a quy luật hay là bởi vì toàn bộ thành thị kiến trúc không riêng gì vì thuận theo địa hình trong đó rất lớn một nguyên nhân cùng cái này phong bạo triều cũng có quan hệ rất lớn hoa tơ bảy nhìn từ đằng xa đi lên giống như là một cái to lớn vô cùng nhiều tầng bánh gà tổ toàn bộ thành thị từ trên xuống dưới cấp độ rõ ràng phía dưới cùng nhất kiến trúc bị một đám kiên cố tường đá vây quanh thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái cự đại thoát nước miệng giống như là cửa thành giống nhau tầng cao nhất nước sẽ lưu lại từ nơi này bài xuất đi những n à y lưu động nước biển lưu hình thành vô cùng phức tạp giao thông lưới là trong thành thị chủ yếu giao thông phương thức họa thơ bảy lấy tạo thuyền nổi danh trên đời nhất là trước đây ít năm bị chính phủ thế giới cho s ử tử ngư nhân tom càng là tạo thuyền giới bên trong cấp tông sư t a y cự phách vua hải tặc dô dơ đã từng thuyền hải tặc liền xuất từ trong tay của hắn nổi danh trên đời biển đoàn tàu cũng là hắn phụ trách thiết kế đồng thời chế tạo ra nói thật như vậy đại sư cũng làm như lúc hắn xảy ra chuyện thời điểm mòn sần không biết rõ tình hình không phải vậy làm sao đều phải nghĩ biện pháp bảo đảm hắn một mạng không vì cái gì khác cho dù là để hắn hỗ trợ một lần nữa thiết kế một chút hắn mòn sần hảo bảo đảm hắn một mạng liền đáng giá làm sao tom không riêng gì kiến tạo vua hải tặc dô dơ thuyền hải tặc hắn trong tay còn nắm giữ lấy cổ đại binh khí minh vương bản thiết kế vật này mới là để hắn cuối cùng mất mạng căn nguyên lao xa vì cái gì tâm tâm niệm niệm muốn mưu đoạt tạ lạ bạ tạ quốc gia này cũng là bởi vì bọn hắn thủ hộ lấy minh vương bí mật nghe nói kia là một cái công kích có thể hủy diệt một hòn đảo mạnh mẽ chiến tranh binh khí chính phủ thế giới cũng vẫn muốn đạt được như vậy cổ đại binh khí đáng tiếc đập một cái phế vật sở vẹn đảm đến phụ trách chuyện này cho dù hắn xử từ tom trong truyền thuyết liên quan tới minh vương bản thiết kế cũng là lông đều không có nhìn thấy ngư nhân tom có hai người đệ tử bọn họ kế thừa tom một thân tạo thuyền bản lĩnh nhưng hai người đi được đường hoàn toàn khác biệt một cái là hiện tại họa tơ bảy thị trường đồng thời cũng là hiện tại họa tơ bảy lớn nhất tạo thuyền công ty cả dẹ dạ, dạ lao bản mà đổi thành một cái s á c thực vội vàng cho thuyền giải thể chuyện làm ăn đây chính là cảng có thiên phú nhị đệ tử phờ gia Trì. không có ai biết minh vương bản thiết kế liền nắm giữ tại phờ gia Trì trên thân mà ở vào bên ngoài băng sơn ngược lại một mực là bị chính phủ thế giới giám sát trọng điểm đối tượng không riêng bí thư là đến từ chính phủ thế giới cv 9 liền ngay cả trong công ty tạo thuyền can tương cũng có cv người mà những người này mục tiêu tự nhiên là trong truyền thuyết minh vương bản thiết kế chỉ là ẩn nút nhiều năm như vậy bọn hắn vẫn như c ũ là không có phát hiện mảy may vết tích phảng phất đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà vừa lúc này có lòng chồng hoa hoa không ra vô tâm cắm liễu liễu xanh đ ù m bọn họ phát hiện một mực bị chính phủ thế giới cùng hải quân truy nã đệ vật chỉ nị cô dỗ bin không ai từng nghĩ tới bắt hành động một điểm ngoài ý muốn đều không có ngược lại là mặt khác tình huống dẫn phát trên thế giới động đất không có cái gì quấy n h u tình huống d ư ớ i kịch bản giống như là có một con nhìn không thấy đại thủ k h ô n g chế án lấy cố định phương hướng đi về phía trước mà trước lúc này còn có khác một kiện đại sự tại một chỗ hòn đảo bên trên bộc phát bát lô kia đảo đây là một tòa cả hình dạng mặt đất thức hòn đảo tòa đảo này bốn phía trải rộng cái này san sát sân phong bọn họ đem cả tòa đảo vây thành một vòng chỉ có số ít mấy nơi có thể thông hành tại hòn đảo trung ương là một tòa cỡ nhỏ thành trấn nhân khẩu bất quá mấy trăm t r u n g quanh đứng vững ngọn núi vì nơi này che gió che mưa để bọn hắn có thể không cần lo lắng phong bạo tập kích quấy dối an ổn sinh hoạt ở nơi này nhưng hôm nay thành trấn có chút không giống nhau lắm nói là thành trấn không bằng nói thôn trang cùng phù hợp một chút hôm nay tất cả các thôn dân đều thoát đi chỗ bọn họ sinh hoạt cho tới càng ra đời anh nhi từ đi không được đường lão nhân toàn bộ đều tập hợp tại một cái khoảng cách thôn trang mấy trăm mét xa ngọn núi cao điểm bên trên làng trung tâm đứng vững hai đạo nhìn qua không quá cân đối hai thân ảnh tặc ha ha ha ha lần này ngươi rõ ràng đi ạ sơ đội trưởng ta t ạ i d â u trắng trên thuyền nhiều năm như vậy cũng là bởi vì thu hoạch được cái này trái cây tỷ lệ tối cao mang theo màu đen khăn trùng đầu một đầu màu đen quăn xoắn tóc trong mồm còn thiếu mấy viên răng giá hỏa đang cười nói chuyện hắn chính là đã từng dâu trắng trên thuyền hai phiên đội đội viên tịt không phải nói là dâu đen mà đứng tại hắn đối diện tự nhiên là hai tay để trần mang theo nón cao b ồ i ạ sơ dâu đen khoác trên người thuyền trưởng áo choàng trên mặt không còn có đã từng loại kia chất phát đàng hoàng bộ dáng hắn trên mặt tràn ngập dã tâm hai chữ nếu là vận khí không tốt ta cũng liền nhận nhưng cái này có thể trái cây hết lần này tới lần khác rơi vào bằng hữu của ta trong tay ạ sơ n g đ ầ u nhìn về phía dâu đen cho nên ngươi liền giết t ị d à n h lại cái này trái cây thật sao đây chỉ là cái ngoài ý mớn a s ờ dâu đen đôi mắt không có bất kỳ cái gì sám hối hắn từ đạt được cái này trái cây về sau trên thế giới này liền đã không có bạn bè trên thực tế là cái này trái cây lựa chọn ta thật ha ha ha, ha. hắn a h xuất hiện tại dâu trắng trên thuyền một khắc này ta liền biết là nó lựa chọn ta à. lần này ta liền trở thành người mạnh nhất a s ờ dâu đen nói chuyện đem bàn tay phải của hắn mở ra con kia mập mạp trên tay mang theo bốn k h ỏ a khảm nạm thải sắc bảo thạch chiếc nhẫn nhưng phía trên hắc ám phun trào giống như là nồng đậm khói đen bao phủ tại bàn tay hắn bên trên dù cho ạ sợ cách d â u đen bất quá xa mấy mét vẫn như cũ thấy không rõ bảo thạch ánh sáng dâu đen mặt mũi tràn đầy hưng phấn thặc ha, ha ha ha ha xem đi cho dù ở hệ lọ dị ạ bên trong cũng là hoàn toàn dị loại tồn tại ạ sơ người thân thể là lửa đi mà ta là hắc ám ta là hắc ám người không riêng gì bàn tay của hắn dâu đen trên thân cũng dường như có một khâu ngưng tụ không tan khói đen dâng lên ở giữa không trung bốc lên rõ ràng trên bầu trời treo mặt trời nhưng k i a cố màu đen cột khói nhìn qua lại đen như mực đảm nhiệm hà quang tuyến tiến vào bên trong về sau đều tựa hồ biến mất không thấy gì nữa không có một tia sang có thể xuyên tấu ra À sơ c a o mày hát ám không tệ à sơ đội trưởng trái ác quỷ sử thượng hung tàn nhất chính là viên này trái cây đại biểu lực lượng hệ lọ gì à rẽ mì rẽ mì no mi dâu đen mặt mũi tràn đầy ngông cuồng hắn nhìn xem ạ sở ánh mắt bên trong lóe không giống ánh sáng viên này trái cây đến cùng có bao nhiêu lợi hại ta lập tức liền sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút theo dâu đen tiếng nói vừa ra vô số như là khói đen giống nhau vật chất từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra thuận mặt đất giống toàn bộ thành chấn bên ngoài lan tràn ra ngoài chỉ có dâu đen cùng ạ sở hai người đứng thẳng vị trí trung tâm phía trên không có dinh đến vật chất màu đen rất nhanh lan tràn đến toàn bộ thành chấn xem ra quỵ dị vô cùng À s ợ cau mày không biết dâu đen đến cùng là đang có ý đồ gì bất quá lúc này đã thức tỉnh kẹ bùn sổ c ủ hắn ẩn ẩn có không tốt lắm dự cảm bởi vì trước mắt dâu đen lực lượng quá mạnh mẽ cùng dĩ vãng hắn so sánh hoàn toàn là hai khái niệm toàn bộ thành trấn trên mặt đất giống như là che một khối to lớn vô cùng màu đen màn vải trừ hai người đứng thẳng địa phương không có mảy may bỏ sót dâu đen trên mặt vẫn như cũ là bộ kia ngông cùng nụ cười phối hợp hắn xấu xí diện mạo nhìn qua quả thật có chút dọa người cái gọi là hắc ám chính là lực hút hấp dẫn thôn tính phệ hết thể đồ vật lực lượng cho dù là quang minh cũng không buông tham một tia vô hạn lực hút hiện tại liền hảo hảo nhìn một chút cái này thành c h ấ n đi ạ sở đội trưởng vợ lách h ồ lệ dâu đen bàn tay hướng phía dưới đối trên mặt đất nhẫn tới vô số vật chất màu đen bước lên tòa thành này chấn tất cả kiến trúc cũng bắt đầu vỡ vụn đồng thời một chút xíu biến mất không thấy gì nữa nguyên bản dừng lại vỡ vụn âm thanh tiếp xúc đến những n à y hắc ám vật chất về sau trở nên yên tĩnh im ắng một màn này bất kể thế nào nhìn đều lộ ra vô cùng quỷ dị thành trấn vỡ vụn kiến trúc thể một chút xíu bị hắc ám nuốt trừng sau đó biến mất không thấy gì nữa đến cuối cùng thậm chí toàn bộ thành trấn tất cả kiến trúc tất cả đều bị nuốt vào những cái kia hắc ám vật chất bên trong lại về sau tất cả hắc ám vật chất tất cả đều trở lại dâu đen thể nội chỉ có một mảng lớn chùi lùi thổ điện trái ác quỷ năng lực khủng bố như vậy quả nhiên không hổ là dâu đen miệng bên trong sử thượng hung tàn nhất trái cây năng lực hắc ám lực hút là lấy vô hạn lực lượng làm vật thể co vào đồng thời phá hủy dâu đen nhìn xem hạ s ờ khoe miệng vỡ ra vừa rồi biến mất thành c h ấ n hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút nó hạ c h à n g giải phóng hắc á m vật chất t ử trên người dâu đen tôn ra nguyên bản bị hút tới trong thân thể của hắn thành c h ấ n tựa như là từ dị thứ nguyên không gian bên trong bị phóng ra bất quá những kiến trúc này đã tất cả đều trở thành phế tích vô số phế tích tại hắc á m lực lượng k h ô n g chế phía dưới đem hai người bốn phía cho làm thành một vòng tròn có phải là cảm thấy loại năng lực này rất quen h a y đây là một loại cùng lô đen rất tương tự năng lực đương nhiên là vô hạn cắt xén bản cái này nếu là thật lô đen đừng nói dâu đen trưởng khống không được chính là viên này tình cầu cũng phải bị nuốt trưởng đi vào nói cho cùng trái ác quỷ lực lượng tại mạnh cũng là có cực hạn không có khả năng tùy tiện đã đột phá đến toàn bộ trong vũ trụ đi bằng không thế giới này trần nhà cũng không phải là đại tướng cùng tứ hoàng như thế chiến l ư ợ c khả năng liền biến thành một cái khác cố sự hải tặc chi dở dạ gổng bàn người xài d a rõ chưa à sơ đây chính là ta được đến lực lượng có loại năng lực này ta chính là thế giới mạnh nhất a dâu đen lời còn chưa nói hết đột nhiên kêu thảm ngã trên mặt đất hắn trên thân không biết lúc nào đột nhiên bị một cấu ngọn lửa cho thiêu đốt lấy đau nhức đau nhức đau nhức đau quá hắn thê thảm k ê u thảm hơn nửa ngày mới đem trên người ngọn lửa cho hút vào hát cám bên trong khi hắn có được cái này có thể xưng bờ u gờ trái cây năng lực về sau cũng liền mất đi hệ lò gì ạ nhất rõ rệt một cái đặc thù nguyên tố hóa không riêng gì không thể nguyên tố hóa thậm chí thân thể của hắn còn biết tiếp nhận cao hơn người bình thường mấy lần đau đớn nói cách khác khả năng chỉ là một cái rất nhỏ bỏng tại dâu đen cảm thụ hạ giống như là bị còn tại liệt hỏa thiêu đốt giống nhau đây chính là đạt được lực lượng đại giới ạ sở c a o mày nhìn xem dâu đen có chút kỳ quái hắc cá mạnh mẽ ta đã biết được bất quá để ta không thể tưởng tượng nổi chính là vừa vậy với rồi tránh người đi. đối cái giả công kích có lực có không luận năng hẳn gì gì Kêu thoát hệ thể mà là bất đều lọ ạ dâu ễ như trở bàn tay ngăn trở công kích như đúng. kích trở tay trở vậy mới d đen lung lay đứng người lên không biết xuất phát từ nguyên nhân gì hắn hướng ạ sở giải thích một lần nguyên lý bất quá cùng tiếp nhận mấy lần thống khổ như vậy đại giới so sánh hắn cường đại tự nhiên cũng sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi mà như vậy ngang nhau đại giới năng lực chính là dâu đen đối ạ sở vươn ra vô số hắc cám vật chất tuôn ra hình thành một chủng loại giống như vòng xoáy giống nhau đồ vật cu r u r u ạ sơ ý thức lập tức liền cảnh r ắ t lại hắn vô ý thức muốn tránh né nhưng thân thể lại có chút không bị khống chế hướng phía dâu đen bay đi sau đó bị hắn t r ộ p trong tay ạ sơ đội trưởng ngươi cảm nhận được cố lực lượng này đi ạ sơ bả vai bị dâu đen bàn tay bắt lấy nghe được dâu đen hắn thần sắc kinh dị vô cùng chẳng lẽ nói không sai phàm là bị ta chạm đến thân thể năng lực giả liền hoàn toàn không cách nào sử dụng tất cả năng lực hệ lọ g ì a hệ vạ dẹ mệ x ỉ a hệ z o a n trên đời này tất cả đối với mình năng lực quá tự tin năng lực giả đều không có cách nào ngăn cản công kích của ta tặc ha ha ha ha dâu đen cười một cái tay khác nắm tay giơ lên đối ạ sờ phần bụng quất tới chương năm trăm hai mươi chín kéo ra sự kiện lớn mở màn nguyên bản thôn chấn ngoại vì cao điểm trong rừng cây thôn nhỏ cư dân đều tập hợp ở đây nơi này khoảng cách kia mảnh đất trống có gần ngàn mét xa xa xa nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy hai cái mơ hồ bóng người tại thành trấn biến mất về sau trên đảo các cư dân c h ơ mắt nhìn chính mình ở lại thôn trấn biến thành không có gì cả đất trống về sau chính là tất cả kiến trúc tất cả đều trở thành phế tích không ít người bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người còn có một số người thì là lâm vào trong bí thống bởi vì kia là nhà của bọn hắn mà bây giờ nơi đó tất cả đều trở thành một vùng phế tích tất cả quê hương không còn tồn tại mà bọn hắn lại đối với cái này lộ ra như thế bất lực nhỏ yếu bất lực mà đáng thương thậm chí có mấy cái đã có tuổi láo nhân như vậy đã hôn mê khả năng đối với dâu đen tới nói đây chỉ là hắn khoe khoang năng lực một loại phương thức nhưng đối với dưới mắt những thôn dân này đến nói đó chính là bọn họ nhà là bọn hắn toàn bộ hiện tại biến thành không có gì cả không riêng gì gia viên không có bọn họ trước đó tất cả tiền tài cuộc sống vật tư hết thể tất cả đều hủy diệt hầu như không còn những này là bọn hắn sinh hoạt căn bản dù sao phòng ở không có còn có thể tái tạo nhưng tiền tài đồ ăn công cụ chờ tất cả đều không có lại nên như thế nào sống qua nhưng bọn hắn lại không thể làm gì đây chính là trên thế giới bình dân bi a i bọn họ kiến tạo nhà thuộc về mình vườn không biết phải tốn bao nhiêu sức lực mà những người này hủy hoại chỉ cần một chiêu thức liền đủ có được các loại siêu phàm năng lực thế giới thê thảm nhất chính là những này bình dân bọn hắn không riêng không cách nào phản kháng thậm chí có đôi khi khẩn cầu sống sót đều vô cùng gian nan kia là gia viên của chúng ta toàn không có toàn không có a không ít người kêu rên lên tiếng bọn họ chỉ sợ cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy thay bay vạ gió đi tới bọn hắn cái này nho nhỏ thôn trấn hòn đảo này cũng không phải là chủ tuyến đường bên trên hòn đảo sinh hoạt ở nơi này các thôn dân đã không biết bao lâu chưa từng gặp qua hải tặc tồn tại mà nhìn thấy đại giới lại là như vậy thê thảm đau đớn cùng những thôn dân này khác biệt một bên khác cũng có mấy cái người quan chiến thì là hoàn toàn khác biệt thái độ một chỗ khác đại khái cùng nơi này tương đối cao điểm bên trên đứng mấy cái kỳ quái trang phục người cùng một đầu ô m yếu tùy thời đều có thể chết bất đắc kỳ t ử ngựa gầy những người này trong đó một cái có cường tráng vô cùng thể phách nửa người trên là từng khối hở ra cơ bắp giống như cứng rắn tất cái xem ra khôi ngô bất phàm hắn trên lưng còn quấn một đầu tượng trưng cho quán quân đai lương vàng hắn đứng bên cạnh một cái bệnh lao nhìn qua có bốn năm mươi không có năm sáu mươi niên kỷ nhưng k ỷ thật mới hơn hai mươi còn có một cái đầu mang mái vòm mũ cao ăn mặc sạch sẽ trên tay cầm lấy một thanh dù tre mưa giống nhau q u o á i trượng kia nhưng thật ra là một thanh kiếm người cuối cùng thì là cầm một cây nửa người lớn lên trường t h ư ờ n g mang theo một bộ kỳ quái đôi mắt một bên là bình thường thấu kính một bên khác là một cái ống nhắm bốn người này một n g ư ờ i chính là hiện tại dâu đen trên thuyền tất cả thuyền viên À, tốt à cũng không thể gọi thuyền bởi vì cái kia dứt khoát chính là mấy cây to lớn cây tối song song cố định cùng một chỗ to lớn bẹ gỗ mà thôi bọn hắn cũng đang nhìn vừa rồi phát sinh một màn trước lúc này không phục mấy người còn cùng vị kia danh dự thế giới người trẻ tuổi giao thủ qua sau đó kém chút bị đánh nổ đầu chó nếu không phải là bởi vì dâu đen tại bọn họ trong đó chí ít có hai người sẽ mất đi sức chiến đấu thậm chí vứt bỏ mệnh cũng không kỳ quái cho dù là hiện tại bọn họ bốn người cũng có vẻ hơi chật vật không chịu nổi nhất là là vừa rồi tùy ý ra tay với ả sở van ổ c h ờ cùng bờ ghẹt hai người bọn họ gánh chịu chủ yếu hỏa lực uy ha, ha ha ha thuyền trưởng năng lực thật sự là đáng sợ mặc kệ nhìn thấy bao nhiêu lần loại kia mạnh mẽ vẫn là sẽ để cho người ngạt thở bờ ghẹt trên đầu mang theo một cái quái bộ dáng che đầu nếu là đem cái cằm cũng cho che khuất h i ệ n nhiên một cái phần tử khủng bố trang phục hắn cười nói xem ra đã thoát ly vừa rồi kém chút bị lưu lại sợ h ã i bóng tối bất quá cái kia dâu trắng trên thuyền hai phiên đội đội trưởng cũng thật sự là lợi hại không có thuyền trưởng lời nói chúng ta khả năng liền treo chỉ tiếc hắn gặp phải có loại này khủng bố năng lực thuyền trưởng hết thảy mạnh đại năng lực giả khắc tinh bốn người bọn họ có rất nhiều trước kia liền nhận biết dâu đen có thì là mới gia nhập đến dâu đen trên thuyền không lâu người nhưng đều không ngoại lệ bọn họ đều được chứng kiến dâu đen loại năng lực kia đáng sợ chính vì vậy bọn họ mới có thể lộ ra không có sợ hãi dù là biết dạ sờ mạnh mẽ cũng không lo lắng bởi vì thắng lợi cuối cùng là sẽ thuộc về bọn hắn thuyền trưởng điểm ấy không có người sẽ chất vấn van ổ chờ một cái tay khẩu súng chống trọi trên bờ vai một cái tay gậy một chút chính mình trên ánh mắt ống nhắm cái gọi là năng lực giả một khi bị tước đoạt năng lực liền sẽ trở nên không hề có tác dụng chỉ có số ít người tại năng lực bên ngoài còn có mạnh mẽ cơ sở năng lực điểm này nhìn hỏa quyền ạ sở không hổ là dâu trắng trên thuyền hai phiên đội đội trưởng bất quá vận mệnh cuối cùng sẽ hướng phía đã dự báo phương hướng mà đi nó có đôi khi biến ảo khó lường nhưng cuối cùng vẫn là sẽ hướng phía cố định phương hướng tiến lên vận mệnh chấu n g ã ba ta lựa chọn đứng thuyền trưởng khu khu xem ra đây là một cái kiếm b u ồ n không lỗ lựa chọn độc quy một bộ muốn chết không sống dường như sau một khắc liền muốn ở ra dám dáng vẻ ngay cả nói câu nói đều muốn thở mạnh uy ha, ha ha ha thật sự là gian t r a a van ổ chờ, thuyền trưởng năng lực thế nhưng là mạnh vô địch b ợ ghẹt không riêng gì tương lai dâu đen trên thuyền số một thuyền trưởng thêm tài công tại hắn xem ra vô cùng cường tráng bề ngoài phía dưới vẫn là một cái lắm lời dâu đen đoàn hải tặc thường ngày một nửa thời gian tất cả đều là hắn tại bíp bíp cái không xong lạp phịt thẹ xem như tương đối an tĩnh ra hỏa hắn cầm trong tay cái tia đem dù che mưa hình dạng trôi kiếm trường kiếm chi chống đất khó được phát biểu ý kiến không phải là bởi vì thuyền trưởng năng lực mạnh mà là bởi vì thuyền trưởng là hắn hắn năng lực mới mạnh ngữ k h i có chút khó đọc tổng kết xuống tới chính là mặc dù năng lực khủng bố nhưng là bởi vì có được loại năng lực này chính là dâu đen mới có thể lộ ra càng khủng bố hơn dâu đen đoàn hải tặc bình quân số tuổi là thuộc về phi thường trẻ tuổi đoàn hải tặc băng những người này ở trong chỉ có lạp phịt tệ cùng dâu đen tuổi tắc rất tiếp cận đều là t r ư ờ n g bốn mươi những người khác mặc dù nhìn qua tương đối lão nhưng kỳ thật cũng mới hơn hai mươi tuổi từ bọn hắn nói chuyện bên trong cũng có thể biết dâu đen g i a hỏa này mặc dù là một cái vì thượng vị không từ thủ đoạn g i a hỏa nhưng xác thực rất có uy tín tối thiểu nhất mấy người này tất cả đều đối với hắn rất tin phục bờ ghệt cười lớn nhìn lạp phịt k ệ một chút trong nháy mắt đó thấu lộ ra ngoài ý là không nghĩ tới ngươi cái này không một tiếng động ra hỏa càng xe liếm ta quán quân bờ ghệt nguyện sưng ngươi là mạnh nhất đáng tiếc mặt trắng gầy cao thân cao lạp phịt k ệ đã đem ánh mắt chuyển hướng trên chiến trường không thể bắt được hắn trong ánh mắt sùng kính chi ý ẩm một nắm đấm nện ở phân bụng đem ạ sờ cả người cho đập bay ra ngoài gần xa mười mét nhìn xem ạ sờ chiến định một đ ộ người không việc gì dáng vẻ dâu đen đầu tiên là những mày về sau nhết ngôi nhìn xem ạ sơ nói bật sổ sổ c ụ hạ ký sao tặc ha, ha ha ha ha ha ha thật đúng là đáng sợ thiên phú a ạ sơ còn trẻ như vậy liền đã nắm giữ bật sổ sổ c ụ a ạ sơ trở thành đồng bọn của ta đi ta tin tưởng có chúng ta liên thủ nhất định sẽ đè xuống những người khác xưng ơ bá thế giới tới ta trên thuyền ngươi chính là phó thuyền trưởng có thể nhìn ra được dâu đen đối ép b ở so sánh thưởng thức thế giới này bên trong dâu đen tiệp ra hỏa này là một cái chân chính hải tặc hắn xảo trá ẩn nhẫn mà lại co được rắn được có to lớn d ạ tâm đồng thời cũng có cùng d ạ tâm tương xứng hợp thực lực cùng khí độ trách không được về sau có thể thay thế dâu trắng ạ sợ dùng tay vỗ nhẹ bụng mình nhìn xem dâu đen khoe miệng lộ ra trào phúng ý tứ đường vọng tưởng t í ta hôm nay đến nơi này chính là vì bắt người trở về hướng lao cha bồi tội mà không phải trở thành n g ư ờ i đồng bạn sát hại đồng bạn người nói ra l ờ i như vậy còn thật là khiến người ta buồn cười a ta tin tưởng ngươi sẽ thay đổi chủ ý bởi vì lực lượng mới là hết thảy dâu đen đối ạ sở cự tuyệt cũng sớm coi đoán trước như vậy t i ê u ngạo ra hỏa tuyệt không có khả năng tùy tiện thần phục với một người chỉ có lực lượng nghiền ép mới có thể để hắn chính xác nhận thức đến chênh l ệ n h hắn tin tưởng ạ sở sẽ thay đổi chủ ý nếu như không biết kia ạ sơ ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác đúng không thật ha ha ha cu du du h á cám vật chất vặn vẹo xoay tròn tại dâu đen trong tay hình thành một vòng x o a y khổng lồ mạnh mẽ lực hút từ lòng bàn tay của hắn phát ra dường như nơi đó biến thành toàn bộ thế giới trung tâm nhất ạ s ở thân thể không bị khống chế hướng về dâu đen trong tay mà đi kỳ thật bất kỳ lực lượng nào đều có phân chia mạnh yếu cho dù là dâu đen trong tay r ẻ mì r ẻ mì no mi cũng giống vậy như vậy lực hút mặc dù to lớn nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể chống cự chỉ là tại sao phải chống cự đâu cái gọi là chạm đến trái ác quỷ năng lực giả liền sẽ để đối phương mất đi năng lực kia không để hắn chạm đến chẳng phải không có việc gì những này ạ sở nghĩ rất rõ ràng ạ sở thân thể hướng phía dâu đen bay đi hắn thần sắc cũng không bối rối bàn về thiên phu đến mặc kệ là thiên phu chiến đấu vẫn là tu hành thiên phu ạ sở đều là thế giới này đình tiêm lại thêm đạt được mẹ dạ mẹ dạ no mi có thể nói là như hổ thêm cánh những cái này mới là hắn dám một mình ra b i ể n truy kích dâu đen lực lượng dù là hiện tại đã chứng kiến dâu đen thực lực một bộ phận nhưng ả sở không có bất kỳ cái gì e ngại trong lòng người khác ở giữa không trung hai cánh tay trong tay chống rông xuất hiện nóng bỏng súng phun lửa hoặc là nói là tiêu thương càng thỏa đáng một chút hỏa diễm tiêu thương đoạn trước nhất là bén nhọn tinh tế vô cùng đây là hỏa diễm cực độ ngưng tụ biểu hiện nếu như có thể đem đám lửa này diễm tiêu thương áp xúc càng mạnh đến cuối cùng liền sẽ biến thành một chủng loại giống như xạ tuyến một loại năng lực hai con tiêu thương tản ra kinh người nhiệt độ tại dâu đen hoàn toàn chưa kịp phản ứng trước đó hai thanh trường mâu giống như mũi tên đến hắn trước mặt xin cả ski da nu ai muốn no không thảm phi xin cả ski da nu ai hòa tiêm thương suy suy b à ảnh hai người công kích đều không có thất bại nhưng cũng đều không có hoàn toàn có hiệu quả cái này tự nhiên là bởi vì hai người đều nắm giữ lấy song sắc hạ kỳ công kích bị bật sổ sổ cụ cho chống đỡ cản lại một lần nữa đối lập sau khi đứng vững dâu đen thần sắc so với vừa rồi ngông cuồng nhìn qua thu liễm rất nhiều ạ sợ ra hỏa này so chính mình tưởng tượng bên trong càng mạnh đáng ra hắn lấy ra càng nhiều tinh lực tới đối phó hắn nhìn xem ạ sợ lần nữa lên tiếng lộ ra thiếu mấy v i ê n rằng ạ sợ đội trưởng ta muốn nghiêm túc phóng ngựa đến đây đi tích ta nhất định phải đem ngươi nắm tới giống lao cha chủ tội sát hại đồng bạn tội ác tuyệt không có khả năng bị tùy tiện bỏ qua ạ sợ đối t h ọ i gay gắt kinh khủng hắc cám khí tức từ dâu đen trên thân liên tục không ngừng tuôn ra hắn cả người dường như hoàn toàn đưa thân vào hắc cám vật chất bên trong hết thệ tất cả liên quan tới khí tức của hắn tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa loại này lực hút không riêng gì có thể đem tia sáng năng lực đợi cắn ướt bị loại này hắc cám vật chất ngăn trở liền ngay cả ạ sở kẹ bùn sổ củ cũng không thế nào có tác dụng đen như mực vật chất màu đen lan tràn ra dâu đen sau lưng hơn trăm mét phạm vi bên trong tất cả đều là nồng đậm cùng loại với khói đen giống nhau h ắ cám vật chất những này hắc cám vật chất dường như ẩn chứa không biết tên đại khủng bố mà như vậy dâu đen giống như là một cái từ địa ngục chỗ sâu ra một cái khủng bố đại ma vương dâu đen đối diện ạ sờ không dám k i n h thường những cái kia hắc cám vật chất không giây phút nào không cho hắn áp lực cực lớn một loại đã lâu cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng tuân ra hắn hiện tại có chút rõ ràng trước khi đi l ã o cha nói tới dự cảm bất t ư ở n g là cái gì rất rõ ràng l ã o cha đã ẩn ẩn có chút biết được tiệp g i a hỏa này mạnh mẽ chỉ là cũng chưa có xác định mà thôi Ả sở trên thân như là dâu đen giống nhau dự bạch sát hỏa diễm phảng phất không cần tiền giống nhau điên cuồng chiếm cư quanh người tất cả không gian một cô khô nóng vô cùng khí tức từ hắn quanh người thả ra ngoài từ chỗ gần nhìn Ả sở dường như hóa thành trên trời mặt trời bình thường thấy lâu ngay cả đôi mắt đều có thể l ố t ngủ. nhưng dâu đen liền đứng tại Ả sở mấy mét bên ngoài địa phương hắn híp mắt lại nhìn về phía Ả sở giống như hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì trên mặt hiện lên thần sắc h ư n ấ n dâu đen lại phát ra hắn kia mang tính tiêu chí tiếng cười thật ha ha ha ha ạ sơ đây chính là ta lần thứ nhất toàn lực sử dụng năng lực đến cảm thụ năng lực này khủng bố đi ngươi là mặt trời mà ta là hắc cám tới đi nhìn xem là mặt trời chiếu sáng vạn vật vẫn là hắc cám nuốt chừng hết thảy thật ha ha ha ha ha ha ha ạ sơ khoe miệng đi lên kéo một chút chả lẽ lại sợ ngươi hắc cám ăn mòn enta thái dương tinh toàn bộ hòn đảo thiên địa trong nháy mắt này dường như biến thành hoàn toàn hai cái bộ dáng một bên là quang mang vạn trượng hỏa diễm nổi lên bốn phía một bên là hắc cám vô biên khói đen như mực hắc cám cùng hỏa diễm phân biệt rõ ràng tại bọn hắn ở giữa là đứng vững bất động tựa như thần minh hai người bọn hắn lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau ánh mắt bên trong dường như có vô hình sóng điện quay cùng một chỗ đó cũng không phải là cái gì làn thu thủy mà là hai người đều muốn đem đối phương đánh bại kiên định giờ khắc này hai người tựa hồ cũng từ bỏ p h o n g ngự chỉ muốn dùng chính mình uy lực lớn nhất chiêu thức đem đối phương cho đánh bại hai người chiêu thức va chạm như là mặt trời cùng hắc á m đụng vào nhau cả bầu trời giống như là bị theo tạm dừng hết thể đều trở nên giống như tivi trắng đen giống nhau toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai màu trắng đen tại cái này về sau loại cảm giác này chậm rãi rút đi một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt đảo qua toàn bộ hòn đảo cách hai người gần nhất mấy ngọn núi trong nháy mắt bị sung kích s ó n g phá hủy chiến trường trung tâm nhất địa phương bầu trời dường như bị hoàn toàn cắt đứt. một nửa là ánh sáng trói mắt không có một người có thể nhìn thẳng một nửa khác thì là hoàn toàn hắc cám thấy không rõ bên trong bất kỳ vật gì không có âm thanh oanh minh bởi vì tất cả âm thanh tựa hồ cũng bị hấp thu và o vô biên hắc cám bên trong sáng ngời trừ buộc phát trong nháy mắt đó dường như cũng không t ị c h liệt đồng dạng bị những cái kia hắc cám cho trừ khử rơi đây chính là bị dâu đen trở thành kinh khủng nhất năng lực quả nhiên khủng bố như vậy không biết bao lâu tại chiến đấu vị trí trung tâm nhất ánh lửa trở nên ảm đạm rất nhiều hắc ám dường như cũng không có vừa rồi như vậy nồng đậm giao chiến hai người lúc này đều tại kịch liệt thở hào hện ạ sơ khoe miệng giữ lại còn lưu lại không ít khô cạn vết máu hắn sát mặt trắng bệnh thân hình còn có chút bất ổn mà dâu đen nhìn qua trừ cái chán có chút đổ mồ hôi bên ngoài nhìn qua cùng trước đó dường như không có gì khác biệt cao thấp đã có thể nhìn ra được cái này giấu ở dâu trắng đoàn hải tặc hơn hai mươi năm gia hỏa không có ai biết hắn chân thực thực lực ở nơi nào duy nhất đối với hắn thực lực cảm kích sas vẫn là một ngoại nhân mà bây giờ dâu đen vừa lộ ra nanh b u t liền khiến người ta cảm thấy hắn ẩn tàng chi sâu dường như đi qua tất cả mọi người xem thường cái mới nhìn qua này không tranh không đoạt chất phác đàng hoàng mập mạc dâu đen nhìn xem ạ sơ mở miệng lần nữa tại mặt tối trước hết thể đều là vô lực cho dù là giống như ngươi mạnh mẽ năng lực bất quá ta càng ngày càng cảm thấy ngươi đáng tiếc ạ sơ ta cuối cùng lại mời ngươi một lần trở thành đồng bạn của ta đi h ừ nếu là thần phục với lực lượng liền bạch làm nam nhân À sở c ư ờ i lạnh một tiếng cho dù hắn hiện tại bộ dáng có chút chật vật ta tuyệt sẽ không để nhân sinh của mình lưu lại hối hận cùng tiếc nuối đây là ta từ nhỏ đã phát qua lời t h ể cho nên rõ chưa ngớ ngẩn ngây thơ đ à n g yêu phải biết thế giới này chỉ có sống sót mới có thể có được hết thảy thật sự là tiếc nuối à sở vậy liền chết trong bóng đêm đi dâu đen có thể cảm giác được à sở kiên trì cho nên mời liền không cần thiết nếu không thể trở thành đồng bạn vậy cũng chỉ có thể là kẻ địch một cái x ả ạ tỉ ỉ đã giết cũng không thèm để ý dâu trắng người trên thuyền mệnh lại nhiều một đầu dù là có thể sẽ dẫn động cái kia nam nhân đáng sợ tự mình hành động nhưng hán dâu đen t i ệ p mục tiêu không phải liền là vượt qua nam nhân kia sao tặc ha ha ha ha a sơ chúng ta hai cái chỉ có thể có một cái chiến thắng nhìn xem ai mới là sống sót một cái kia hát cám vật chất lần nữa nồng nặc lên bọn nó b ư ớ c lên dây dưa không nớt bắt đầu thai n g é n một vòng mới khủng bố mà ạ s ờ bên người hỏa diễm cũng càng phát sáng lên bên ngoài bao vây lấy một tầng màu da cam mà trung tâm nhất thậm chí đã biến thành nóng sáng một mảnh không khí bị nhiệt độ cao thiêu đốt bắt đầu v ạ n mẹo mà những cái kia mạnh mẽ đâm tới tới hát cám vật chất vậy mà đối với cái này làng nhìn i không sợ ạ s ờ nhìn xem dâu đen thân xác trở nên lạnh nhạt mà kiên định ta lựa chọn đ ủng hộ dâu trắng là vua dâu đen sửng sốt một chút sau đó mới hiểu được ạ sơ ý tứ dù cho đến bây giờ như c ũ không có lựa chọn thỏa hiệp đây chính là dâu trắng đoàn hải tặc hai phiên đội đội trưởng đáng tiếc không phải đồng bạn của hắn hai người giao thủ lần nữa cùng một chỗ hỏa diễm cùng hắc á m vừa đi vừa về không ngừng va chạm lúc này cho dù là ngoại vi dâu đen người trên thuyền cũng thấy không rõ trên trận đến cùng phát sinh như thế nào chiến đấu bọn hắn duy nhất biết được chính là t o a này diện tích không tính lớn đảo nhỏ chỉ sợ lần chiến đấu này về sau liền không còn cách nào để người sinh tồn tiếp đương nhiên bọn họ không phải vì các thôn dân lo lắng mà là rung động tại giao chiến thuyền trưởng cùng cái kia hỏa quyền ạ sơ mạnh mẽ bọn họ đều như thế vị kia danh s ư n g thế giới mạnh nhất nam nhân cường đại tồn tại lại là sức chiến đấu cỡ nào thế giới này bọn họ kỳ thật còn kém xa lắm chiến đấu một mực bảo trì tại một loại uy mắng trạng thái dù là rõ ràng tràng diện to lớn nhưng chính là không có âm thanh xuyên ra tới loại này cảm giác không được tự nhiên để người sắp đ ế n mất cũng may chiến đấu bên ngoài bị lan đến gần địa phương âm thanh bình thường không phải vậy chỉ sợ không ít người đều muốn mang lỗ thai của mình xảy ra vấn đề chiến đấu một mực tiếp tục không biết trôi qua bao lâu rốt cục lại một lần nữa sau khi tách ra hai người thắng bại một phần một đạo thân hình đã nằm dạp trên mặt đất dường như không có động tĩnh mà đứng đứng thẳng cái kia thân ảnh cao lớn tại van ổ trờ trong ống ngắm cũng thê thảm vô cùng trọng yếu nhất chính là đạo thân ảnh kia mắt trái vị trí một cái đen như mực lỗ thủng xuất hiện tại van ổ trờ nhìn sang thời điểm thân ảnh cao lớn dưới chân còn lảo đảo một chút mới tốt dễ dàng đứng vững đ ộ quy, nhanh một chút đi thuyền trưởng thụ thường vận mệnh quả nhiên không thể dự báo sao một đoàn người tranh thủ thời gian hướng phía giao chiến địa phương chạy tới trận chiến đấu này rốt cục lấy phương thức như vậy hạ màn kết thúc cái này chỉ sợ là ai cũng không nghĩ tới kết cục mà chiến đấu phong ba không chỉ như thế một con bướm đều có thể dẫn động gió lốc hai kẻ như vậy chiến đấu dẫn dắt lên chỉ sợ sẽ là càn quét toàn bộ thế giới cơn sóng gió động trời sự kiện lớn mở màn đã chính thức kéo ra chương năm trăm ba m ư ơ sài kỵ bù có sáu cái là thưởng thức tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò nơi này một năm ở trong giường như không có thanh nhàn thời điểm trừ cái nào đó đem đại bộ phận việc làm ném cho phó quan làm hải quân thứ tư đại tướng bên ngoài bất quá gần nhất khoảng thời gian này có vẻ như cũng không thanh nhàn không phải sao vừa ra ngoài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ một tháng kế tiếp trở về vậy mà đi tìm sẻn gỗ củ phàn nàn nói phơi gió phơi nắng làn ra đều biến lớn cầu thả nói thật giống như ai không phải mỗi ngày đều phơi gió phơi năng giống nhau mà lại ai không biết n g ư ờ i ra hỏa này trái cây năng lực cũng không cần ở trước mặt mọi người khoe khoang được chứ đương nhiên loại lời này chỉ có một số nhỏ trong lòng người mới có mà lại cũng không dám nói ra dù sao hắn hiện tại là hải quân ở trong như mặt trời ban trưa thứ tư đại tướng về sau nói không chừng nguyên soái chi vị cũng có thể là một làm ai còn dám có lá gan sau lưng nói không phải là hắn coi như cái nào đó một mực cùng hắn không hợp nhau hải quân trung tướng cũng sớm tại mấy năm trước hành quân lặng lẽ không nhìn bây giờ tại tổng bộ hải quân trấn thủ thời điểm căn bản chính là đại môn không ra nhị môn không b ước ngay tại phòng làm việc của mình xử lý quân vụ ai còn không biết vị này hải quân đại tướng lòng dạ hẹp hòi nghe nói đã từng hắn còn có được một bản đáng sợ quyển sổ mỗi cái quyển sổ phía trên tên đều sẽ để những người kia nơm nớp lo sợ cái này truyền thuyết bên trong người là ai đâu mòn sần cũng không rõ ràng dù sao cũng không phải hắn cùng hắn quan hệ không lớn hắn đều không thèm để ý có cái kia thời gian cùng tiểu phó quan trò chuyện sẽ thiên hoặc là đi tìm sẻn gỗ cụ lao đầu thổi một chút nước là tại không được liền đi t h ă m viếng một chút ở tại trại tân binh một mực không hướng ra ngoài rẻ phì lao sư hoặc là đi khoa học bộ đội thuận thuận tiện thăm hỏi một chút nơi đó gấu lớn phi là c u m ạ đến nỗi gấu hai đó là đương nhiên là lưu tại mòn sần hào bên trên nói đùa vào hắn túi đồ vật còn muốn lấy về đây không phải là cùng cắt hắn thịt giống nhau sao bất quá mòn sân lần này cũng không có thực hiện trở lên những ý nghĩ này nguyên nhân rất đơn giản hắn vừa trở lại bản bộ liền bị sẻn gỗ cụ gọi tới có mặt khác nhiệm vụ chờ lấy hắn ta không ngươi tìm người khác táo tử mòn sân không chút do dự cự tuyệt tam liên mà sẻn gỗ cụ lao đầu sắc mặt đã trở nên đen nhánh khốn nạn tiểu tử cho lão phu xem trọng đây không phải có kẻ mặc cả địa phương đây là mệnh lệnh mòn sân nghiêm kính một cái rất tiêu chuẩn quân lễ nếu là mệnh lệnh vậy ta liền tuân thủ tốt rồi miễn cho đến lúc đó ngươi khó xử lại h ề phải dựa vào trở về ở trên ghế salon mọn sân cho trong chén trà của mình tục một ly trà nhàn nhã huống vào bất quá việc này trước lạ sau quen dù sao hải quân ở trong có thể không có bao nhiêu giống ta dạng này đã có thể làm lại hiểu được làm sao đi giữ gìn huynh đệ đơn vị quan hệ người mọn sân ngồi ở trên ghế salon tỏ vẻ việc làm phương diện này hắn là thật mạnh ngươi xem một chút x ả c ả rủ kỳ tên kia làm việc quá mức cứng nhắc mà lại vì giữ gìn hải quân mặt mũi làm việc cũng có chút vội vàng sao động như lần trước vincent tại ạ là bạ tạ sự kiện kia rõ ràng chính là hải quân thất trách thừa nhận cũng sẽ không có cái gì nhất định phải cùng chính phủ thế giới đám người kia thông đồng làm vậy phải biết đám người kia thế nhưng là thật một điểm d a n h giới cuối cùng đều không có cũng giống như hắn như vậy làm thanh danh liền thối may mà ta cùng cổ dạ quan hệ tốt bằng không bọn hắn không biết đối hải quân sẽ có bao nhiêu thất vọng đâu mòn sân cùng ạ k ẹ đủ văn phòng tới gần hai người thường xuyên là túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy mà lại là ngủ trông thấy ai cũng tâm phiền cái chủng loại kia thường xuyên là mắt thấy muốn đánh rõ ràng trước kia hắn còn mời ạ kệ nù nếm qua nhiều lần cơm đâu thật sự là số chó trở mặt không quen biết coi như là trước kia cơm vì chó tốt ta nhóm này vốn là bị một ít người thân thiết gọi là đỏ chó cho nên cũng không có việc gì mòn sần luôn yêu thích kéo ạ kệ nù ra bố trí hai câu đến bây giờ có vẻ như đã trở thành quen thuộc xe ngộ củ cũng có chút đau đầu cái này khốn nạn tiểu tử hắn rất sớm đã không quá có thể quản thúc ở hiện tại liền lại càng không cần phải nói tốt rồi chuyện này liền đi qua chuyện mặc dù không phải ta phép bản nhưng ta cũng cảm kích bất kể nói thế nào hải quân mặt m ũ i vẫn là muốn giữ gìn n g ồ i tại sẻng g c ủ vị trí này hắn tự nhiên không giống mòn sần như thế không đáng tin cậy chuyện gì đều tùy theo sở thích của mình quy củ đến sẻng g c ủ muốn suy nghĩ chính là hải quân toàn c ụ cũng may mòn sần cái này đau đầu tại hải quân ở trong trừ cùng xạ c ả dù kỳ chờ số ít mấy người lẫn nhau thấy ngứa mắt đối đại đa số hải quân đến nói h ắ n nhân duyên vẫn là xa xa cao hơn những người khác từ mấy năm trước bắt đầu muốn nói hải quân ở trong nhân khí thứ nhất tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác những năm gần đây chỉ sợ cũng ngay cả thực lực đều tại toàn bộ hải quân bên trong bắt đầu ở hàng đầu từ khi cùng bít mom ngang tay về sau hai năm này nhiều đến nay mòn sần bắt đầu giấu tài đứng dậy không có người gặp lại qua hắn thực lực chân chính nhưng lấy ra hỏa này trình độ chăm chỉ cùng đáng sợ thiên phú mà nói trưởng thành đến mức nào thật đúng khó mà nói ta đương nhiên biết hải quân mặt mũi muốn giữ gìn ngươi biết đến sẻn gỗ cụ lao đầu ta chỉ là nhìn ạ kẻ nủ khó chịu mà thôi mòn sần t r ứ n g t r ạ c đàng hoàng đạo sẻn gỗ cụ ngươi thẳng thắn như vậy ta nên nói như thế nào hắn có chút tâm mệt mỏi hải quân hiện tại bốn vị đại tướng liền không có một cái để ngươi b ấ t lo xạ c ả rủ kỳ cùng cụ dạng quan hệ rất lãnh đạm mà buộc xạ li nô trừ cùng mòn sần quan hệ tương đối tốt bên ngoài cùng mặt khác hai cái đều tương đối bình thản nói đến cũng liền mòn sần gia hỏa này trừ cùng xạ c ả rủ kỳ lẫn nhau thấy ngứa mắt cùng cái khác hai cái quan hệ cũng không tệ mà lại gia hỏa này cùng bên ngoài rối loạn lung tung người cũng đều có không tệ tư nhân quan hệ ngươi đã là một cái thành thuộc hải quân đại tướng phải hiểu được khắc chế chính mình về sau tại bản bộ ở trong không cần nói những này gây nên phân tranh xạ cạ rủ kỳ hắn người này là quá tuyệt đối một chút nhưng là bản thân hắn không có bất kỳ cái gì tư tâm mòn sân bĩu môi yên tâm đi ta cũng liền tại ngươi nơi này cho hắn mặc một chút tiểu hài nói xấu phía ngoài thời điểm ngươi thấy ta lúc nào không đáng tin cậy rồi sen gỗ cũ nhìn xem mòn sân ánh mắt có chút kỳ quái chính ngươi có đáng tin cậy hay không trong lòng không có biết số、không. mòn sân vội ho một tiếng đứng dậy tốt rồi không thể cùng ngươi nói chuyện tào lao nhiệm vụ lầm lượt từng món ta còn muốn nhanh đi đem hắn hoàn thành n g ư ơ i biết ta người này bất kỳ cái gì việc làm nếu là không làm xong liền trong lòng khó s e n gỗ cụ túi đầu xuống dùng tay vuốt vuốt hắn bím tóc hồ dứt khoát trực tiếp không để ý tới cái này không biết r a mặt là vật gì khốn nạn đồ chơi n g ư ơ i vui vẻ liền tốt không cần phải để ý đến ta mòn sần cũng lơ đễnh ắ n quay người đi ra ngoài khoe miệng còn ngậm lấy cười thường xuyên tới s ẻ n g ỗ cụ nơi này đùa cho hắn vui một chút lao đầu này tâm thái cũng có thể tiếp tục bảo trì trẻ tuổi xuống dưới đồng thời cũng có thể chậm lại một chút ngày sau thường việc làm áp lực n h ì n không được ở trong lòng cho mình điểm cai tán mòn sân ngươi có thể thật tuyệt không hổ là piz em t hẳn có phía sau nam nhân đ ổ n g không phải bình thường đến nỗi cùng hẳn có có quan hệ gì như thế nào đ ổ n g pháp đó chính là một cái khác cố sự lần này tới người không có để người không thoải mái vậy liền không thể tốt hơn mòn sân ngồi tại rộng lớn sáng sủa trong văn phòng trên mặt một mực treo đủ cười trên thực tế nhìn xem những người ở trước mắt hắn trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành công lò một tay bị hắn đẩy lên sẽ ký bù cải vị trí tất nhiên là không cần phải nói mặt khác mấy người hạ tay ed c n g mạ cùng gì bệ quan hệ cũng không tệ hẳn có càng là người một nhà bên trong người một nhà chỉ có một cái ghệt cổ mọi gì ạ trước đó quan hệ không phải rất quen nhưng từ lần trước hắn lấy lễ phục người về sau mọi gì ạ cũng rất thượng đạo c h ậ t c h ậ t c h ậ t nhìn xem ta cái này hải quân đại tướng nên được không riêng gì hải quân nhất chính mình khen ngợi có thêm hải tặc bên trong cũng là rất có vài phần mặt mũi mặc kệ hắn về sau là dạng gì chỉ bằng hắn đi bạn bè đ ú n g chỉ bằng bạn hắn khắp thiên hạ trên thế giới này có thể làm đến liền hỏi còn có ai nếu người đến đông đủ vậy ta cũng liền không nhiều nói nhảm tranh thủ thời gian trước tiên đem hoàn thành công tác về sau có việc liền trở về bận điệu không có chuyện gì ta xin mọi người uống rượu ta khác không dám hứa c h ắ c nếu là uống rượu ta nơi nào cái dạng gì rượu ngon đều có bao no khu khu một bên ẻn không thể không ho khan hai tiếng nhắc nhở một chút mòn sần chú ý trường hợp lần này thế nhưng là có người n g o à i tại những lời này bí mật nói một chút là được hiện tại nơi này cũng sẽ ký bù c á i bảo trì thân mật như vậy quan hệ cũng không phải gì đó chuyện tốt mặc dù mòn sần cũng không thèm để ý h ạ t ẻn đại hắc đao đặt ở phía sau dựa vào trên ghế ngồi hắn khoanh tay bắt chéo hai chân tư thế rất buông lỏng ta lần này tới chính là dự thính nhân tuyển tuyển ai cũng tốt ta không có ý kiến c h ắ c không được sẻn gỗ cụ sẽ phái mòn sần đến chủ trì công việc này toàn bộ hải quân ở trong liền không có người so hắn thích hợp hơn hạt h ẹ t luôn luôn độc lai、like、độc vãng với ai đều không có quá lớn gặp nhau đồng thời cũng là phi thường khó giải quyết một cái nhìn nhìn lại những người khác nói thật loại tình huống này nói là mòn sần cầm giữ s a k i bù cải cũng rất có thể chỉ sợ ngũ lao tinh ngay từ đầu cũng không nghĩ tới hải quân ở trong sẽ xuất hiện hắn nhân vật như vậy mặc kệ thì ra s a k i bù cái chế độ lấy ra đến cùng là k i ể m chế ai nhưng bây giờ nhất định là dựa vào hướng hải quân nhiều một ít hoặc là nói chỉ cần mòn sần còn tại hải quân một ngày những n à y saki bù cải liền sẽ càng khuynh hướng một điểm hải quân dị b ệ là một cái tương đối phụ trách người hắn nhìn xem mòn sần nói trước đó mòn sần đại tướng ngươi tuyển ra lò thuyền trưởng trở thành saki bù cải xem ra cũng xác thực rất phù hợp lần này chắc hẳn trong lòng ngươi cũng coi nhân thuyền đi không bằng nói ra chúng ta thảo luận một chút ánh mắt mọi người đều nhìn về mòn sần bao quát vị kia hải quân thượng tá ghi chép quan hắn là lần này từ sẻn gỗ cụ trực tiếp phái tới ghi chép lần này hội nghị tình huống ân vị này thượng tá nhưng thật ra là chính phủ thế giới người mòn sần vội ho một tiếng nói thật lần này nhân tuyển ta còn thực sự là không có cái gì đầu mối cho nên lần này liền dựa vào mọi người đến tiếp thu ý kiến của chúng mọi người đều biết năm nay mặc dù có không ít người mới hải tặc ngoi đầu lên nhưng có tư cách làm được cái này sẽ kỳ bù cải vị trí chỉ, chỉ sợ một cái đều không có cho nên lần này không đủ sạch kỳ bù cải nhân tuyển nhân viên chỉ có thể là từ những cái kia thành danh đã lâu đại hải tặc bên trong đến tuyển tất cả mọi người không tính người ngoài không bằng nói một chút trong lòng mình cảm thấy nhân tuyển thích hợp nếu là không có nhân tuyển không bằng từ tại hạ đề cử một cái không biết các vị một chút như thế nào rộng lớn văn phòng trên bệ cửa sổ đột nhiên xuất hiện một đạo gầy cao bóng người hắn ngồi ở chỗ đó đầu đội lấy nhất định cao đỉnh thân sĩ mũ mặc trên người cách gan mặc cũng rất gọn gàng hắn nói chuyện từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống tới còn d ư ớ i một trận múa mới dừng lại đối mặt nhiều như vậy nhân vật c ư ờ n g đại trong đó càng là có tại đại bộ phận hải tặc trong mắt á c ma giống nhau mòn sần hắn vậy mà không chút nào luôn c uống không thể không nói liền phần khí độ này là đủ chứng minh hắn bất p h ẳ m cũng chứng minh râu đen tên kia quả thật có chút ánh mắt m ọ gì á ngồi tại nhất tới gần bệ cửa sổ vị trí nhìn thấy người này hắn nhữ mày phát hiện cũng không có ấn tượng gì lanh lảnh âm thanh trực tiếp hỏi ngươi là ai cũng dám xông tới mã d ì xem ra có mấy phần bản sự chẳng lẽ là muốn tự tiến cử cái kia cũng muốn nhìn chính mình đủ tư cách hay không lạp phịt hệ tây hải tử kinh hoa vương quốc quan trị an năm năm trước bởi vì quá độ sử dụng bạo lực mà bị quốc gia khu trục truy nã từ đây trở thành hải tặc tiền truy nã bốn nghìn hai trăm hai mươi vạn không biết ta nói có đúng hay không là mỏn sân một bên ẻn mở miệng nói thật lạp phịt hệ bốn ngàn vạn treo thưởng kim ngạch cũng không đáng giá ẻn đi cố ý chú ý nhưng tiểu phó quan vẫn là thuộc như lòng bàn tay năng lực làm việc bởi vậy có thể thấy được chút ít lạp phịt kẹ hướng về ẹn nhẹ nhàng bái thật không hổ là mòn sấn đại tướng phụ tá đắc lực ngay cả ta tiểu nhân vật như vậy đều có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy thật sự là vinh hạnh của tại hạ bất quá hôm nay tại hạ đến là vì đề cử một người nếu như hắn trở thành saki bù cải kia tuyệt đối sẽ không có người nói không phù hợp tư cách ồ đó là ai thuyền trưởng của ta dâu đen ma san dê t ị t lạp phịt thẹ trả lời m ọ gì ạ đồng dạng khoanh tay hắn nhìn xem lạp phịt thẹ n h ư mày lanh lảnh âm thanh có chút c h ó i thai không muốn cái gì mèo a i chó a đều đề cử tới muốn trở thành sạc kỷ bù cải nhất định phải có đầy đủ lực uy hiếp ngươi vị thuyền trưởng này dâu đen nghe cùng dâu trắng có điểm giống nhưng lại chưa từng có nghe qua tên của hắn hắn lại có tư cách gì trở thành giống như chúng ta sạc kỷ bù cải m ọ gì ạ c h â m chọc mặc dù c h ó i thai cũng là một chuyện thực nếu muốn trở thành xa ký bù cải nhất định phải có đủ thực lực thực lực này không đơn thuần là chỉ tiền thưởng mà là một cái tổng hợp phương diện thì như nói hàn cốc nàng trở thành xa ký bù cải thời điểm chỉ có tám mươi triệu tiền thưởng mà lại năm gần m ộ ư ơ i tám nhưng bởi vì cụ g i a ai lần bản thân liền là ở trên biển mấy trăm năm hải tặc q u ố c gia tăng thêm hàn cốc mạnh mẽ lúc này mới thuận lý thành trương dị bệ vốn là hai tay đặt ở trên bàn hội nghị lúc này nghe được lạp phí t h ẻ lập tức trở nên khiếp sợ hắn là nhận biết dâu đen t ị đồng thời cùng ạ sở hai người cũng là không đánh nhau thì không quen biết quan hệ chỉ là hắn còn còn không rõ ràng dâu đen phán cách dâu trắng đoàn hải tặc c h u y ệ n dưới mắt nghe được tin tức này tự nhiên cảm thấy khiếp sợ là phi tệ đối với mọi gì ạ lời nói xem ra hoàn toàn không có để ở trong lòng hắn giống như bôi phấn một chút trắng bệnh trên mặt nở nụ cười tới tại hạ tới đây tự nhiên sẽ không là tiêu khiển mọi người huống chi cho ta mấy cái lá gan cũng không dám tiêu khiển b ọ n sần đại tướng cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạt e tiên sinh tại hạ đề cử thuyền trưởng tự nhiên có tại hạ lý do mời các vị đại nhân cho tại hạ một chút thời gian đến lúc đó nhìn nhìn lại các vị ý kiến của đại nhân mòn sân lúc này rốt cục mở miệng nói một chút nếu như phù hợp cũng không phải là không thể được hắn lúc này đã nhớ lại mơ hồ k ị c bản mà bây giờ lạp phịt tệ xuất hiện ở đây vậy liền chứng minh chính mình suy đoán không sai xem ra liên quan tới ạ sở cùng dâu đen chiến đấu kết quả đã ra mà lại thắng bại đã rất rõ ràng đương nhiên cảm tạ mòn sân đại tướng các hạ lạp phìt tệ lần nữa thiếu một chút thân sau đó thổ lộ ra một cái long trời lở đất tin tức tại hạ đề cử thuyền trưởng là bởi vì hắn phía trước mấy ngày đánh bại một người đồng thời bắt sống hắn dừng một chút lạp phìt tệ đảo mắt bốn phía một cái nói người kia là hỏa quyền hạ sơ dâu trắng đoàn hải tặc hai phiên đội đội trưởng ta nghĩ lần này không ai sẽ nói thuyền trưởng không đủ tư cách đi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt chuyện đều đổi một h ố i một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng trong phòng họp trừ mòn sần bên ngoài những người khác rõ ràng lấy làm kinh hãi ạ sở cũng không phải người vô danh vật có thể nói hải tặc đi qua mấy năm thậm chí hơn mười năm bên trong như vậy người mới đều có thể xưng xuất sắc nhất là gần hai năm hắn danh tiếng quả thực nhất thời có một không hai mà bây giờ lại có người nói hắn bị người đánh bại c ò n bị bắt thấy thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi đây không có khả năng t i ế n hắn không phải ạ sở hai phiên đội đội viên sao dị bệ nhịn không được khiếp sợ lên tiếng những người khác cũng đều nhìn về phía lạp phì thẹ trong nháy mắt đó bạo phát đi ra khí thế thật đúng không phải người bình thường có thể chống cự lạp phì thẹ cũng hơi có chút gánh không được áp lực bất quá trên mặt của hắn nụ cười càng s á n g l ạ rất hiển nhiên hắn phi thường hưởng thụ cảm giác này xem ra mọi người đối tin tức này đều rất hài lòng nghĩ đến tại hạ thuyền trưởng là có tư cách này vị này ma quỷ cảnh sát xem ra rất có một loại người đến bị điên cảm giác đến nỗi tin tức có hay không thuộc về thực chờ về sau chúng ta đem người giao cho hải quân hẳn là có thể xác nhận đi dù sao trên thế giới này lại có mấy cái hải tặc dám l ừ a gạt hải quân thứ tư đại tướng chí ít bị nhân không có lá gân này mòn sân từ đầu đến cuối trên mặt đều bình tĩnh không lay động để lạp phịt hẹ không mỏ ra hắn ý nghĩ mà lại hắn ẩn ẩn có loại hết t h ể bị vị này thanh danh hiển hách hải quân đại tướng nhìn thấu cảm giác không phải do hắn không kiên kỵ thuyền trưởng thực lực cường đại không giả nhưng có hay không đại tướng loại này thế giới đỉnh phong thực lực còn có chờ khảo chứng mà trước mắt cái này so hắn trẻ tuổi hơn nhiều hải quân đại tướng thực lực thế nhưng là từng đao chiến đấu ra không có nửa điểm hư giả nhìn thấy lạp phịt k ẹ đem thoại đ ể dẫn tới mọn sần lúc này mới nói tiếp dám nói như vậy xem ra chuyện l à thật vậy liền trước tạm định một chút cái này râu đen đợi đến thật xác nhận sự thực lại tiến hành công bố mọi người cảm thấy thế nào những người khác không có ý kiến gì chân chính quyết định có thể trở thành saki bù cải vẫn là chính phủ thế giới cùng cùng hải quân trừ gì bệ một người bỏ quyền những người khác đều là thái độ thờ ơ tỏ vẻ tán thành rất rõ ràng dị bệ hiện tại vẫn còn trong lúc khiếp sợ hắn vẫn còn đang suy tư chuyện này đối với dâu trắng đoàn hải tặc ảnh hưởng bây giờ căn bản không có tâm tư quản dâu đen có thể hay không trở thành sạc kỳ bù cải thành viên đã như vậy vậy tại hạ liền cáo tử cũng xong đi thông báo thuyền trưởng đến lúc đó đem người giao tiếp cho hải quân lạp phịt n g thấy đạt được mục đích tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu bất kể nói thế nào nơi này đều là thánh địa mạ g ì là chính phủ thế giới cùng hải quân yếu địa hắn một cái hải tặc muốn một mực ở lại đây thật giống như một đầu hờ kỳ trà trộn vào sư từ bảy luôn cảm giác tính mệnh tùy thời khó giữ được trước đó là vì thuyền trưởng hoàn thành nhiệm vụ ra sân phương thức có chút trào phúng hiện tại liền nên nghĩ đến nhanh đi về phục mệnh thấy l à p h ị t mẹ muốn đi mọn sần k h o á t k h o á t tay trước đừng có gấp đi chính sự nói xong liền nói chuyện về v ạ t tỉ như nói ngươi vừa mới xâm nhập ta chủ trì hội nghị chuyện ngươi là cái kiếm sĩ đi ta cũng không lấy lớn hiếp nhỏ chỉ cần ngươi có thể ở dưới tay ta chống nổi một c h i ề u trước đó ngươi xâm nhập mạ di cùng ta hội nghị chuyện liền xóa bỏ mòn sần không cho lạp phịt kẹ cơ hội cự tuyệt hắn nói xong hắn xông một bên ôm kiếm giường như thần du vật ngoại tìm v ớ i tay tìm chuyện này liền giao cho ngươi tìm khuôn mặt đã lâu chất p h á t nhưng nghe đến mòn sần lời nói hiếp đôi mắt mở ra bên trong giường như loay ánh sáng hắn đem trong ngực ôm ổ tổ cầm trong tay một cố lăng lệ vô cùng khí cơ hướng phía lạp phịt kẹ mà đi để hắn nguyên bản liền bạch sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh mòn sân đại tướng cái này ngươi sẽ không coi là cái gì a miêu a cẩu đều có thể xông bùn đại tướng chủ trì hội nghị đi đừng nói ngươi chính là dâu đen đứng trước mặt ta cũng không dám phách lối như vậy ngươi hẳn là may mắn ta không có lấy lớn hiếp nhỏ thói quen không phải vậy ngươi hôm nay tất nhiên đi không ra gian phòng này ngươi tin hay không mòn sân lời nói để lạc phịt kệ rõ ràng một đao kia vô luận như thế nào là tránh cực kỳ mà lại hắn xác thực hẳn là may mắn nếu thật là từ mỏn sần xuất thủ hắn có thể đi ra hay không gian phòng kia vẫn là ẩn số tim chạy tới lạp phịt tẹ trước người ước t r ư ừ n g ba mét vị trí đao trong tay của hắn tuyệt không rút ra nhưng lăng lệ khí tức đã để lạp phịt tẹ lông tơ đứng thẳng người ở chỗ này bên trong trừ mỏn sần bên ngoài liền số hạt ét đối với cái này mẫn c ả m nhất hắn một đôi mắt h ư ơ n g co vào thần s ắ c kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ hải quân thiếu tướng đã có như thế kiếm đạo tu vi tim đứng vững cũng mặc kệ ánh mắt của những người khác ý nghĩ hắn thậm chí không cùng lạp phịt tệ lớn tiếng ý nghĩ bắt chuyện trực tiếp chém ra một đao cùng cái khác kiếm sĩ không giống tìm ra tay tất nhiên là toàn lực hắn không có nương tay thói quen mặc kệ đối thủ là ai tim đều quen thuộc toàn lực l ấ y đúng hoặc là đối thủ bị hắn chạm tại đ a u h ạ hoặc là chết cho nên nói hắn gặp được mòn sân là một cái may mắn dạng này ra hỏa dựa vào chính hắn là rất khó trên biển cả sinh tồn tiếp không biết có một ngày liền sẽ chết tại một lần nào đó cùng người quyết đấu ở trong trở thành đại kiếm hảo chứng minh tìm đã đi ra con đường của mình hắn kiếm đạo cùng nhận qua hệ thống huấn luyện người có rất lớn khác biệt bởi vì tại gặp phải mòn sần trước đó tìm chưa bao giờ bị người hệ thống dạy bào qua hắn kiếm đạo là hoàn toàn giã lộ dù là về sau có mòn sần hệ thống quán thâu nhưng thuộc về tìm phong cách cũng sớm đã định ra cái này tại hắn mỗi lần trong chiến đấu đều biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế một đao kia tự nhiên cũng không ngoại lệ tìm một đao kia cũng không phải là đao thuật bên trong thường thấy nhất chém thẳng mà là lấy một loại tương đối quỷ dị góc độ từ trái phía dưới h ỏ a một nửa hình tròn nghiêng nghiêng đối với lạp phịt t ẻ gọt qua nhìn như nhẹ nhàng chiêu thức lại mang theo vô cùng thảm liệt mà cường đại khí tức bén nhọn cao thủ chiêu thức cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi đối đãi người khác nhau sẽ có khác biệt điều chỉnh thân cao ba m bốn lạp phìt tệ cơ hồ so tìm cao hơn gấp đôi loại này phương thức xuất chiêu đối tìm tới nói thoải mái nhất nhưng lạp phìt tệ liền cảm thấy khó chịu cũng không phải là tìm không biết bay liệu chạm kích chiêu thức mà là đối với kiếm sĩ đến nói cường đại nhất vẫn là đao bản thân c h á m kích kèm theo bật sổ sổ cụ c h á m kích để lạp phìt tệ sắc mặt biến đổi lớn trên thực tế tại mòn sần lời nói nói ra thời điểm hắn liền đã tại ngưng thần đề phòng nhưng đến tự tìm chạm kích vẫn là vượt qua lạp phìt t tưởng tượng mạnh mẽ lạp phịt thệ đao trong tay cũng không phải phan phẩm hắn bản thân kiếm thuật trình độ cũng rất cường đại tây hải luôn luôn là kiếm sĩ nơi sản sinh mà có thể làm đến tây hải một cái mạnh mẽ quốc gia quan trị an thực lực cũng không cần nói năng d ư ờ n g già chỉ là đối đầu tìm còn có vẻ hơi không đủ cái kêu đem thủ trưởng bộ giáng trường kiếm bị lạp phịt thệ dựng thẳng ngăn tại trước người ngăn đón đến tự tìm công kích chỉ là tìm công kích mặc kệ là cường độ vẫn là cường độ đều vượt qua lạp phịt thệ tận lực cao đánh giá trong phòng họp dường như vang lên một tiếng sói chu lại tựa hồ nương theo lấy ánh trăng lạnh lẽo ngay sau đó là tìm trong tay ổ tổ chạm tại lạp phịt thẹ trường kiếm trong tay bên trên sắt thép và chạm âm thanh đinh hư hư lạp phịt t h phát ra một tiếng rồn rập tiếng gầm gừ vừa rồi lực đạo để hắn hướng lui về phía sau mấy bước đem sau lưng nặng nề hòn đá dựng thành bệ cửa sổ đều trang vỡ tan chỉ gặp hắn hai cánh tay run rẩy nhất là tay phải cầm nơi tay cầm có máu tươi thuận nhỏ xuống tới nhưng để hắn rên lên tiếng địa phương cũng không phải là bị chấn liệt bàn tay mà là phần bụng tiếp cận ngực vị trí vết thương nơi đó hoa trắng áo sơ mi đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ đến nỗi khỏe miệng c h ả y ra điểm kia máu tươi ngược lại là không thế nào hiển người không sai tim thu đao vào vỏ đem ổ tổ ôm vào trong ngực lại khôi phục nguyên bản chất phát bộ dáng giống như vừa rồi chém ra cường đại như vậy một đao người không phải hắn như vậy l ạ phịt thẹ đem rút mở đến một nửa trường kiếm nhẹ nhàng tắm vào hắn khoe miệng chật vật kéo ra một cái nụ cười ra mọn sân đại tướng lần này hài lòng sao tại hạ phải chăng có thể trở về phục mệnh rồi mọn sân không thể không đối l ạ p phịt te bội phục đồng thời đối dâu đen ánh mắt cũng rất bội phục cái nhà này qua tìm tới đồng bạn đều đủ để xưng ơ đạo địa phương yên tâm ta nói lời giữ lời ngươi sông ta chủ trì hội nghị tương đương với đánh mặt của ta nhưng ta cũng làm cho người chặt ngươi một đ a o chúng ta xem như hòa nhau chỉ cần ngươi về sau không đáng tại trên tay của ta lần ạ p phịt phía phía không nói thêm gì nữa, hán giang chống đỡ lấy thân thể, không có tới thời điểm tiêu sái, nhưng coi như mau chống ra phía sau một đôi màu trăng cánh, hướng tới tiêu một trăng kẻ đôi nói nữa, giang nơi gì có điểm sái, coi đi. mau màu mà ra sau xa đỡ lấy lẹ l này trên thế giới chỉ sợ muốn lâm vào thời buổi rối loạn cũng không biết là ai thở dài một cái tại lớn như vậy trong phòng họp yêu ớt quanh quẩn lần này hội nghị về sau chứ hát hẹn đối với chuyện này hoàn toàn không thèm để ý lôi kéo tìm kiếm địa phương luận bàn đi mà những người khác thì là mỗi người có suy nghĩ riêng bất quá phần lớn đều không có tâm tư ở đây tiếp tục lưu lại mòn sần cũng không có thời gian lưu người ở đây hàn huyên hắn tại hội nghị kết thúc về sau đem tình huống hồi báo cho s ẻ n gỗ c ụ thế là toàn bộ hải quân bắt đầu đọc lên sở d ĩ kịch bản hai năm sau sẽ đem ạ sở cùng dâu đen chiến đấu xưng là sự kiện lớn mở màn chính là bởi vì việc này gây nên trên đỉnh chiến tranh cùng cái này về sau một loạt chuyện hiện tại tình huống như vậy đã bắt đầu sơ bộ hiện ra lực ảnh hưởng bởi vì S b ở lên kịch bản bên trong càng cương đại kia chuyện này đối với ở phía sau tục ảnh hưởng liền kịch liệt hơn hải quân nguyên x o á i trong văn phòng mọn sẩn chuyện này ngươi tự mình phụ trách đi cùng d â u đen hoàn thành giao tiếp bảo đảm hỏa quyền ạ sở có thể áp tải tổng bộ hải quân sen g o cụ đứng thẳng lên hai tay chống đỡ lấy thân thể nghiêng về phía trước ngựa khí không thể nghi ngờ từ biết sau chuyện này sen g o cụ đầu liền toàn lực vận chuyển hắn cơ hồ vô ý thức liền từ trong chuyện này tìm được một cái có thể thay đổi thế giới cách cục thời cơ mà chuyện này mấu chốt chính là cái kêu hỏa quyền hạ sơ mặc dù sẻn gỗ cụ lúc này còn không biết được gạ sở thân phận chân chính nhưng cái này không trở ngại hắn tiến hành bố cục thế giới này đã sớm cần thay đổi nhất là nếu vật cách cục nơi đó đã hôn loạn quá lâu thời gian hải quân đi qua cái này hơn mười năm phát triển cũng không phải trước đó như vậy đối nếu vật không có chút nào nhúng tay chi lực chỉ bất quá bởi vì rút dây đ ộ n g rừng sẻn gỗ cụ còn không có tìm được một cái ổn thỏa phương pháp đến nhúng tay nếu vật tình huống dưới mắt hỏa quyền hạ sơ chính là sẻn gỗ củ trong mắt cái kia thời cơ bởi vì trên thế giới này muốn nói đúng dâu trắng hiểu rõ không có người so sẻn gỗ củ thấu c h i ế t hơn cho nên h ắ n mới có thể trịnh trọng như vậy việc yêu cầu mòn s â n mòn sân còn chưa kịp đáp ứng một sĩ binh vội vàng đẩy ra sẻn gỗ củ cửa bàn công báo cáo sẻn gỗ củ nguyên soái mòn s â n đại tướng nis .E、lò bị báo nguy t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai phân liệt hoa tờ bảy có ít người trời sinh liền mang theo gây sự thể chất mặc kệ đi đâu đều có thể nhấc lên một trận do sóng thì như nói nào đó mũ rơm tiểu tử đi thuyền trên đường đều có thể gặp phải ngủ chưa hải quân đại tướng cụ giản dứt khoát cụ giản bởi vì gặp nguyên nhân không có đối bọn hắn nghiêm túc không phải vậy cái này một thuyền người sẽ bị trực tiếp một đợt gột lại về sau đoàn diệt n h mẹ d ì hào từ đông hải đi thuyền đến nơi đây chiếc này đơn cột b u ồ m thuyền b u ồ m đã mình đầy thương tích cuối cùng không có biện pháp tiếp tục làm bạn phì một đoàn người tiếp tục đi thuyền xuống dưới bọn họ cũng quyết định tại phía trước ỏa tờ bảy đối g v n i mẹ g ì hào tiến hành triệt để tu b ổ cũng may bọn hắn tại sở kỳ ạ thu hoạch một số lớn hoàng kim ngược lại là không lo lắng tiền bạc vấn đề về sau đi thuyền đến ỏa tờ bảy lộ trình ngược lại là thuận buồm xuôi gió kỳ thật nơi này kịch bản cùng nguyên bản có hơi xuất nhập nguyên bản dâu đen cùng ạ sơ đại chiến thời điểm phi đã đại náo n n ny s lobby đồng thời bị treo thưởng ba ước mẹ g ì mà dâu đen tại dạ ai lần gặp phải lì phì về sau liền vẫn muốn bắt lấy cái này treo thưởng quá trăm triệu hải tặc dùng cái này đem đổi lấy chính mình trở thành sạc kỳ bù cái tư cách bởi vì S bờ lên kịch bản bên trong mạnh mẽ quá nhiều cho nên hắn đang truy kích dâu đen lộ trình bên trên cũng nhanh hơn không ít cái này dẫn đến hai người sớm gặp gỡ bất quá đại chiến tạo thành ảnh hưởng đã lâu không có bất kỳ cái gì giảm điểm ngược lại bởi vì ạ sở thực lực treo thưởng danh khí chờ nhân tố đến mãnh liệt hơn một chút chỉ bất quá như vậy tin mới vẫn không có thể báo cáo ra mà mũ dơm một đám đã đăng nhập v à o tờ bảy mới đến mũ dơm một nhóm người bắt đầu chia ra hành động đi hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ vì cùng nạ m ỉ ở sộp đi tìm ngân hàng đem từ sở cây ả mang về hoàng kim đổi thành bẹ di mà dô bin tắc mang theo cọp tờ đi mua đồ vật lưu lại nhìn thuyền chính là sản dị cùng sổ r ồ hai người sản dị rõ ràng đối với lưu tại trên thuyền cùng sổ r ồ ở cùng một chỗ rất có ý kiến hắn cũng xuống thuyền leo lên vạ tờ bảy thế là nhìn thuyền nhân tuyển vẫn là dĩ vãng cái nào đó bởi vì dân mù đường thuộc tính không thích xuống thuyền ra hỏa vì bên kia không nói trước trước tiên đem thị giác chuyển đến dô bin cùng linh vật cọp tờ trên thân họa thơ bảy là một cái nhiệt tình hiếu khách thành thị nhất là đối với mỹ nữ c à n g là như vậy dường như dưỡng thành một cỗ t ậ p tục đụng phải đẹp mắt kiểu gì cũng sẽ ý nghĩ bắt chuyện tán thưởng hai câu không có ý tứ khác chỉ là đơn thuần tỏ vẻ thưởng thức nơi này thật nhiều giống như sản di ra hỏa cóp tơ biến thành lúc đầu tuần lộc bộ dáng đi theo dô bin bên cạnh trên đường đi phát hiện nhịn không được xuất mồ hôi chán dô bin cười gật đầu ừ m là cái rất thú vị địa phương đâu thành thị cũng s o địa phương khác càng sạch sẽ liền ngay cả nơi này thủy đạo đều phi thường sạch sẽ cóp tơ ngừng dô bin lời nói nhìn chung quanh cẩn thận quan sát một phen phát hiện thật đúng như dô bin nói như vậy toa thành thị này xác thực vô cùng sạch sẽ gọn gàng hắn quay đầu lại đang chuẩn bị phù hợp đột nhiên nhìn thấy một cái mang theo màu trắng quỷ dị mặt nạ người bị giật nảy mình lui về sau hai bước đây chẳng qua là một cái mặt nạ cho nên không cần sợ hãi dô bin cười ha hả cùng cọp tợ giải thích vừa rồi trên đường liền có rất nhiều người mang theo ngươi nhìn bên kia không phải liền là một cái đồ chơi cửa hàng cọp tợ thuận dô bin ngón tay nhìn lại vừa v ẫ n có một nhà bán mặt nạ địa phương còn có một người ngay tại cho con của mình chọn lựa nó thở dài một hơi thì ra là thế ta mới vừa rồi còn coi là người kia dài rất kỳ quái mặt đâu vì cái gì bọn hắn nhiều người như vậy đều sẽ mang theo mặt nạ ha ha ha chúng ta đi tới trên đường thời điểm nghe được mọi người đang thảo luận ở trên biển đoàn tàu đi qua thành phố lớn t ả u góp the sắp dính quỳnh có một cái cỡ lớn vũ hội mặt nạ hoạt động có thể là cùng cái này hoạt động có quan hệ đi hoa dô bin ngươi thật lợi hại có bất tợ tán thưởng một mặt khâm phục thần sắc ta đều không có chú ý ngươi vậy mà cách xa như vậy liền có thể nghe được bọn hắn nói chuyện dỗ bin gật đầu ừng đây là thói quen của ta bởi vì từ nhỏ đã muốn nhìn người khác s ắ t mặt nghe những người khác lời nói lý giải bọn hắn ý tứ mới có thể sinh tồn có v ỡ cái hiểu cái không gật đầu nó chỉ cảm thấy lợi hại lại không rõ một cái tuổi gần tám tuổi đứa bé là lấy thế nào phương thức đỉnh lấy bảy mươi chín triệu bẹ gì treo thưởng đỉnh lấy để vự trì danh hiệu sống sót ở trong đó lòng chua sót kỳ thật một câu quen thuộc có thể khái quát tới mà cái này hơn hai mươi năm dỗ bin vậy mà hoàn toàn không có giải tàn tư tưởng vặn vẹo quả thực chính là một cái lớn lao kỳ tích trong đó mùi vị không đủ vì ngoại nhân nói vậy còn tốt nàng đều tới đỉnh mà lại cũng chân chính có một đám đáng tin đồng bạn thuyền y tiên sinh ngươi nhìn phía trước giống như có một gian rất lớn tiệm sách bệnh dỗ bin vừa dứt lời dưới có b gỡ liền phảng phất thuấn gian di động giống nhau chạy đến hơn mười mét bên ngoài tiệm sách cổng nó quay đầu lại nhìn xem dỗ bin ta có thể vào xem sách sao dỗ bin lớn như vậy tiệm sách bên trong nhất định có rất nhiều y học sách dỗ bin cười cười đương nhiên truyền ý tiên sinh thỉnh tùy ý. cảm ơn ngươi dỗ bin vậy ta đi vào trước có t ỡ nói lời cảm tạ xong không kịp chờ đợi đẩy cửa ra đi vào từng cơn gió nhẹ thổi qua đẩy loạn dô bin trên c h á n lưu hải nàng khỏe mắt meo lại nụ cười giống như là say tại trong gió mát ngay lúc này phía trước một cái mang theo màu trắng quỷ dị mặt nạ người ăn mặc một thân kỳ quái trang phục đối diện đi tới bước chân hắn không ngừng tại trải qua d o bin bên người thời điểm đột nhiên mở miệng ta là cp 9 n nico d o bin nếu như ngươi biết cái tên này lời nói liền hẳn phải biết làm thế nào d o bin nụ cười trên mặt ngưng trệ nàng trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ mà phức tạp cảm xúc c a o mày thái dương hình như có mồ hôi lạnh chảy ra nàng cũng không có xoắn s u ý t quá lâu chỉ là hơi suy tư một chút liền xoay người đuổi theo phía trước cái kia loẹ loẹt trang phục đã đến góc t ư ở n g tự xưng là cp 9 n h â n viên chuyện xưa mở màn từ nơi này kéo ra dẫu bin nơi này phát sinh tình huống vì ba người nơi đó tình huống cũng không phải thuận buồm xuôi gió cùng kịch bản bên trong không có gì khác biệt ở s ổ bị cướp đi hai ước mẹ gì, mà phi cũng nhận được không cách nào tu bổ g ừ n g mẹ gì tin tức vì về sau đi thuyền an toàn suy nghĩ hắn lựa chọn từ bỏ g ừ n g mẹ gì. dùng còn lại một ước bệ g ì mua một chiếc mới thuyền bắt đầu đi thuyền ở sộp không thể nào hiểu được loại này quyết định gửi mẹ g ì hào không chỉ có là bọn hắn thuyền hải tặc đồng thời chiếc thuyền này còn là tới từ cãi ạ vô luận như thế nào hắn đều sẽ không lựa chọn r ứ t bỏ dù là lúc này ở sộp bản thân bị trọng thương toàn thân đều đeo băng hắn vẫn như cũ hướng về phía l phì không cam lòng gào thét vì, l phì ngươi sẽ không bởi vì s ư ở n g đóng tàu các công nhân lời nói liền từ bỏ gửi mẹ g ì à. phải biết nàng thế nhưng là làm bạn chúng ta thời gian lâu như vậy chúng ta có thể đi đến nơi này tất cả đều dựa vào nàng nhiều lần như vậy chiến đấu cùng phong hiểm đều tới đỉnh nàng tuyệt sẽ không đổ vào nơi này ta tin tưởng dù sao ta là tuyệt không b u ô n g tha m ẹ gì, tuyệt sẽ không nước mắt đã ướt nhẹp ở sổ gương mặt dù là hắn lúc nói chuyện đã ho khăn máu cũng không có hạ thấp mảy may âm thanh cái này từ nhỏ đến lớn lừa đảo lần này biểu hiện ra một loại gần như cố chấp kiên trì dù là trước mặt là thuyền của hắn dài hắn cũng không có nửa điểm lùi bước Ở sộp cảm xúc tất cả mọi người có thể cảm giác được bọn họ sao lại không phải đối gửi mẹ gì tràn đầy tình cảm nhưng hiện thực thường thường chính là như vậy những cái kia đã từng đồng bạn có không ít đều là đi tới đi tới liền tẩu tán muốn tiếp tục tiến lên cũng chỉ có thể cùng bọn họ cáo tử Ở sộp vì nhìn về phía vết thương chẳng trịt mũi dài không có nửa điểm ý lùi bước ta là thuyền trưởng ta đã quyết định chuyện cho tới bây giờ mặc kệ ngươi nói thế nào cũng sẽ không cải biến chú ý liền ở nơi này cùng g n h mẹ dì tạm biệt ở sộp một chút bắt lấy phì cổ áo hắn chừng lớn hai mắt nhìn xem phì gầm thét nói đùa cái gì ta mới sẽ không đáp ứng loại chuyện này ngươi nghe kỹ cho ta phì không phải ai đều có thể giống như ngươi tích cực muốn ta từ bỏ thụ thương đồng bạn tiếp tục tiến lên ta làm không được bình tĩnh một chút ở sộp phì đồng dạng giận ngươi nghĩ rằng chúng ta liền không thống khổ sao gửi mẹ dì đồng dạng là đồng bạn của chúng ta nhưng nó hiện tại đã không có cách nào lại đi thuyền người cùng thuyền là không giống người hiểu chưa ngớ ngẩn lưu phi nói tránh ra khỏi ở sộp bàn tay đem hắn hất tung ở mặt đất nhưng mà ở sộp căn bản cũng nghe không lọt trước đó bởi vì tiền bị cướp tự trách tăng thêm muốn vứt bỏ gửi mẹ d ì kích thích đã để hắn mất đi lý trí một dạng mẹ d ì cũng có được cùng chúng ta cùng một chỗ đi thuyền đi xuống nghị lực nàng sẽ không dễ dàng như vậy đổ xuống ở sộp đứng lên nhìn xem phi nhưng là điều kiện tiên quyết là chúng ta không từ bỏ nàng ngươi ngoài miệng nói vì mệ gì thống khổ trên thực tế đã vì sắp đến mới thuyền mà đắc chí đi cho ta có chừng có mực ca khốn nạn vì một quyền đem ở sộp đánh bại nhìn xem hắn nói ngươi cho rằng chỉ có ngươi tâm tình thống khổ sao tất cả mọi người là giống nhau vậy liền căn bản sẽ không làm ra đổi thuyền quyết định không phải sao vì cũng bị ở sộp lời nói chọc giận xung động lời nói từ miệng bên trong thốt ra đã ngươi như thế không hài lòng ta quyết định lời nói vậy liền không muốn nhận ta người thuyền trưởng này từ ta ẩm là sản dì một cước đem phì đá ngã lăn trên mặt đất để hắn phía sau không có nói ra khốn nạn ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao sản dì một cước này để phì tỉnh táo lại hắn nhặt lên trên đất mũ dơm đội ở trên đầu đập hai lần thật xin lỗi ta vừa rồi quá xung động không ở sộp từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên hắn nhìn xem phì nói không sao phì vừa rồi kia là ngươi lời thật lòng à ngươi nói cái gì ngươi liền từ bỏ chúng ta những n à y bị thương người vô dụng đi đã ngươi từ bỏ gừng mẹ gì, vậy liền ngay cả ta cũng một khối từ bỏ đi nói thật ta đã cảm thấy mình theo không kịp các ngươi những n à y mạnh mẽ cùng quái vật người hôm nay ta ngay cả tiền đều trông giữ không ngừng sau này cũng chỉ sẽ cho các ngươi thêm phiền phức thôi ngươi không muốn nhỏ yếu đồng bạn đi phi ngươi mục tiêu thế nhưng là trở thành vua hải tặc nam nhân mà ta không giống ta không cần lớn như vậy mục tiêu hồi tưởng lúc trước cũng là các ngươi mời ta mới lên thuyền chỉ là điểm này duyên p h ậ n thôi ở sộp nói chuyện đi đến một bên đem bọc đồ của mình cầm lên đeo ở trên người nếu ý kiến không nhất trí liền không cách nào sẽ cùng nhau đi thuyền lào đảo bước chân ở sộp hướng phía ngoài khoang thuyền mặt đi đến uy ở sộp người muốn đi đâu sạn gì âm thanh tại sau lưng vang lên muốn đi đâu là tự do của ta đã cùng các ngươi không có quan hệ ta muốn rời khỏi các ngươi một đám tiếng nói vừa ra khoang tàu nhóm bị đóng lại tựa như là tâm môn bị đóng lại bên trong cánh cửa ngoài cửa lập tức liền trở thành hai thế giới một đoàn người đi theo đuổi theo ra khoang tàu dưới trời chiều ở sộp thân ảnh gầy yếu có vẻ hơi cô đơn tựa hồ là phát hiện sau lưng một đoàn người ở sộp q u a y người ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại mép thuyền xuôi theo bọn hắn v y ta đã không cách nào tiếp tục đi theo ngươi xuống dưới thẳng đến cuối cùng còn cho ngươi thêm không ít phiền phức hắn chỉ phiền phức tự nhiên là trong tay hắn bị cướp đi hai ước mẹ di bất quá hiện tại những này đã không quan trọng chiếc thuyền này tự nhiên là thuộc về ngươi người thuyền trường này cho nên đánh với ta một trận mò kỳ jelphi cùng ta quyết đấu liền lấy g n i mẹ gì xưng là tiền đặt cược ta sẽ đánh ngược lại ngươi thắng được g n i mẹ gì, đến lúc đó chúng ta duyên phận liền dừng ở đây ở sổ tâm thanh d ừ n g một chút hóa giải một chút bởi vì thụ thương mà mang tới cảm giác khó chịu cuối cùng hắn dội ra cuốn đầy băng vải cánh tay chỉ vào phi ngay tại đêm nay mười điểm ta sẽ về tới đây chương năm trăm ba mươi ba ta muốn gặp hắn thật lâu ban đêm tiến đến ở sộp đúng hẹn mà tới hắn cùng phì chiến đấu kết quả từ không cần nhiều lời lúc này sẽ chỉ một chút l o ạ i l o ạ i phương thức chiến đấu ở sộp cùng phì chiến l ư ợ c so ra t r ê n lệch không thể tính theo lẽ thường loại này cách xa tăng thêm phì trên người quan hoàn ở sộp không có nửa điểm có thể sẽ thắng mà ngay tại lúc đó bị cp chín bức hiếp dô bin tập kích h ọ tờ bảy thị trưởng bằng sơn kibber đồng thời vu hoan cho phì mấy người nguyên bản vui vẻ hòa thuận rất vui mũ rơm một đám từ khi đăng nhập tòa thành thị này về sau lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đoàn hải tặc trở nên chia năm xẻ bảy nhưng không trải qua mưa gió liền không thể nhanh chóng trưởng thành tất cả không thể để cho người ngã xuống thống khổ đều chắc chắn để người trở nên càng thêm cường đại hay là đổi phế xuống dưới hiển nhiên vì một đám tự nhiên là cái trước bọn hắn đem vỏ tơ bảy chuyện cho truy t r a rõ ràng về sau một đường đổi hướng ẻn nghỉ s lobby nis ló bị là một loại tiến dần lên thức kiến trúc lúc trước về sau nơi quan trọng nhất ngay tại nis ló bị chỗ sâu nhất jobin liền bị giam giữ ở đây vì một đám mang theo nguyên bản cạ rẽ giả thợ đóng thuyền cùng p h ờ giả chi một nhà chật vật đánh vào đến nis ló bị chỗ sâu nhất theo tới từ cv 9 tất cả mọi người g i ằ n g co rất khó có thể tin tất cả mọi người bỏ m ặ t jobin đem nàng trước kia gặp gỡ cho giảng thuật một lần、Khủ. loại này thao tác đã nhìn mãi quen mắt không cần thiết quá kinh ngạc lư phí một nhóm người mới cuối cùng hiểu rõ dô bin trước kia gặp gỡ đứng tại lư phí một đoàn người đối diện cv 9 đương nhiệm trưởng quan sở b ẹ n đảm là tiền nhiệm cv 9 trưởng quan con trai của sở b ẹ n đỉn h đáng tiếc cái này ngu nhi t ử không riêng thực lực thấp vẫn còn tương đối ngu điện hình hố cha đồ chơi nghe xong dô bin giảng thuật hắn đứng tại trên đài cao đối dô bin đắc ý cười to dỗ bin ngươi nói không sai không có cái nào đ ồ đần sẽ cam tâm tình nguyện bị ngươi liên lụy ha ha ha ha, ha. càn d ỡ cười to sau một lúc s ở v ẹ n đằng mặt hướng phi một đoàn người hắn đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu nhìn xem kia mặt cờ xí hải tặc nhóm cái kia ký hiệu là thế giới bốn mảnh hải vực cùng g ờ răng lái nạ bên trong hơn một trăm bảy mươi cái gia nhập liên minh quốc châu tạo thành liên hợp tổ chức tiêu chí đây chính là chính phủ thế giới hiện tại các ngươi biết phản kháng nó chính mình là cỡ nào nhỏ bé đi biết nữ nhân này hai mươi năm qua là bị như thế nào to lớn tổ chức đuổi bắt đi nớ ngẩn nhóm thuận sợ pẹn đằng ngón tay vì một đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà kia mặt đón gió phiêu triển cờ xí màu trắng hình tam giác mặt g ờ hai đạo thập tự giao nhau tiêu chí tại thập tự phần đôi u đều có một điểm t r ò n đại biểu cho tứ hải cùng g ờ răng lại nạ đây chính là đã thống trị thế giới tám trăm năm lâu chính phủ thế giới tiêu chí nghe sở bẹn đảm kinh nghiệm thiên tân vạn khổ mới lại tới đây vì nhìn xem kia mặt cờ xí mở miệng ta rốt cuộc biết dô bin địch nhân là ai xô dễ kìm ừ m đi đem kia mặt cờ xí bắn thủng ta nhìn nó rất trướng mắt tuân lệ hóa thân sổ dễ k ì h ở s ố p trên tay cầm lấy một thanh hoàn toàn mới loại cực lớn ná cao su nghe được phí lời nói về sau hắn không chần chờ ná cao su nhắm chuẩn phía trên hướng kia triển phiêu đáng cờ xí tất sát hòa điệu tinh đừng hỏi vì cái gì ná cao su bên trong đạn dược có thể bắn ra một con hỏa điệu ra hỏi chính là hắc khoa kỹ nhưng chính phủ thế giới tiêu chí tại dạng này hỏa điệu phía dưới hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục phiêu đáng số giới một kích này đại biểu cho h à n g nghĩa mũ rơm một đám chính thức hướng chính phủ thế giới tuyên chiến lần này đừng nói nơi này hải quân cùng chính phủ thế giới nhân viên chính là jobin cũng bị phỉ cách làm của bọn hắn cho kinh ngạc đến ngây người mặt mũi tràn đầy không thể tin sợ v ẹ n đằm nhìn xem phì một đám tức hồn hện các ngươi đầu góc có bệnh sao các ngươi đến cùng biết không biết mình làm cái gì đừng tưởng rằng cùng chính phủ thế giới là địch còn có thể sống xuống dưới không có người có thể cùng chính phủ thế giới đối n ị c h nếu như khả năng hắn đều nghĩ gõ mở những người này đầu vóc nhìn xem bên trong đến cùng chứa cái khỉ gì đó trên thế giới này lại còn có hải tặc giám công nhiên cùng chính phủ thế giới là địch đây không phải vừa vặn sao liên để cho ta tới trở thành địch nhân của bọn chúng vì trả lời một câu nói về sau đưa ánh mắt chuyển hướng dô bin dô bin ta phải nghe ngươi chính miệng nói chính miệng nói ngươi muốn sống sót vì câu nói này cho thấy tâm ý của hắn hắn không phải một cái lạ người tốt trên thực tế hải tặc ở trong không có người nào là lạ người n tốt lạ người n tốt cũng làm không được hải tặc vì làm việc tuần hoàn theo thế giới này hải tặc nhóm một cái rất phổ biến giá trị quan nếu như ngươi là ta nhận đồng đồng bạn cầu ta làm sự tình vậy ta nguyện ý vì ngươi liều lên mệnh cũng không thành vấn đề hiện tại vấn đề là ngươi nguyện ý tiếp tục làm đồng bạn của ta sao dỗ bin trong hốc mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi thuận khuôn mặt tùy ý trượt xuống đã từng những cái kia gặp gỡ hồi ức từng mản từ trong đầu hiện lên cuối cùng tất cả đều ngưng tụ thành cùng phi một nhóm người khoảng thời gian này trung đụng hình tượng nàng nhìn xem đối diện phi một đoàn người rốt cục nói ra nàng hai mươi năm qua đơn giản nhất một cái tâm nguyện ta muốn sống sót mang ta lên hết t h ể đi thuyền đi xuống đi đây là đồng bọn của nàng chân chính loại kia có thể làm nàng cùng thế giới là địch đồng bạn vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không lại từ bỏ kỳ thật hai mươi năm qua nguyện vọng của nàng vẫn luôn rất đơn giản nàng chỉ là muốn sống sót nhưng thế giới này đối nàng cũng quá tàn khốc chút hai mươi năm qua nàng kinh nghiệm phản bội quả thực nhiều vô số kể như vậy ấm áp nàng muốn tóm lấy sau đó sống sót một phương muốn cứu người làm cp chín người đương nhiên phải ngăn cản kỳ thật đối với một ít mang theo quang hoàn người mà nói mỗi lần gặp phải kẻ địch chỉ cần không phải một chiêu bị dây đều sẽ biến thành kinh nghiệm của bọn hắn bao từ đó xúc tiến bọn hắn trưởng thành vì một đám hiển nhiên chính là thuộc về như vậy người nguyên bản tại đông hải đối trận mèo đen cụ r ồ phí liền đối với cụ rổ cái chủng loại kia tốc độ di chuyển hơi c ó tâm đắc lần này đối chiến rất dễ dàng liền đem lục thức rổ cờ xỉ kỷ bên trong xô năm giữ mà lại lúc này hắn ghẻ ở xì cột đã thuần thục vô cùng có thể rất nhẹ nhàng trưởng k h ô n g tự nhiên ghẻ ở thật đã từ lâu có manh mối cái này khiến hắn đối trận rỗi l ụ c xì thời điểm trở nên không chút phí sức những đồng bọn khác nhóm cũng đều riêng phần mình chiến bại đối thủ của mình hấp thu một sóng lớn kinh nghiệm chờ tiêu hóa về sau tự nhiên sẽ thăng cấp một đợt trong kiến trúc sờ pent đã mang theo r o bin t r á n h né phi một nhóm người dưới sự hoảng hốt chạy bừa đẻ xuống trong ngực hắn hoàng kim gen gen nhự xì thế giới này gen gen nhự xì là một loại thần kỳ giống loài bọn nó có phi thường cường đại công năng mà lại không cùng loại loại còn có khác biệt tác dụng bình thường gen gen nhự xì tự nhiên không cần nhiều số trừ dùng để trò chuyện gen gen nhự xì còn có một loại toàn thân màu đen chuyên môn dùng để nghe trộm gen nhự gen xì cùng màu trắng phòng nghe trộm ngoài ra còn có một loại chỉ có thể truyền lại một loại tin tức hoàng kim gen gen n h i ự u si loại này gen gen n h i ự u si bình thường mang tới đều là hủy diệt bởi vì hoàng kim gen gen n h i、si、ự u s i công dụng chính là dùng để phát động bột tờ cồn cái gọi là bột tờ cồn chính là đem hoàng kim gen gen n h i、si、ự u s i tín hiệu truyền đạt c h i địa hoàn toàn hủy diệt hầu như không còn mặc kệ là người động vật thậm chí là công trình kiến trúc cùng hoàng kim gen gen n h i、si、ự u s i đối ứng còn có một cái ngân sắc gen gen n h i ự u si là chuyên môn dùng để tiếp thu hoàng kim gen g e n n h i、si、ự u s i tín hiệu sờ v ẹ n đẳng trong tay gen gen n h ư s ỉ đối ứng ngân s ắ c h gen gen n h ư s ỉ ngay tại hải quân đại tướng cụ giản trong tay lần này bụt tờ cồn phát động tín hiệu cũng chính là từ cụ giản trong tay phát ra nhưng lúc này cụ giản cũng không tại bản bộ hãn tiếp vào tín hiệu một mực tuyên bố bụt tờ cồn cho nên tình huống trực tiếp báo cáo đến sẻn gỗ cù nơi này sẻn gỗ cù nguyên x o á i mòn sân đại tướng nes lo bị báo nguy cụ giản đại tướng phát động bụt tờ cồn xin chỉ thị trong văn phòng sẻn gỗ cù cùng mòn sần hai người lướp nhau làm sao cảm giác có chút thời buổi rối loạn dáng vẻ chuyện là một kiện vội vàng một kiện mà lại khi đó nny s lobby là thuộc về chính phủ thế giới cùng hải quân quản lý cơ cấu đã phát sinh chuyện gì vậy mà đến muốn vận dụng bụt tờ côn tình trạng mòn sần ẩn ẩn có suy đoán bất quá hắn không có mở miệng nny s lobby rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra n g ư ờ i đem tình huống hồi báo một chút sengo củ c a o mày đặt câu hỏi nếu như nói vừa rồi mòn sần tới hồi báo liên quan tới dâu đen chuyện là chuyện tốt tia trước mắt cái này hiển nhiên đối với hải quân đến nói chính là chuyện xấu vâng sẻn gỗ cù nguyên soái đến đây báo cáo tình huống thượng tá túi chào đem hắn hiểu biết đến tình báo ngắn gọn tự thuật một lần sẻn gỗ cù mi tâm nhăn thành một cái chữ xuyên trong lòng không biết đem gặp mắng bao nhiêu lần đã nói xong để hắn đi bắt hắn cái này khốn nạn cháu trai đến bây giờ không riêng không có bắt đến còn để bọn hắn đem ẹn nì ẹt lò bị cho nháo cái long trời lỡ đất mà lại công nhiên cùng chính phủ thế giới tuyên chiến thật sự là khốn nạn đến đỉnh nếu là củ dạn phát động mệnh lệnh vậy liền đi triệu tập quân hạm đi tới n n y s lobby vô luận như thế nào không thể bỏ qua bọn hắn đám người kia đã ở cái thế giới này náo thời gian quá dài nếu như không nhân cơ hội này tiêu diệt bọn hắn còn không biết sẽ xông ra cái gì đại họa sen gỗ c ủ phát hiện chuyện này không thể lại trông cậy vào g ặ p cái kia không đáng tin cậy khốn nạn vừa vặn lần này có thể thừa cơ giải quyết g ặ p cái này khốn nạn cháu trai mặc kệ là đem hắn bắt lại cũng tốt làm sao cũng tốt dù sao là cũng không thể để hắn tiếp tục nào x u n g dưới mòn sần gãi gãi đầu có thể cảm giác được sẻn gỗ cũ quyết tâm hắn đề nghị lại nói có cần hay không ta đi qua n ny s lò bị một chuyến bất kể nói thế nào g i a hỏa này cũng là từ đông hải ra ta cũng có phần trách nhiệm nói đúng ra trách nhiệm còn không nhỏ nhưng hắn không dám nói ra sợ lại đem sẻn gỗ cũ cho khi ra một cái nguy hiểm tính mạng không cần sẻn gỗ cũ không hề nghĩ ngợi liền đem chuyện này cho bác bỏ ngươi bây giờ liền xuất phát liên hệ dâu đen một đám đem cái kia ạ sở cho giao tiếp tới mới là trọng yếu nhất chuyện này vận dụng bụt tở cồn đã là xem trọng bọn h ắ n lời này kỳ thật không tệ bụt tở cồn dưới tình huống bình thường là năm cái trong tinh anh đem dẫn đầu mười chiếc chiến hạm toàn hỏa lực bao trùm bản thân đây chính là vì hủy diệt mà tồn tại mệnh lệnh lại thêm năm cái trong tinh anh đem c h ầ n l n giữ đừng nói hiện tại phì một đám coi như hai năm về sau phì một đám cũng gánh không được nhưng sẻn gỗ cụ không biết có ít người nhưng thật ra là mở quang hoàn ta có lẽ đánh không lại ngươi nhưng ta muốn chạy lời nói ngươi khẳng định ngăn không được đương nhiên b ọ n sân lời nói mới rồi cũng không phải là thật muốn nắm phi một nhóm người trở về bất kể nói thế nào cũng nên tỏ vẻ một chút thái độ của mình không phải sen goku nói xong lại nhìn về phía cái kia thượng tá ngươi đi liên hệ mọ m ặ n gạ g ô nigu mo đ o bếp mạn dã mạ c ả gì còn có sở trò bờ di năm người để bọn hắn lập tức xuất phát sen goku điểm đến mấy cái này trung tướng đều là hiện nay tổng bộ hải quân đóng giữ trung tướng bên trong thanh trang phái thực lực không tầm thường có mấy người này xuất mã chỉ cần không phải đụng phải tứ hoàng đoàn mặc kệ là đụng phải ai cũng có lực đánh một trận thượng tá tiếp lệnh không dám trì hoãn túi trào xong lập tức ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh xen gỗ củ vẫn như cũ mặt đen lên m ò n sân mắt nhìn hạ như vậy đợi lát nữa nói không chừng cái nào đó lao đầu thiếu không được một c h ầ u thoá mạ cũng liền không còn nơi này lưu lại trêu chọc xen gỗ củ hắn cũng tiếp lấy cáo từ vậy ta cũng đi đi xem một chút cái này có thể đánh bại ạ sở dâu đen đến cùng có bản lãnh gì nói thật ta muốn gặp hắn thật lâu chương năm trăm ba mươi b ố bật hặc một đoàn người thật ha ha ha ha hải quân đại tướng mòn sần cũng muốn gặp ta hắn có thể nói như vậy thật là vinh hạnh của ta bất quá gặp mặt cũng không cần ạ sở ta sẽ để cho người trực tiếp đưa đến tổng bộ hải quân phụ cận bất quá ta bản thân tạm thời còn không có tiếp xúc hải quân dự định chí ít tại chính phủ thế giới chính thức công bố trở thành xa kỳ bù cách trước đó là như thế này dâu đen không hề nghĩ ngợi liền đem cái này đề nghị cho cự tuyệt tại đem ạ sở giao cho chính phủ thế giới cùng hải quân hắn bị chính thức công bố trở thành saki bù cái trước đó dâu đen bản thân căn bản liền không biết cùng hải quân đại tướng có tiếp xúc không nói hắn hiện tại bị thương còn chưa tốt coi như tốt rồi hắn cũng sẽ không như thế mạo hiểm bằng không hải quân tổ chức saki bù c á i hội nghị hắn trực tiếp đi tự tiến cử liền tốt rồi cần gì phải lạp phịt tệ chạy tới đương nhiên một mặt là bởi vì lạp phịt ệ có thể phi hành tốc độ nhanh chờ nguyên nhân một phương diện khác cũng chưa chắc không phải bản thân hắn đầy đủ cẩn thận phải biết hắn tại dâu trắng trên thuyền thế nhưng là đợi hơn hai mươi năm nếu như không đủ cẩn thận đã sớm bại lộ thế giới này ai cũng đừng coi người khác là thành đồ ngốc nếu không mình liền sẽ trở thành chân chính ngốc cái kia dâu trắng trở thành thế giới mạnh nhất nam nhân nhiều năm như vậy dưới trướng cũng nhiều như vậy chiến lược mạnh mẽ không có khả năng đều là ngu ngơ càng cẩn thận càng sẽ không bại lộ tự thân điểm này dâu đen có thể nói am hiểu sâu đạo mà lại ai không biết hải quân đại tướng dưới trướng cao cấp chiến lược mạnh mẽ một cái đại kiếm hảo một cái gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả còn có một cái có thể xưng bở u gờ năng lực phó quan ba người này cộng lại ước chừng tương đương thậm chí vượt qua một cái đại tướng chiến lược nếu là tại tăng thêm mòn s ầ n cái này hải quân nổi danh nhất đại tướng nói ngay thẳng chút dâu đen lo lắng h ắ n sẽ bị đen ăn đen đừng đến lúc đó không riêng gì đem ạ sơ đưa cho hải quân chính mình cũng bị hải quân ôm cỏ đánh con thỏ cũng cắm đi vào vậy liền khôi hải cho nên tại chính phủ thế giới công bố hắn trở thành saki bù cái trước đó hắn tuyệt sẽ không bí mật cùng hải quân đại tướng có bất kỳ tiếp xúc ân công bố về sau cũng sẽ không đây chính là dâu đen đã ra tâm bừng bừng lại chú ý cẩn thận xảo trá vô cùng mòn sân ngược lại là không nghĩ tới dâu đen sẽ cự tuyệt nói thật hắn quả thật có chút đáng giá nếm thử ý nghĩ bất kể nói thế nào dâu đen ra hỏa này đều là nhân vật tuyệt đối nguy hiểm thả trong thế giới này mặt nói là kẻ dã tâm không quá đáng chút nào một người có thể vì mục tiêu của mình dã tâm cam nguyện ẩn tàng hơn hai mươi năm thậm chí cả một đời ẩn giấu đi kia vô luận như thế nào người này loại quyết tâm này cùng nghị lực đều là để người cảm thấy rung động thậm chí sợ hãi làm sao dâu đen giá hỏa này rất hiểu như thế nào cầu xuống dưới cái này kỳ thật trong vợ kịch liền có thể nhìn ra được trong đó có một đoạn dâu đen gặp phải ạ kệ nủ kia đoạn lúc ấy thủy thủ đoàn của hắn có thể xa so với hiện tại mạnh mẽ vẫn là không chút do dự lựa chọn lui bước đây là một loại kia hùng thức nhân vật không giống cải đ ồ loại kia mang phu cho nên có thể trước đó giải quyết hắn cũng tốt không được nhiều lắm là về sau chính mình đối với hắn nhiều hơn điểm tâm đừng để hắn làm ra nhiều chuyện như vậy đã như vậy vậy coi như bất quá ta tin tưởng chúng ta tại tương lai không lâu còn biết gặp mặt cái này tự nhiên không phải mòn sần tự mình cùng d â u đen liên hệ bởi vì mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ đến nói hắn một cái hải quân đại tướng chủ động đi liên hệ đều sẽ lộ ra động cơ không thuần cho dù là để tiểu phó quan liên hệ các loại nói bóng nói gió như cũng không có thể hỏi ra dâu đen vị trí thật là giữa người và người lại không thể có điểm cơ bản nhất tín nhiệm sao trường quan cái này gọi dâu đen ra hỏa thật đúng là cẩn thận hải tặc ở trong có thể có rất ít như vậy thực lực cường đại lại chú ý cẩn thận người mà lại ta cùng hắn trò chuyện mơ hồ cảm giác sải kỳ bụ cái chức vị như vậy có thể hay không thỏa mãn hắn vẫn là một tần số ta luôn cảm thấy hắn t ạ i mưu cầu lấy cái gì thứ quan trọng hơn e n buông xuống g e n g e n nịu si thông qua vừa rồi nói chuyện thiếm nàng đại khái có thể thăm dò dâu đen tính cách một người tính cách sẽ thông qua các loại chi tiết biểu hiện ra ngoài e n là một quản lý không biết bao nhiêu người phó quan dù không đến n ỗ i ngắn gọn nói chuyện liền đem một người nhìn thấu ít nhiều hiểu rõ một chút vẫn có thể làm được nàng có thể cảm giác được mòn sần đối cái này dâu đen coi trọng Cũng không tiểu phó quan những năm này xác thực trưởng thành rất nhiều bất quá một mực đợi tại bên cạnh mình quan mang đều bị ẩn tàng xuống dưới chỉ có số ít người mới biết sự lợi hại của nàng không riêng gì thực lực phương diện còn có nàng quản lý phương diện tài năng đây là một cái thực lực không tầm thường t r í tướng hình tuyển thủ mọn sần kiệt lực đi hồi ức chính mình kiếp trước nhìn qua một chút kịch bản để có thể làm tham khảo bất quá có chút khó khăn thời gian trôi qua quá lâu hắn duy nhất nhớ kỹ tương đối rõ ràng chính là dâu đen tại trên đỉnh trong lúc chiến tranh xâm nhập đại ngục giam cùng mưu đoạt dâu trắng trái cây đoạn ngắn những thứ khác đã mơ hồ không rõ bất quá không có gì đáng ngại nhớ kỹ những này cũng đã đầy đủ những thứ khác việc nhỏ không đáng kể thực tế không nhớ nổi cũng không ảnh hưởng toàn cục người nói không sai dâu đen ra hỏa này g i ã tâm cũng không chỉ là s á c kỳ bù cải bằng không cũng sẽ không ở dâu trắng trên thuyền yên lặng vô danh hơn hai mươi năm mòn sần tán đồng tiểu phó quan cách nhìn sau đó có chút tiếc nối u nói đáng tiếc ra hỏa này quá cẩn thận xem ra ta ý nghĩ không làm được thật là thật vất vả muốn đen ăn đen đến sóng làm ăn không vốn dạng này ra hỏa so rất nhiều hải tặc càng nguy hiểm co được giãn được ra hỏa mới đáng sợ sau này ra hỏa này khẳng định sẽ trở thành hải quân lại một cái đại phiền thoái mòn sần quả thật có chút tiếc nuối mặc dù trên đỉnh chiến tranh từ ạ sơ bị bắt liền có chút tránh không được nhưng có thể diệt trừ râu đen cái này lao âm bíp cũng có thể tránh khỏi vô số phiền phức hiện tại xem ra g i a hỏa này xác thực rất được một cái lao âm bíp tinh túy dưới mắt loại tình huống này lại còn có thể nhịn được không đặt mình vào nguy hiểm trưởng quan ngươi ý nghĩ rất tốt bất quá người khác không phối hợp cũng không có cách thoạt nhìn là trưởng quan uy danh quá thịnh để người khác có kiên kỵ ngươi nói không phải không có lý cho nên ta mới có thể tiếc không thể nhân cơ hội này động thủ vì hải quân tương lai trừ bỏ một cái mối hỏa lớn chẳng lẽ trưởng quan không là bởi vì chính mình học sinh bị đánh bại có chút muốn tìm về mặt mũi thuận tiện cũng khả năng giúp đỡ ạ sở giáo hấn một chút ra hỏa này sao tiểu phó quan nhìn xem mòn sần m h á y mắt khoe miệng còn ngẩm lấy cười tốt én ngơi ư đây là cánh cứng rắn nha thậm chí ngay cả trưởng quan cũng dám trêu g ẹ o châm t r ọ n g tiểu phó quan hết chính mình linh lung tinh tế bộ ngực mặc dù không giống thế giới này động một tí efg hờ như thế nhưng kỳ thật cũng không tính là nhỏ p h ò n g đoán cẩn thận chí ít cũng là c nhưng mòn sần biết là cái d đừng hỏi làm sao biết hỏi mòn sần cũng sẽ không nói ta nói không phải sự thật sao lại nói có trưởng quan ngươi tại cánh có cứng hay không lại có quan hệ gì dù sao có cái gì mưa gió đều sẽ bị ngươi ngăn tại phía trước ta đều đã thành thói quen khục khục mòn sần ánh mắt không thể không từ nhỏ phó quan nơi nào đó rời có chút t r ộ t dạ rời đi chủ đề cái kia không cần để ý những chi tiết này Ta đi i xem hạ l ê nói quan tới dứt lời b ọ n sần chạy trối chết có đôi khi tiểu phó quan trong ánh mắt ẩ n hàm những vật kia thật đúng để hắn có chút không chịu được nổi mà lại bây giờ tiểu phó quan cũng càng lúc càng lớn mật hắn sợ không cẩn thận phạm cái gì sai lầm không thể tha thứ chính mình không có quan hệ gì dù sao cũng đừng không, dù sao dáng dấp đẹp mắt người khác sẽ không cũng không dám quá mức trách móc nặng nề nhưng vạn nhất lưu truyền ra đối tiểu phó quan không tốt lưu nôn phỉ ngữ vậy liền không tốt lắm tuyệt không phải sợ bị dẹ phi sen go cụ cùng gặp ba người này đến cái hỗn hợp bà đánh nis、e. l o b y cũng không có cái gì ngoài ý mớn rốt luk xịt cái này tám trăm năm mới ra kinh nghiệm bảo bảo cuối cùng đến cùng vẫn là đổ vào l phi dưới hông ân mặt chữ ý tứ cùng kịch bản bên trong có hơi khác biệt l phi lấy ghẹ ở thật hình thái Tại b ư ớ c ngoặt chín u ố dối i cùng Lục c đem o đ h tám n mặt đất mất đi ý thức. trăm năm mới ra ra hỏa mặc dù rất có lượng nước nhưng đến cùng sẽ không kém đi nơi nào hải quân lục thức rổ c ỡ xỉ kỳ nắm giữ đơn thuần vô cùng sậy n ệ kỳ c ả n cũng rất tinh thông tăng thêm khai phát ra không ít thuộc về tự thân chiêu thức trừ sẽ không hạ kỳ có thể được xưng là mạnh mẽ nhất là còn có năm cái hải quân trong tinh anh đem dẫn đầu đến ngàn vạn tên hải quân binh sĩ gia nhập mặc kệ từ góc độ nào đến nói mũ rơm một nhóm người đều chắp cánh khó thoát tựa như sẻn g ồ c ủ nói như vậy bất luận nhìn thế nào như vậy quốc gia cấp sức chiến đấu đối phó một cái nho nhỏ người mới đoàn hải tặc đều đầy đủ trên thực tế nếu như chiến đấu còn không có trưởng thành đứng dậy mũ dơm một đám đối trận bản bộ tinh anh hải quân đều không cần trong tinh anh sắp xuất hiện mặt chỉ dùng số lượng đống đều có thể đem bọn hắn cho mệt mỏi nằm xuống bản bộ tinh anh cũng không phải phế vật c h ỉ ít tuyệt không giống kịch bản b ê n trong như vậy phế nhưng có đôi khi nhân vật chính quang hoàn chính l à như vậy không giảng đạo lý ta mặc kệ ngươi có nhiều châu bút dù sao ngươi lại châu bút đều không có ta bật h ậ c lợi hại hơn mà phi một nhóm người không thể nghi ngờ tất cả đều là bật hắc người bật hắc còn không tính liền ngay cả một chiếc đơn cột buồm tiểu p h ạ m thuyền đều bật hặc liền hỏi ngươi có sợ hay không cho dù là trong tinh anh tướng chỉ sợ cũng hoàn toàn nghĩ không ra một chiếc đơn cột buồm thuyền buồm tại không có người tình huống dưới sẽ một mình đi thuyền đến e n y e s l o bị phía dưới trong hải vực hải quân phát động bụt tở cồn chiến hạm là hải quân tất cả hàng ngũ chiến đấu bên trong nhất to lớn hỏa lực cũng mạnh nhất chiến hạm loại chiến hạm này mỗi một chiếc đều so gửng mẹ gì đại không biết bao nhiêu khác biệt tựa như là đông hải lộ tốt theo quạt s ạ c cùng cặn b ê n loại cực lớn hải quái khổng lồ như vậy so một cái là a một cái là dê loại kia khác biệt còn muốn to lớn nhiều lắm mà lại mười chiếc chiến hạm chỗ mang theo hỏa lực hoàn toàn có thể phá hủy một quốc gia thậm chí một hòn đảo trên thực tế n n n s ló bị chính là tại bụt tở cồn hỏa lực cường đại phía dưới biến thành phế tích chính là như vậy hỏa lực lại bị đuỳnh mẹ gì như vậy một chiếc tùy ý một pháo có thể oanh chìm tiểu phàm thuyền chạy thoát cái này đi tìm ai nói rõ lý lẽ đâu mặc dù không muốn thừa nhận bất quá mỗi cái hải quân trong lòng đều hiểu trận chiến đấu này là bọn h ắ n bại nis lo bị sự kiện cái này tất sẽ trở thành tới nơi này tất cả hải quân trong lòng một vết sẹo s o đây càng nghiêm trọng là chính phủ thế giới cùng hải quân danh dự tất nhiên sẽ bị đả kích nghiêm trọng bởi vì nis lo bị tượng trưng cho pháp luật dù là cái này pháp luật bất quá là mặt ngoài ngụy trang trên thực tế vẫn như c ũ là vì kẻ thống trị phục vụ công cụ có đôi khi chỉ có ngụy trang mới có thể lừa gạt người cũng có thể để cho không ít người lừa mình dối người nhưng bất kể nói thế nào lại có một đám hải tặc muốn triệt để khiếp sợ thế giới chương năm trăm ba mươi lăm hố đồng đội nis lobby hải vực bên ngoài mặt biển đã lâu bình tĩnh dường như nis lobby bên trên còn đang thiêu đốt hừng hực lấy hỏa diễm không cách nào đối mảnh này biển cả tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì so với toàn bộ biển cả đến nói nhân loại lực lượng vẫn là quá mức nhỏ bé cho dù là dâu trắng loại kia đã đem trái cây năng lực khai phát đến có thể gây nên sóng thần biến thái ra hỏa nhưng trái cây lực lượng lại đặc biệt thần kỳ đây cũng là nhân loại một loại khác biểu hiện ra phương thức của mình trên mặt biển một đầu băng đạo từ đằng xa lan tràn đến to lớn hải quân chiến hạm trước mặt một cái xe đạp tại băng trên đường chậm rãi hành xử tới xe đạp bên trên là một cái vóc người cao lớn người mặc màu trắng âu p h ụ cáo vét nhỏ màu xanh đậm quần áo trong trung niên nam nhân hắn có một đầu q u a n xoắn tóc đen nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là trên trán bị mắt cùng hắn cơi xe đạp thời điểm sắp ngủ neo lại đôi mắt tựa như tất cả cố sự tình tiết giống nhau mấu chốt nhất lực lượng cường đại luôn luôn tại chuyện phần cuối mới có thể khoan thai tới chậm kho cu gian đại tướng không nghĩ tới ngài sẽ đại giá quan g lâm chúng ta chúng ta sẽ tiếp tục truy kích tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn những n à y hải tặc coi như đánh cược chúng ta hải quân không coi như đánh cược chính phủ thế giới h uy nghiêm cũng thế tất yếu phá hủy mũ dơm đoàn hải tặc chúng ta nhất định sẽ đem trọng yếu nhất tội phạm nhị cổ dỗ bin cho bắt được mời phê chuẩn hạm đội tiếp viện cùng bổ sung binh sĩ mời cụ giản cao mày đánh gãy đủ thế nhưng là đại tướng các hạ đã vận dụng quốc gia cấp sức chiến đấu bụt tở cồn lực lượng ngươi cảm thấy về sau phải có bao nhiêu chiến hạm c h i viện mà lại từ lần này hạm đội chiến bại cùng tượng trưng cho luật pháp ẻn nhì ẻn lò bị thảm trạng đến xem hết thảy đều đã liếc qua thấy ngay cụ giản dừng một chút mới tiếp tục nói sự kiện lần này là chúng ta hải quân cùng chính phủ bại hoàn toàn đây là hải quân không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật mặc kệ từ phương diện nào đến nói bao quát n ni es ló bị đóng giữ hải quân cùng chính phủ thế giới binh sĩ lại thêm bụt tở cồn nhiều như vậy hải quân chiến lược đều không thể lưu lại mũ rơm một đám bất cứ người nào đây không phải thảm bại lại là cái gì phụ trách hồi báo vị thiếu tướng này thần sắc khó coi âm thanh cũng trầm thấp rất nhiều vâng đại tướng các hạ chuyện này trước hết dừng ở đây đi trước cứu trợ thụ thương binh sĩ sau đó trở về địa điểm xuất phát ta sẽ đem tình huống nơi này hướng s ẻ n gỗ cụ tiên sinh làm một cái cụ thể nói rõ cụ giản sắc mặt nghiêm túc hắn đã tận khả năng đánh giá cao phi một đ o à n người phát hiện chính mình đối bọn hắn lực phá hoại đoán chừng còn chưa đủ sự kiện lần này về sau ngũ dơ một đám cái này mấy người trẻ tuổi nhất định sẽ bị hải quân trọng điểm chú ý coi như hắn là gặp tiên sinh cháu trai cũng vô dụng bất quá hiện tại việc cấp bách cũng không phải những này mà làn nên như thế nào đem tình huống nơi này hồi báo cho sẻn gỗ cụ tiên sinh hắn đã có thể nghĩ đến sẻn gỗ cụ gương mặt kia sẽ đen thành bộ dáng gì m ò n sần tại sẻn gỗ cụ mặt đen trước đó liền đã chuồn ra nguyên soái văn phòng những thứ khác không nói liền nói hiện tại tổng bộ hải quân những người này bao quát sẻn gỗ cụ rẽ phi gặp ít cùng hợp trung tướng nhóm tính cách có thể nói rõ như lòng bàn tay biết lúc nào có thể tùy ý nhổ nước bọn lúc nào nên im lặng phi thường có nhãn lược thấy phân tốc nắm rất tốt hoặc là nói trong lòng rất có abc số dưới mắt tình huống này s e n gỗ cụ lao đầu rõ ràng là thật sự nổi giận đây chính là nmi s lobby mặc dù không có tác dụng thực tế nhưng đại biểu cho chính là chính phủ thế giới cùng hải quân mặt m ũ i pháp luật khối này tấm màn che vô luận như thế nào còn không thể giật xuống đến đem chính phủ thế giới cùng hải quân một ít mặt trần trùi bại lộ ở trước mặt người đời mòn sần sẽ không bởi vì chính hắn đứng tại hải quân trận doanh liền vô nao giữ g ì n hải quân sẽ đem hải quân làm bất cứ chuyện gì đều xem như đúng sengô cù lao đầu làm hải quân nguyên soái tự nhiên là hợp cách thậm chí là ưu tú đây là từ lập trường của hắn quyết định nhưng cái mông của hắn quyết định đầu của hắn mọi thứ hết thể đều vì hải quân cùng chính phủ cân nhắc dù là một ít địa phương chính phủ cùng hải quân rõ ràng làm không ổn thậm chí chính là sai lầm cách làm sengô cù cũng không thể không ủng hộ hay là che giấu đi cũng tỉ như nói dưới mắt n e s lò bị sự kiện là thật để hắn tức giận mà chuyện nguyên do nói cho cùng bất quá là chính phủ cùng hải quân ngốc nghé tom lưu lại minh vương bản thiết kế từ vừa mới bắt đầu cp c h n ộ i ứng h ỏ a t ờ bảy càng về sau phát sinh một loạt chuyện đều là tại vì mục đích này phục vụ mà tạo thành tổn thương tắc không đang suy nghĩ phạm vi bên trong thậm chí đến cuối cùng bụt tở cồn đều không chút do dự phát động kia mang ý nghĩa ở vào ẻn n h slo bị đám binh sĩ đã bị ném bỏ nếu như không phải bọn hắn vận khí tốt nghe được sự kiện chân tướng sớm thoát đi phía trên đóng giữ binh sĩ chí ít sẽ tổn thất hơn phân nửa nhưng lệnh s ẻ n g gỗ cụ không nghĩ tới chính là bụt tở cổn như vậy quốc gia cấp võ lực vậy mà không có cách nào bắt lấy tiêu diệt một đám nho nhỏ hải tặc người mới lúc nào tổng bộ hải quân chiến lực đã yếu đến bây giờ tình trạng này rồi đương nhiên ghê tởm nhất chính là đám kia hải tặc mũ rơm tiểu tử một đám ân còn có hắn khốn nạn ông nội gạp uy lao đầu đừng trách ta không có nhắc nhở người bởi vì vì tên tiểu khốn kiếp kia đem e n n y s ló bị náo h cái long trời lở đất cuối cùng còn dẫn động bụt tở cồn đem cả tòa e n n y s ló bị đều cho hủy diệt người cũng không có bắt lấy sen gỗ cụ lao đầu hiện tại thế nhưng là l ử a dẫn ngút trời ta đoán chừng một hồi điện thoại liền sẽ đánh tới ngươi nơi đó đi ngươi chờ chút thảm trong văn phòng mòn sần cẩn thận từng ly từng tí bấm gặp điện thoại cảm thấy làm sao cũng phải nhắc nhở lão đầu này một chút lấy hiện tại sen gỗ cụ lao đầu cái này điểm nộ khí đã đến lục thân không nhận tình trạng gặp điện o á máu n chừng mắng phun chó ha ha ha ha, sẽ bị một đường đều không có đuổi kịp hắn, thì t đầu. đầy A ra ể thể u đều đuổi phu cháu trai, tới, phu tử Ta một thì trai, từ bụt tở tới, này như nói đường không hắn, đến ẻn nỉ Không cồn năm đó phong là mà vậy chạy lobby. vậy lợi lao lao hại cái dưới i hổ phía cho phạm, ha ha vì sao? ra có có có đó gì đã đ kịp thoại đầu này mòn sần mặt sắm lại lao đầu ngươi cái này chú ý điểm là không phải có chút lệch ra đều lúc này ngươi còn kiêu ngạo cái dám vậy ta đã từng không phải cũng là dạy bảo qua cái này tiểu hôn đản g ta có kiêu ngạo sao nghiêm túc một chút lao đầu bây giờ nói chính sự đâu lần này sẻn gỗ cũ lao đầu là thật sự tức giận ta mới từ nơi đó chạy ra ngoài tức giận đến hắn lô mũi đều bốc khói kia văn phòng khí áp thấp đủ cho ta cũng không dám đợi thấy mòn sân nói đến trịnh trọng việc gặp trong lòng cũng có chút sợ hãi mặc dù hắn cũng sớm đã quen thuộc sẻn gỗ cũ các loại tư phi các loại hình thức hạ ác long gào thét bất quá bây giờ luôn cảm giác vẫn có chút trỏ dạ hắn ngữ khí vẫn như cũ có chút con vịt chết mạnh miệng k h ú c khục lao phu mới sẽ không sợ hắn một cái sẻn gồ cù lại nói vì cái này khốn nạn tiểu tử lao phu vẫn luôn là coi hắn là thành hải quân đến bồi dưỡng là s a t t ê n hôn đằng kia không biết cho hắn rót cái gì mê hồn thuốc để hắn hết hy vọng sập như thế muốn trở thành cái gì cầu thí vua hải tặc h ừ vua hải tặc có cái gì tốt lúc trước j o s e không phải cũng là bị lao phu đuổi theo khắp thế giới chạy lao phu sợ là không thể nào sợ không phải liền là một cái sẻn gỗ cũ sao mà lại việc này lao phu cũng là rất tức giận hảo hảo một cái siêu cấp hải quân biến thành hải tặc chờ chút nhiều nhất chính là giải thích một chút không sai gặp lao đầu mòn sân lớn tiếng cho gặp điểm một cái tán sau đó phát giác chính mình phô trương quá mức một chút lại hạ thấp thanh â m cho gặp ra lấy chủ ý liền thuận cái này mạch suy nghĩ nói cho sẻn gỗ cũ đem nổi v ứ t cho s ạ t không nói đúng ra đây chính là s ạ t gây h o ạ quay đầu sẻng ỗ cụ lao đầu điện thoại cho ngươi ngươi cứ như vậy nói tốt rồi sẻng ỗ cụ lao đầu văn phòng bên kia không có động tính gì ta t r ư ớ c treo ghi nhớ tuyệt đối đừng nói ta điện thoại cho ngươi mật báo chuyện một lúc sau việc này không thể trách ta sẻng ỗ cụ lão phu thế nhưng là vẫn luôn muốn đem hắn cho bồi dưỡng thành một cái vĩ đại hải quân không tin ngươi hỏi một chút mòn sẩn tiểu tử lão phu đã từng còn cố ý đem mòn sẩn kéo qua đi cho bọn hắn làm một đoạn thời gian huấn luyện viên ngươi nói cái gì s ẹ n gỗ cù âm thanh rõ ràng cao tám độ gặp lao đầu bên kia trầm mặc hồi lâu dường như mới phản ứng được a liệt tin tức này có vẻ như không thể nói lao phu có phải là nói nhầm rồi vừa rồi mòn sần tiểu tử còn nói không để đem hắn nói ra cái kia s ẹ n gỗ c ụ muốn không láo phu lời nói mới rồi ngươi liền xem như không có nghe được s ẹ n gỗ cù mặt đã không thể dùng đen nhánh để hình dung nếu không phải đỉnh đầu còn có một đỉnh mũ trói buộc hắn tóc đều muốn hoàn toàn nổ bể ra hắn nghiến răng nghiến lợi nói thì ra cái này phía sau có hai người các ngươi khốn nạn công lao không không phải chúng ta cùng lao phu cùng mòn sần tiểu tử không có quan hệ gặp lao đầu cận tồn không nhiều trí thông minh rốt cục thượng t ư ế n nhớ lại vừa rồi mòn sần nói lời đây đều là sạt tên hỗn đảng kia ra hỏa làm chuyện tốt nếu không phải hắn xuất hiện tại đông hải còn đem phi mang lên hải tặc con đường hiện tại phi khẳng định đã trở thành một cái ưu tú hải quân nhưng là hắn hiện tại trở thành hải tặc sen g o củ ngữ khí vẫn như cũ bất thiện gặp n h ẹ lời s e n gỗ cụ âm thanh tiếp tục mà lại cho ngươi đi đông hải bắt một cái nho nhỏ tri bộ thượng tá ngươi lại còn để hắn chạy thoát khốn nạn gạp quả thực là mất mặt tốt lần này ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì dù sao ngươi muốn đem ngươi cái kia đồng dạng khốn nạn cháu trai bắt lại không phải vậy ngươi liền chờ đó cho ta đi không phải do s e n gỗ cụ không phẫn nộ nhìn xem g ặ p cái này một nhà làm chuyện tốt một đứa con trai trở thành thế giới nguy hiểm nhất hung ác tội phạm một cái cháu trai dưới mắt cũng trở thành một cái cùng chính phủ thế giới cùng hải quân công nhiên là địch hải tặc mà lại cái này nho nhỏ mũ dơm đoàn hải tặc mới bảy người liền đem nis lo b y cho nháo cái long trời lở đất nis lo b y cũng triệt để trở thành quá khứ thức ai biết về sau lại sẽ chọc ra cái gì cái sọt lớn đây cũng chính là sẻn gỗ cũ lao đầu còn không biết dạ s ở cũng là g ặ p cháu trai không phải vậy chỉ sợ điểm nộ khí sẽ trực tiếp đột phá hạn mức cao nhất đột phát cái n á o ngạnh tâm ngạnh đều không phải không thể nào mặc dù bây giờ nộ khí liền đã sắp đột phá sẻn gỗ củ hoàn toàn không cho gặp lao đầu cơ hội cự tuyệt nói xong trực tiếp cúp điện thoại sau đó mọn sẩn ngươi cái này khốn nạn tới phòng làm việc của ta một chuyến tiếng gầm chi lớn làm cho cả bản bộ tòa này dùng để làm việc địa tháp lâu đều liên tục run mấy lần giống như là phát sinh động đất đồng dạng vô số hải quân riêng phần mình liếc nhau một cái sau đó túi đầu xuống riêng phần mình đi làm riêng phần mình chuyện đáng thương sẻn gỗ củ nguyên soái thật sự là làm khó hắn thường thường đến như vậy mấy cuốn họng rất nhanh hoặc là nói là thật nhanh s ẻ n g ỗ củ trong văn phòng xuất hiện một thân ảnh báo cáo s ẻ n g ỗ củ nguyên x o á i trưởng quan trưởng quan hắn nói hắn xuất đội ra ngoài nhìn xem có thể hay không tìm tới dâu đen cùng một bọn tung tích trước khi đi hắn nói ngài có hết t h ể chuyện đều có thể tìm ta có thể nhanh như vậy không cần đi qua thông báo liền tiến vào đến s ẻ n g ỗ củ trong văn phòng đương nhiên chỉ có tiểu phó quan rất hiển nhiên m ọ n sần là phát giác được cái gì nhanh đi ra ngoài tránh đầu gió sen g o cù bím tóc hồ hung hăng nhảy mấy lần một thân khí không biết nên sông ai phát nhịn không được thấp giọng mắng một câu toàn đều là khởi kiếp n không phải là đang nói ngươi n ta nói là n g ư ờ i cái kia được rồi nơi này không có chuyện gì ngươi chờ chút nói cho mòn sẩn tên hôn đản g kia ra hỏa nếu như lần này dâu đen một đám áp giải ạ sở xuất hiện cái gì sơ hở để hắn dứt khoát liền đợi tại bên ngoài không nên quay lại sen g o cù hạ lệnh c h ụ khách để ẻn trở về tiếp tục công việc hắn hiện tại nhu cầu cấp bách lẳng lặng ẻn núi sẻn gỗ cụ đáp lại đồng tình ánh mắt kính cái lễ sau đó nhẹ d ọ n g lui ra bày ra một một trưởng quan còn có một cái gặp trung tướng như vậy không đáng tin cậy hai tên ra hỏa thật sự là vất vả sẻn gỗ cụ nguyên soái mạ dì nệ phò bến cảng bên ngoài một chiếc thật to chữ mon tiêu chí to lớn chiến hạm trên mặt biển vạch ra một tia trắng bong tàu bên trên m ặ n ỏ n sần nghe nơi xa mơ hồ tiếng gầm gừ thở dài một hơi gặp lao đầu này thật là một cái heo đồng đội may mà ta cơ chí chạy nhanh chương năm trăm ba mươi sáu ngả bài không trang lần này liên quan tới phi một nhóm người treo thưởng so với d i vãng đều nhanh hơn rất nhiều mà lại tăng phúc c h i đại cùng d i vãng cũng có rất lớn khác biệt dù sao chính là sẻn gỗ củ quyết tâm không để bọn hắn tốt qua ý tứ thuyền trưởng phi treo thưởng bốn ước mẹ di sô dô một ước chín mươi lăm triệu sạn d ì một ước ba mươi lăm triệu d ô bin tám mươi tám triệu nạ mỉ ba mươi triệu ở sộp cũng bởi vì thiêu hủy chính phủ thế giới cờ xí bị treo thưởng g ầ n ước toàn thuyền có một cái như trước kia kịch bản không có bất kỳ cái gì thay đổi người manh sùng linh vật c ó t ờ treo thưởng năm mươi mẹ di s ù n g vật không nhân quyền c ó t ờ một người trốn ở nơi hẻo lánh nó cũng không bi thương thậm chí có chút muốn cười hoặc là nói ngay từ đầu hắn bởi vì bị số tiền thưởng quá ít mà cảm thấy cả người đều không tốt nhưng nghĩ lại chính mình cái này treo thưởng liền chứng minh sẽ không bị hải quân chú ý lại một người vui sướng đứng dậy đến nỗi san g i không biết nguyên nhân gì trên bức họa xuất hiện cái kia mập mạp ra hỏa cũng không phải là bản thân hắn cho nên người ở chỗ này ở trong chỉ có nạ mì s a n d i hai người bởi vì tiền truy nã trở nên hắc hóa đứng dậy toàn thân tản ra một loại rất tăng khí tức chỉ bất quá nạ mì là bởi vì tiền truy nã quá cao s a n d i thì là bởi vì tấm hình kia hoàn toàn không thể thể hiện ra hắn xoáy khí thậm chí còn để hắn xem ra ngu bạo vì hiển nhiên là cười đến nhất không tim không phổi cái kia ở sộp bởi vì còn không có trở về mũ dơm đoàn tạm thời còn không biết mình gần ức treo thưởng không phải vậy có thể sẽ dọa đến không dám lên thuyền ân kỳ thật cũng không nhất định dù sao lệnh treo giải thưởng bên trên là sổ dễ kìm cùng hắn ở sộp có quan hệ gì ta có một người bạn hệ liệt còn phải lại tăng thêm một cái muốn gia nhập vào mũ dơm cùng một bọn thợ đóng thuyền p h ở giả chỉ treo thưởng sáu n g h n vạn bẹ di lần này toàn bộ mũ dơm đoàn hải tặc treo thưởng tiếp cận một tỷ như vậy tiền truy nã t ă n tổng cộng n g g thêm ư ờ i đếm được đ o à new hải cho tặc, đặt dù ở n y o r k cũng có coi thể l à được d trước ọ n cũng không New g điểm sai. Tại một chú chút ý t York r đó còn chưa từng có một người mới đoàn hải tặc bị lớn như thế thủ bút treo thường qua mũ dơm đoàn cái này là lần đầu tiên cho dù là đã từng rô dơ đoàn hải tặc đều không có lấy được vinh hạnh đặc biệt này treo thưởng vật này đối với đại đa số hải tặc đến nói không bằng nói là quân công của bọn hán trương cho nên mũ rơm một đám trừ một hai người khó chịu bên ngoài ngăn không được những người khác vui vẻ ra mặt lư phi càng là cười đến cùng cái hơn một trăm cân ngu ngơ giống nhau mà g ặ p chính là xuất hiện vào lúc này tại tọa tờ bảy g ặ p tới rất nhanh bởi vì hắn vốn là muốn đi đường dây này càng là biết lư phi một nhóm người hành t u n g cho nên tự nhiên so với lư phi bọn hắn đi thuyền thời gian phải nhanh rất nhiều nhưng tốc độ của hắn lại nhanh cũng không có cái mới xuất hiện ra lò lệnh treo giải thưởng tới cũng nhanh trên nửa đường hắn liền tiếp vào tin mới chim đưa tới hoàn toàn mới lệnh treo giải thưởng liên quan tới mũ dơm cùng một bọn trong n g á y mắt đó gặp lao đầu trong ánh mắt tràn đầy một loại chính hắn cũng nói không nên lời phức tạp nói thật hắn là một m hải quân anh hùng chính chính cả đời không biết vì hải quân lập xuống bao nhiêu chiến công hết lần này tới lần khác con trai mình trở thành quân cách mạng lao đại hiện tại cháu trai cũng trở thành một cái xuất sắc hải tặc hắn không biết là nên bi ai tốt vẫn là nên vì hắn nhóm tự hào tốt trận đánh lúc t r ư ớ c sẻn gỗ cụ g i a dậy hắn còn có thể ra vẻ nhẹ n h õ m che giấu đi qua nhưng trong lòng phức tạp cảm xúc xác thực chỉ có chính hắn biết được không thể nghi ngờ hắn là phi thường thất vọng bởi vì bản thân hắn đối với ạ sở cùng p h i hai người là ký thác rất lớn kỳ vọng bất quá bởi vì thân là hải quân nguyên nhân hắn chỉ có thể tận lực nhiều bất thời gian trở về xem bọn hắn nói thật điểm ấy là trên thế giới này rất nhiều người đều làm không được không nói những cái khác liền nói ở sộp lao ba dạ sộp hắn t ử ở sộp phi thường lúc nhỏ ra biển Thẳng đến ở s ộ phải lớn lên cũng k ô n hắn. g có đi thăm hỏi thăm h qua p biết hắn lúc kia tại h nhưng theo ế là đi s t t ạ đ ô nguyên Hải phụ thời gian một năm. Đây thật ra là thế giới trạng thái bình thường, bởi vì khoảng cách phương thông giờ gian giới bởi tiện giao xạ lạ vì vì là ngốc trạng g năm. n một ra Đây nhân đừng vĩnh hẳng. nguyên thể Phải một điểm biết tại có là kịch bản bên trong hải quân sỉ ạt tổn chiến hạm nghiên cứu ra đến thời gian đã đã khuya khoảng cách trên đỉnh chiến tranh cũng không mấy năm mà gặp tại sớm hơn hơn mười năm trước liền sẽ tận lực nhiều nhín chút thời gian trở về đông hải thăm hỏi ạ sở cùng phì hai tên gia hỏa trên biển cả dù cho có hắn thế giới này cấp cao nhất chiến lược tại cũng không thể hoàn toàn cam đoan an toàn nhất là còn muốn vừa đi vừa về ghé qua cẩn mận chỉ là lao đầu này sẽ không biểu đạt nhiều khi hắn yêu đều tỏ vẻ tại trên n ắ m tay cho dù là ạ sở cái này con trai của j o s e p gặp cũng là thật làm thành cháu trai mà đối đãi bằng không lấy hắn một cái hải quân anh hùng thân phận sẽ tại trên đỉnh chiến tranh thời điểm nhường sẽ tại ạ k ẹ nụ g i ế t dạ sờ về sau nói ra như vậy nhưng có đôi khi tạo hóa chính là như thế trêu người l a o đầu nhiều năm như vậy giáo dục không kịp nổi sạt thời gian một năm tẩy não ạ sơ bởi vì nguyên nhân gì trở thành hải tặc không nói trước vì tuyệt đối là tại sạt ảnh hưởng dưới mới trở thành một cái hải tặc mấu chốt là hai g i a hỏa này không hổ là cháu của hắn mỗi cái g i a hỏa đều có thể nhanh như vậy xông ra tên tuổi loại cảm giác này thật đúng là phức tạp a b ấ trở quá gặp t u quy đầu qua đều quân n này trong hắn vòng, liền ngoài. nên mỏn sần nghi, long cái kia sáng tạo quân cách mạng gia hỏa đến cùng thật là lao gia hỏa này con trai, là cái kia tiểu hôn đàn này hai ông cháu cũng là thân sinh, g gặp, gia gia là loại lập là lao là lao hoài cái phức cảm xúc của tức Cho có cái cách cái cha. Cái cháu cha kia tại đôi khi kia trai, kia tiểu kia ra hỏa hỏa hai tạp dạo tạo con thật hai chút một cảm làm kém sắp một vị bị sẽ sao xếp hương b ê nên trong. trở Khúc khúc, l đơn thuần m ỏ n sần đoán mò tuyệt đối sẽ không có cái gì cầu huyết thảo nguyên c ố sự tại bên trong này hòa thờ bảy cạ dẹ dạ số một tụ tàu địa chỉ ban đầu nơi này trở thành mũ d ơ m cùng một bọn lâm thời chỗ ở bởi vì mới thuyền còn không có tạo ra đến coi như hệ t ờ mạn ở sở ghi chép tồn đầy cũng không có cách nào tiến hành xuống một lần đi thuyền mà mới thuyền đã tại ký bờ cùng p h ở giả chỉ hai người mang theo cạ dẹ ra nguyên bản thợ đóng thuyền nhóm tăng giờ làm việc tại kiến tạo mặc kệ là ký bờ vẫn là p h ở giả chi hai người đều là hiện nay tạo thuyền đại sư bên trong đại sư bởi vì lệnh treo giải thưởng cùng lúc trước kể vai chiến đấu cùng những thứ khác một chút nguyên nhân p h ở giả c h ỉ cũng sắp gia nhập vào mũ dơm một đám trở thành cái này tiểu đoàn thể bên trong thứ t á người vì một đoàn người tự nhiên hưng phấn không thôi chơi thấy m à t h ư ơ n g đi thuyền lâu như vậy rốt cục trong bọn họ ra một cái thợ đóng thuyền hơn nữa còn là một cái tràn ngập kỳ tư diệu tưởng đồng thời có mạnh mẽ động thủ năng lực thợ đóng thuyền chỉ nay một sự kiện đã làm cho mở y ế n hội chúc mừng một phen cho nên bọn họ thật mở y ế n hội sau đó trên yến hội đến một đám khách không ngợi mà đến. Brenn. Toa này thật vất vả tại số một tụ tàu bên trong bảo tồn hoàn chỉnh kiến trúc tại một cái mang theo đầu chó hải quân mũ lao đầu quyền hạ trở nên vỡ vụn. một cái chí ít một người cao độ cửa hàng xuất hiện, khẳng định không phải lphi như thế tam đẳng tàn phế thân cao. trong b u ổ i mù, lphi một nhóm người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ có lphi còn không ngừng dùng tay nắm lấy bữa ăn trên đài đồ ăn hướng miệng bên trong nút lấy, mấu chốt là hắn hay là một loại ngủ tư thái. có p h i ở thời điểm bất kể như thế nào chí ít đều không cần lo lắng sẽ phô trương lãng phí một bóng người xuất hiện tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc sau đã xuất hiện tại phi bên cạnh bày ra quen thuộc nhất tư thế nằm đấm nắm lên chiếu vào phi đỉnh đầu một q u y ề n nện xuống b à n h ba so vừa rồi tiếng vang lớn hơn vang lên vì cả người nện trên sàn nhà đem hòn đá lắt thành sàn nhà ném ra một cái hình người hố to ra uy khốn nạn tiểu tử còn không mau rời giường a đau quá đau quá a là ai đánh ta khốn nạn ta muốn quyết đấu với ngươi lư phi một bên kêu đau một bên từ dưới đất dây rủa lấy sợ lên hắn trên đỉnh đầu đã lên một cái màu hồng bao lớn giống như là một cái nâng lên đến màn thầu đồng dạng ừ m g ặ p lấy xuống trên đầu đầu cho non lính t r ừ n g trong mắt nhìn về phía lư phi ngươi nói muốn với ai quyết đấu đâu lư phi ra ra ông nội lư phi đôi mắt mở tròn vo một bộ không dám tin bộ dáng gặp hư một tiếng ngươi cái này khốn nạn tiểu tử thật sự là đại náo một phen a làm hại lao phu cũng bị s ẻ n g ồ cù tên kia cho mắng một trận nơi này có người biết thân phận của l u f f y cũng có người hoàn toàn không biết rõ tình hình đương nhiên người không biết chuyện t r o n g mắt đều nhanh muốn chừng rơi gặp thế nhưng là hải quân ở trong công nhận anh hùng dù là hắn hiện tại đã già rồi nhưng anh hùng gặp chi danh như cũ ở thế giới t r u y ề n s ư ớ n g l u f f y kia thật là da da của n g ư ờ i sao không tệ mọi người tuyệt đối không được xuất thủ lvi che lấy trên đỉnh đầu còn buốc lên gắt gao nhiệt khí màu hồng bao lớn nhìn xem gặp nói ta trước kia vô số lần kém chút bị ông nội cho giết chết hắn mạnh mẽ căn bản chính là không cách nào tưởng tượng lần này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ngươi xác định đây là r a r a ngươi vô số lần kém chút bị giết chết đến cùng lại như thế nào thần kỳ thể nghiệm gặp đối lvi thuyết pháp có chút bất man ý này này lvi không cần nói phải khó nghe như vậy lao phu đem ngươi ném vào ngàn trượng vực sâu đem ngươi ném ở tràn ngập dã thu ban đêm trong rừng đem ngươi cột vào khí cầu bên trên thả đến không trung đều là vì đem ngươi rèn luyện thành một cái mạnh mẽ nam nhân dù là ngươi chỉ có năm tuổi nhưng huấn luyện liền muốn từ bút bê nắm lên chứ gặp lưu p h ì hai người bên ngoài người ở chỗ này có một cái tính một cái tất cả mọi người cái chán ưa ra mồ hôi lạnh c h ắ c không được lưu phí ra hỏa này sinh mệnh lực sẽ như thế tràn đầy ương n ạ n h đụng phải như vậy một cái ông nội còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã lớn như vậy thật đúng là ông trời mở mắt mặc dù lao phu xin nhờ bạn bè an bài ngươi cùng ạ sở cùng một chỗ tu hành chỉ là không nghĩ tới chỉ chớp mắt sơ sẩy một chút liền biến thành như bây giờ gặp càng nói lộ ra càng tức giận lao phu lúc trước thế nhưng là muốn để ngươi trở thành mạnh mẽ hải quân mới rèn luyện ngươi ai muốn làm hải quân ta không phải vẫn luôn nói muốn làm hải tặc sao vì cũng nhảy dựng lên cùng gặp rằng co ngớ ngẩn ngươi là chúng tóc đỏ độc sao sao thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta không cho phép ngươi nói hắn nói xấu ừng ặ p lập tức trở nên càng cho hơi vào h ơ n vẫn hắn một phát bắt được phì cổ áo đem hắn nhắc tới mình trước mặt k h ố n nạn ngươi cũng dám mệnh lệnh ông nội không chính xác nói loại lời này thật xin lỗi ông nội mũ d ơ m một đám nhìn thấy phí bị bắt lại có chút không biết làm sao nhưng chỉ c h ư ớ c mắt liền trở nên mục r ư ờ n g chóng ốc chỉ thấy gặp cùng phí hai người đứng vững ngửa đầu ngủ thiếp đi trên m ũ i thậm chí còn có bọt khí không ngừng bành trướng đừng gặp tình lại nhìn thấy ngủ phì giận không chỗ phát tiết cho lão phu tỉnh lphi ngươi đây là tiếp nhận người khác giáo hơn thái độ sao mà lại ngươi còn đối ông nội nói năng lô mãng b à n h b à n h b à n h ba tiếng kêu thảm thiết không dứt bên thai lphi cuối cùng kêu đau âm thanh đều biến hình gặp cuối cùng bỏ qua đầu đầy bao lphi ân lúc này lphi lại biến thành đã từng tương đối kinh điển anh em hổ lô tạo hình k h ô n hoặc là nói là mức quả tạo hình cũng được dù sao trên đầu của hắn bao đã là một chuỗi tiếp một chuỗi cái chủng loại kia vì nước mắt dưng dưng tiếp nhận gặp vấn đạo sau đó không riêng gì nguyên bản thành viên liền ngay cả mới gia nhập n g cổ dỗ bin cùng thờ g i ả chỉ cũng biết phỉ vô cùng cường đại gia t ộ c quan hệ ông nội gap hải quân anh hùng trung tướng ba ba long nhà cách mạng thủ lĩnh kk a a ạ sơ những năm gần đây xuất sắc nhất hải tặc người mới huấn luyện viên mòn sẩn hải quân thứ tư đại tướng người dẫn đường s a r s nữ vật tứ hoàng tóc đỏ còn có chưa bạo lộ thân phận gia quân cách mạng tham mưu trưởng sạp ổ một vị khác ca ca cùng tương lai rất có thể lần nữa trở thành hạ kỳ đạo sư dạy ối vua hải t ắ c tay phải danh s ư n g minh vương hải t ắ c sử thượng mạnh nhất quan hệ tuyệt đối không có chạy cái này mẹ nấu ai có thể gánh vác được chương năm trăm ba mươi bảy dâu trắng hạ kỳ gặp p h í hai ông cháu này quả thực chính là đem tất cả thiên phú đều điểm tại phương diện chiến đấu cho nên có đôi khi đầu vóc sẽ có vẻ thiếu gân không phải có đôi khi mà là đại đa số thời điểm đều thiếu gân tốt ở cái thế giới này rất nhiều tình huống hạ không cần quá nhiều đ ấ u v ó c chỉ cần thực lực cường đại phần lớn thời gian một đường mãng qua đi là được rồi gặp không thể cùng phi ôn chuyện quá lâu dù sao từ tính chất đi lên nói hắn cùng phi là thuộc về đối địch một cái hải quân một cái hải tặc trước mặt mọi người tâm bình khí hòa trò chuyện lâu như vậy làm sao đều không thể nào nói nổi huống chi cái này trước đó vừa mới bị s ẻ n gỗ củ tên kia cho mắng một trận tự nhiên hắn trong lòng cũng không có muốn bắt phi đi ỉm kẹo đao dự định bất kể nói thế nào đây đều là cháu của hắn vào ỉm k é o đao muốn trở ra liền không có đơn giản như vậy dù lan phi trở thành hải tặc đi đến hải quân đối địch mặt nhưng ném đi hải quân hải tặc thân phận hắn vẫn là một cái ông nội gặp bản thân liền là hải quân ở trong các loại cái này từ hắn nhiều lần cự tuyệt trở thành hải quân đại tướng liền có thể nhìn ra được bởi vì trở thành đại tướng kém xa làm một trung tướng tự do cho nên s e n gỗ c ủ răn dậy cũng không có để gặp lao đầu để ở trong lòng thân tình vật này tự nhiên không có đơn giản như vậy dứt bỏ trên thực tế không riêng gì gạp c ụ giản cuối cùng xuất hiện tại họa tơ bảy cũng không có đem r ô bin bắt ý tứ hắn thậm chí còn cố ý cùng r ô bin tạm biệt hai mươi năm trước hạ giả sự kiện bất kể nói thế nào đều là một lần làm trái hải quân chính nghĩa hành động hắn tuy là hải quân đại tướng nhưng cũng không phải là một cái máy móc còn bảo lưu lấy nhân tính đây cũng chính là mòn sẩn sẽ cùng gặp cùng c ụ giản quan hệ giao hảo nguyên nhân căn bản đến nội hạ kẽ đủ hạ giả những cái kia người sống sót rõ ràng là dân chúng vô tội nhưng vẫn cũng bị toàn bộ táng thân b i ể n cả cái này đã không thể dùng hải quân chính nghĩa để giải thích dù sao lúc trước chính phủ đã làm ra để bình dân rút lui quyết định cuối cùng cù dạn ngồi gặp lao đầu thuyền chuẩn bị trở về tổng bộ hải quân cưới xe đạp bức cách tự nhiên so ngồi thuyền muốn đủ nhưng c h ẳ n g b i ế t hắn mệt mỏi a có thuận gió thuyền còn muốn cái gì xe đạp vì một nhóm người thì là tiếp tục lưu lại họa tơ bảy chờ đợi lấy thuyền của bọn hắn kiến tạo hoàn thành lại chuẩn bị tiếp tục ra khơi. chuẩn tục Nguyên huynh bản bị ra mặc ẹ mẹ gì không người không thể không từ biệt mẹ gì. Cũng giả cùng người xương rồng ở bên trong rất nhiều nơi đều là dùng cứu cách chỉ được sau, thuyền, thuyền thuyền quát nhiều đều bọn biệt bờ bao bên bảo hắn nào nhóm nơi kiến thể phở hai khó thêm thụ về sư, may Adam triệt một từ tạo rất đi đại lại mới để ký là là tạo. mũ dơ ở kệ từ cường độ vẫn là tính năng bên trên đều đủ để c h è o chống kế tiếp đi thuyền dù là đi đến new e a r t cũng không cần lo lắng hải tặc lấy được thắng lợi tiền thưởng tăng lên về sau chuyện thứ nhất là cái gì không hề nghi ngờ đó chính là mở hiến hội trắng trận chúc mừng một phen thế là toàn bộ họa tờ bảy đều trở nên náo nhiệt cùng lúc này vì một đám tại họa tờ bảy rất được hoan nghênh so sánh mặt khác một nhóm người không thể nghi ngờ liền có vẻ hơi t h ế thảm nguyên chính phủ thế giới cv c h ô n luk xì cầm đầu một đoàn người bởi vì nhiệm vụ lần này thất bại mà bị chính phủ thế giới xem như con rơi không so con rơi thảm hại hơn một chút bọn hắn trực tiếp bị chính phủ thế giới truy nã sau đó còn bị nguyên bản đồng liêu cái khác xê vê bộ môn người truy sát chỉ có sở v ẹ n đ ả m bởi vì có cái tốt cha mà tránh được một kiếp này bất quá hiển nhiên cái này hố cha hàng cũng đừng nghĩ lại giống như kiểu trước đây tay cầm quyền cao rốt l u c y cuối cùng bị phỉ trực tiếp làm đến mất đi ý thức thân thể tự nhiên cũng thụ thương nghiêm trọng nếu như không phải cả l ù pha bọn người bảo hộ lấy hắn chỉ sợ lần này hắn liền sẽ bị người một nhà giải quyết triệt để lành lạnh nhưng bọn hắn những người khác kỳ thật cũng tất cả đều thụ thương không nhẹ tại chính phủ thế giới truy kích hạ chỉ có thể chật vật chạy trốn tự nhiên là sẽ có vẻ tương đối thê thảm cái này kỳ thật chính là cp bộ môn tác phong trước sau như một sông r a lớn như vậy cái sọn cũng nên có người phụ trách khiêng nồi mà xem như nhiệm vụ lần này hành động nhân rội luxi mấy người hiển nhiên cũng sẽ không bị tùy tiện bỏ qua cũng may bọn hắn thực lực cùng vận khí cũng không tệ cuối cùng thông qua trên biển đoàn tàu đến tàu góp the cuối cùng có thở dốc chỗ trống cũng không biết về sau đường sẽ đi về nơi nào nữ r t nơi này vẫn như c ũ g i ả dối quỷ quyệt vẫn như c ũ là toàn bộ thế giới hỗn loạn nhất cùng dung chuyển bất an địa phương cũng vẫn như c ũ là hải quân thế lực khó mà chen chân địa phương mà ở đây có hiện tại hải quân không thể động cũng không động đậy bốn cái thế lực bọn họ được xưng là tứ hoàng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng e đồ. a r d nữ gạt bách thú cai đồ bít mong chặt lọc hè lin tóc đỏ sas bốn người này là quân lâm vùng biển này hoàng đế bọn họ mới là thuộc về lưu ất thế lực mạnh nhất áp đảo cái khác tất cả thế lực phía trên mà ở trong đó không thể nghi ngờ lại lấy dâu trắng đoàn hải tặc là nhất đàm luận lên tứ hoàng đến cái thứ nhất nghĩ đến cũng tất nhiên là thế giới này mạnh nhất nam nhân thậm chí nói đến hải tặc đầu tiên nghĩ đến cũng đều là thế giới này nổi danh nhất khủng bố đại hải tặc mộ bít thuyền hải tặc là một chiếc có thể so sánh với hải quân lớn nhất chiến hạm cự vô bá thuyền hải tặc nó thân tàu xa xa nhìn qua tựa như là một con to lớn bạch k í n h cho nên lại được xưng là bạch k í n h hảo nơi nào đó hải vực to lớn mô bít trên mặt biển theo sóng nhẹ nhàng lung lay chỉ là to lớn thân thuyền tại nư vật như vậy khó được sóng nước không hưng ơ thịnh trên mặt biển có thể để bong tàu bên trên người rất khó cảm giác được lắc lư so với mô bít tại nó một bên một cái khác chiếc thuyền hải tặc liền lộ ra tiểu rất nhiều chiếc này thuyền hải tặc người cùng bình thường hải tặc có rất lớn chỗ khác biệt bởi vì bọn hắn tất cả đều là ngư nhân nhất tộc cầm đầu làn da màu xanh lam có to lớn răng cá mập ngư nhân dẫn theo mấy người nhảy lên mồ bịt mà mồ bịt bên trên đã có không ít người tập hợp cùng một chỗ nhìn thấy người tới một cái đầu dứa ra hỏa trước tiên mở miệng nha dị bệ đã lâu không gặp mắt cô cởi cùng dị bệ lên tiếng chào hắn không chỉ có là dâu trắng đoàn hải tặc một phen đội đội trưởng chiếc thuyền này thuyền y ỉa -E, đồng thời cũng là dâu trắng đoàn hải tặc đại quản g h à n da dị bệ sắc mặt có vẻ hơi nghiêm túc nhìn thấy mắt cô cũng chỉ là đẹp mắt một chút hắn không có quá nhiều hàn huyên nói thẳng mắt cô lao cha vẫn tốt chứ ta thấy lao cha có việc thấy d ì bệ như thế mắt cô trong lòng hơi hồi hộp một chút đột nhiên có chút dự cảm bất tường lao cha ngay tại nghỉ ngơi đi theo ta không lo được cùng những người khác hàn huyên d ì bệ đi theo mắt cô đi hướng mổ bít đầu thuyền bồng tàu dâu trắng đang ngồi ở cái kia to lớn trên ghế ngồi ngủ gật trên thân lệ cũ treo chuyền nước nghe được hỗn loạn tiếng bước chân dâu trắng mở mắt ra vừa hay nhìn thấy đi tới dị bệ hắn n ế t ngôi sảng khoái cười ra tiếng cô lạp lạp lạp lạp dị bệ đã lâu không gặp nhìn thấy dâu trắng dị bệ trên mặt nghiêm túc thần sắc rốt cục vung lỏng không ít hắn đối dâu trắng có chút không n g ờ i lúc này mới lên tiếng nói đúng vậy à lao cha lần trước gặp mặt vẫn là hơn một năm trước đó dừng lại một chút không có quá nhiều nói nhảm hắn nói thẳng ra lần này tới mục đích lao cha ta lần này tới là có chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi a sơ hắn bị tít không hiện tại tự xưng d â u đen tiệc đánh bại sau đó muốn giao cho hải quân để đổi lấy chính mình ngồi lên saki bù cải vị trí ta lần này chính là đến chuyên môn hướng l a o cha ngươi lộ ra tin tức này làm saki bù cải di bệ tương đối saki bù cải vị trí đến nói không thể nghi ngờ cùng d â u trắng càng thân cận tại hội nghị bên trong biết được tin tức này về sau hắn ngựa không dừng vo trực tiếp từ mạ di chạy tới nơi này có thể trở thành phi sman đoàn hải tặc thuyền trưởng di bệ không phải người ngu trên thực tế có thể làm đến trên vị trí này người không có đồ đần cái nào đó đã chết mất bạch hai thế loại kia nhi t ử ngốc không tính mặc dù không cách nào dự báo chuyện này đến cùng sẽ khiến bao lớn sóng gió nhưng hắn biết tuyệt không chỉ là ạ sợ bị giam vào ỉm kẹo đao đơn giản như vậy không nói những cái khác đơn thuần lấy lao cha tính cách liền tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy không từ bỏ bất luận cái gì người nhà là dâu trắng đoàn hải tặc truyền thống còn lại là ạ sợ như vậy hai phiên đội, đội trưởng trọng yếu người nhà tiếng nói của hắn mới ra lập tức trên b o n g thuyền gây nên to lớn vô cùng rung c h u y ệ n cái gì thịt tên kia vậy mà dám làm như thế khốn nạn vậy mà như thế đối đãi người nhà quả thực không thể tha thứ thiệt thòi ta trước đó còn tưởng rằng xạ ạ tỉ ỉ cái chết có hiểu lầm gì đó xem ra chúng ta đều nhìn lầm cái này khốn nạn tuyệt không thể bỏ qua tiệc cái này khốn nạn hắn đem người nhà xem như cái gì việc cấp bách là muốn cứu ra ạ sơ về sau lại đi tìm tên kia tính sổ sách không trách dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn dâu trắng lý niệm một mực là lấy người nhà làm trọng xạ ạ tỉ ỉ tại đoàn hải tặc vẫn luôn có tuyệt hảo nhân duyên ạ sơ mặc dù gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc tương đối chế, nhưng là tính cách của hắn ở đây phi thường được ham o nên đại đa số người đều coi hắn là thành đệ đệ đối đãi tiếp đã từng giết xạ ạ tỉ ỉ còn không tính dưới mắt còn muốn đem ạ sơ đưa cho hải quân nhu cầu cái gì cầu thí saki b u cải đây tuyệt đối là đối dâu trắng đoàn hải tặc to lớn khiêu khích không ai có thể nhịn xuống phẫn nộ của mình yến tĩnh mắt cô quát khẽ một tiếng để phân tạp thâm thanh ngừng lại chuyện này nghe một chút lão cha nói thế nào dâu trắng những năm này một mực dựa vào dược thủy treo thân xác cũng không tính tốt bây giờ nghe được tin tức này hắn ấy mắt hiện lên một k i a bi thương sắc mặt cũng thoáng khó coi một chút thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn dâu trắng bỏ xuống trong lòng những cái k i a lộn xộn ý nghĩ gì b ệ chuyện gì xảy ra ngươi cụ thể nói một chút vâng lão cha dị bệ không c h ầ n c h ờ đem hắn từ hội nghị ở trong nghe được những tin tức kia tất cả đều một chữ không sót nói ra chuyện này sẽ không đơn giản như vậy dâu trắng làm quân lâm thế giới này mấy chục năm trên biển hoàng đế hắn nhìn vấn đề cao độ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh tựa như hắn đối thủ cũ hiểu rõ hắn đồng dạng hắn đồng dạng hiểu rõ đối thủ của hắn tại nhận được tin tức trong nháy mắt đó hắn liền biết sẻn gỗ cụ tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội này hắn thậm chí rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra sẻn gỗ c ủ về sau một ít hành động đơn giản là lấy ạ sợ làm mồi nhử sau đó kiếm chỉ hắn dâu trắng dù sao cái kia đối thủ cũ thế nhưng là muốn đối phó chính mình thật lâu một cái ạ sợ có lẽ theo sẻn gỗ c ủ là chuyện nhỏ ạ sợ phía sau hắn mới là mục tiêu cuối cùng nhất nhưng thì tính sao hắn thế nhưng là dâu trắng rất có năng lực nha t i ệ m cái này k h ố n nạ n thậm chí ngay cả ạ sợ đều có thể đánh bại xem ra hắn quả nhiên cùng tóc đỏ cái kia tiểu quỷ nói đến như thế thật sự là một cái có dã tâm ra hỏa dâu trắng dựa lưng vào to lớn ghế s o f a hai tay vây quanh tại ngực ạ sợ bị t i ệ m đưa cho hải quân sển gô cụ tên hắn kia tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ hải quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này tới đối phó ta bất quá lao tử thế nhưng là dâu trắng ạ sợ là ta con trai vô luận như thế nào làm lao cha ta sẽ không bỏ rơi chính mình bất luận cái gì người nhà mắt cô ngươi chờ đợi liên hệ tất cả mọi người tùy thời làm tốt cùng hải quân khai chiến chuẩn bị lao tử thật lâu không có động tác là thời điểm để người rõ ràng dâu trắng vẫn là cái kia dâu trắng một câu toàn bộ thế giới bắt đầu gió nổi mây phun t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám xui xẻo cv chín chúng ta trước tiên ở nơi này tu chỉnh một chút chưa khỏi lục x ỉ thương thế trên người rồi quyết định b ư ớ c kế tiếp hành động bằng không kéo lấy thương nặng như vậy cũng rất khó đi xa nói chuyện chính là một cái hình chữ nhật cái mui ra hỏa hắn trên đầu mang theo một đỉnh mũ lơi c h a i nhìn qua rất trẻ trung trên vai của hắn còn dựng lấy một cái một mực hôn mê không c ó tỉnh lại ra hỏa bên cạnh là mấy cái nhìn qua cũng đều phi thường kỳ quái tổ hợp chính là đảo vong đến nơi đây cv chín một đoàn người nơi này là tảo ố c the sắp dình q u ỳ n một cái giao thông đầu mối then chốt đủ loại người đều có cho nên đám người bọn họ mặc dù xem ra kỳ quái nhưng cũng không gây cho người chú ý chính phủ thế giới đối với đám người bọn họ truy nã cũng không có đem ra công khai cái này dù sao không phải cái gì hào quang chuyện chính phủ thế giới cũng là muốn mặt mũi tóc sắp đến chân hạ hùng sư cụ mạ tổ lì tiếp lời nha nha ổ ta đồng ý cả cụ thuyết pháp bằng vào ta trên núi tu luyện ngàn năm trong b i ể n tu luyện ngàn n ă m kinh nghiệm đến xem nếu như không có lục s i chúng ta rất có thể trốn không thoát đừng nói mạnh miệng ngươi có thể có cái gì kinh nghiệm nếu có cái kia cũng chỉ là một cái biểu diễn mổ bụng kinh nghiệm ngươi tốt rồi đến lúc nào rồi còn tại n h a u n h a u chúng ta phải nhanh tìm một cái bệnh viện đem lục xì cấp cứu đã chưa tới các l ụ phạ là trong này duy nhất một vị nữ tính nàng thương thế trên cơ bản vấn đề không phải rất lớn đã sớm khôi phục lại lúc này nàng mặc như cũ trước kia bộ kia nhìn qua phi thường có sức hấp dẫn nghề nghiệp bí thư trang phục hạ thân cao dép l ê m màu đen tất lưới để nhà ga không ít nam nhân ánh mắt liên tiếp l ư ớ t tới dạ bù lạ vớt một chút chính mình hai tốn dâu r ị a một bên cùng cả cụ viện d ố i lục xì một bên phàn nàn muốn ta nói vẫn là đem lục xì cho ném như vậy ta chính là chúng ta ở trong mạnh nhất cái kia không có ý tứ đạo của ta lực giá trị còn cao hơn ngươi dù cho không có lục si, ta cũng là mạnh nhất cái kia phương cái múi c ả cù phản bác thôi đi đạo lực giá trị cũng không đại biểu thực lực chân chính lại nói ta cũng liền so người thấp hai mươi đó cũng là so ta thấp đi ở đằng trước đầu cạ l ù phả quả thực có chút không thể chịu đựng những nam nhân này nhược trí quay đầu lại hướng lấy bọn h ắ n quát các ngươi là ngớ ngần sao tranh thủ thời gian tìm bệnh viện Cũng cũng bệnh viện cũng không may khó tương ì m làm mậu Tao theo thành, t góp cùng dình danh khí lớn vô cùng mậu dịch chi h quyền lớn vô nghiệp phi thường phi phát đối ạ t trong ít để này không ít cư dân cư cuộc s n tương g đ ố giàu chữa ó Tương đối, c bệnh điều kiện tất nhiên cũng phải s o địa phương khác muốn tốt không ít dù sao chỉ có có tiền mới có thể hưởng thụ được chất lượng tốt chữa bệnh phục vụ cái này cùng chơi đùa là giống nhau giống nhau nạp tiền mới có thể mạnh lên xem bệnh không có tiền chơi người tê liệt trên thế giới này bệnh viện cho tới bây giờ đều không phải vì người nghèo phục vụ mà không khéo lúc này cp chín một đ o à n người bởi vì đào vong nội vàng đến nơi đây cơ hồ có thể nói là người không có đồng nào không có tiền không có tiền các ngươi vào bệnh viện là đến khôi hài sao lấy thương thế của người này đến xem chí ít cần năm mươi vạn không tám mươi vạn bẹ gì tiền chữa t r ị dùng các ngươi làm bệnh viện là địa phương nào viện mồ côi sao khoảng cách nhà ga không xa một nhà trong bệnh viện cp chín người lần thứ nhất nếm đến loại này người bình thường chua sót dạ b ú la c ả cù những người này mặc dù có đôi khi ngoài miệng sẽ đối r ộ i luxi ghét bỏ không thôi trên thực tế bọn hắn trước đó quan hệ phi thường tốt cho dù là bị mắng bọn họ như cũ ăn nói khép nép thỉnh cầu bệnh viện trước thu lưu xuống tới rồi luxi vì hắn làm một cái cơ bản nhất trị liệu mà đám người bọn họ tắc lựa chọn ra ngoài kiếm tiền liên tục thỉnh cầu dưới bác sĩ nhìn ra bọn hắn mặc dù tạm thời không có tiền nhưng trên thân mặc quần áo chờ cũng không tính kém miễn cương đáp ứng bọn hắn bất quá nếu như hôm nay chú không đến tiền kia bệnh viện bên ngoài mấy người có chút mặt ủ mày trau muốn nói giết người chờ bọn hắn am hiểu nhưng nói đến kiếm tiền bọn họ không có điểm kỹ năng này à làm sao bây giờ b ợ juno buồn buồn nói chuyện giống như là một con trâu mỏ mủ âm thanh các l ì pha nhìn phía xa mắt kính hạ thần sắc có chút d â y r u ộ n cuối cùng vẫn là cắn răng nói xem ra chỉ có thể phát huy chúng ta năng khiếu đám người thuận ánh mắt của nàng nhìn lại cái chỗ kia ngay tại có công nhân vệ sinh lau sạch lấy trên phòng ốc cửa sổ ta dùng ta bong bóng trái cây có thể để sạch sẽ trở nên càng có hiệu suất như vậy ta liền có thể cùng hắn phân rõ khiết phí một đám người sắc mặt trở nên mười phần đặc sắc lúc nào bọn họ cp chín vậy mà luân lạc tới hiện tại tình trạng này bất quá cũng may bọn hắn trước đó đã tại họa tờ b à y ẩn nút năm năm trong lúc này cũng đều một mực xử lý lấy các loại việc làm đối với dạng này hoàn cảnh ngược lại là tương đối dễ dàng điều chỉnh tâm tính âm không phủ cụ dịu đầu nhìn qua chiếm cứ toàn thân không sai biệt lắm một phần ba diện tích hắn miệng cũng là một loại phi thường thần kỳ khóa kéo nơi đó có rất nhiều tiểu hải tử ta có thể lựa chọn đi theo bọn hắn kể chuyện xưa có thể nhất bảo thủ bí mật ta thế nhưng là có rất nhiều cố sự c h a bá chúng ta một khối nhiều như vậy đứa bé khẳng định sẽ thích hiệu cao cổ ta có thể biến thành hiệu cao cổ chơi với bọn hắn buồng địch thế là cp chín đoàn x i ế p chính là xuất đạo hùng sư củ mạ tổ lì đi biểu diễn hắn nghệ thuật bờ juno cùng dã bụ l à hai người thì là biểu diễn lang toàn hòa quyển c ả cụ biến thành một con hiệu cao cổ cung cấp hải tặc nhóm chơi b ù a cũng là tính phân công sáng tỏ ta góp the sắp dính quyền các cư dân vẫn là có tiền cho dù là bọn hắn như vậy khách mời gánh xiết thú hơn nửa ngày thời gian vẫn là kiếm đủ dối l u x ì tiền chữa bệnh dùng còn tiện thể nhiều kiếm một chút chí ít đủ mỗi người bọn họ lại thay quần áo khác có tiền có thể sai khiến quỷ thần lấy dối luxy thể chất lại thêm bệnh viện tỉ mỉ trị liệu ngày thứ hai hắn liền tỉnh lại cả đám rõ ràng thở dài một hơi rốt luk xi là bọn hắn đoàn người này chủ tâm cốt trước đó hắn lúc hôn mê những người khác mặt ngoài mặc dù không có biểu hiện ra ngoài kỳ thật trong lòng nhiều ít vẫn là thấp thỏm lo âu dù sao bọn họ bây giờ không phải là quyền lực to lớn cp 9 mà là chính phủ thế giới cùng hải quân tội phạm truy nã chỉ là không có báo cáo ra thôi vâng không bọn họ chỉ sợ cũng không dám trong tàu h ố c the sắp d n h q u ỳ n trắng trận mãi nghệ ta hôn mê bao lâu ngồi tại trên giường bệnh dối luxi nhìn qua có chút t i ể u tụy sắc mặt không có bao nhiêu huyết sắc cũng chính là từ nhỏ luyện thành không phải người thể chất không phải vậy lần này chỉ sợ căn bản là căng cứng không xuống không tính thật lâu một ngày tả hưu thời gian nghe nói như thế luxi liêm đao hình lông mày triển khai còn tốt không tính thật lâu lần chiến đấu này kết quả như thế nào ta sau khi hôn mê xảy ra chuyện gì kỹ càng cùng ta nói một chút chúng ta thất bại luksi triệt để thất bại không riêng gì tất cả chúng ta bị mũ rơm một đám cho đánh bại liền ngay cả khởi động bụt tờ cồn mười chiếc hải quân chiến hạm năm cái bản bộ trong tinh anh tướng như c ũ không có bắt lấy mũ rơm một đám mà lại chúng ta còn bị chính phủ cùng hải quân truy nã nhiệm vụ thất bại về sau thật vất vả mới trốn đến nơi này ngươi nói chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì r ố t luksi s ừ n g sốt Khi thật trong lòng của hắn của đây ã ẩn ẩn có dự cảm, nhưng đi qua mười mấy năm bên trong, hắn tự chạy huấn luyện sau khi đi ra, mặc kệ bao nhiêu lần nhiệm có cảm, chạy mặc dự mười mấy khi đi đi tới qua sau ra, bao b tự cho kệ vụ giờ đều là viên mãn hoàn thành. Đây là hắn o à thành. là n h Đây nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại nói không thất bại là giả chỉ là liền ngay cả hải quân bụt tở cồn phía dưới vẫn là bị mũ rơm một đám chạy hắn trong lòng có chút khó mà tiếp nhận về phần mình những người này sẽ bị chính phủ cùng hải quân truy nã t ắ t nằm trong dự liệu trâm mặc một hồi nói cái này không có cái gì kỳ quái dù sao chúng ta nhiệm vụ lần này là một lần tuyệt đại thất bại chính phủ vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta mũ d ơ m một đám được rồi hiện tại đã không cần thiết suy nghĩ tiếp những này dưới mắt vẫn là muốn t r ư ớ c giải quyết chúng ta tự thân chuyện nếu ta tỉnh lại vậy liền không cần thiết lại tiếp tục lưu lại nơi này chúng ta lập tức rời đi nơi này những năm này vẫn luôn tại chấp hành các loại nhiệm vụ chưa từng có nghỉ ngơi qua một lần lần này coi như là cho chính chúng ta thả một cái giả ta đã nghĩ kỹ một cái nơi đến tốt đẹp hiện tại liền xuất phát ăn cơm xong bổ sung thể lực chuẩn bị xuất hành rỗi l u c y đột nhiên phát hiện một cái rất lúng túng vấn đề bọn họ không có phương tiện giao thông dĩ vãng vô luận là nhiệm vụ vẫn là cái khác đều không cần lo lắng những này dưới mắt đào vong thời điểm phát hiện nếu là không c ó thuyền là một cái rất chuyện lúng túng bọn hắn không thể không suy nghĩ những biện pháp khác tỉ như cọ một chiếc thương thuyền bất quá vô xảo bất thành thư cái phiền não này rất nhanh liền bị giải quyết bến cảng bên trên đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc thật sự là nên bọn hắn xui xẻo chiếc này danh xưng bánh kẹo đoàn hải tặc thuyền hải tặc cùng niu vật tứ hoàng bít mom cũng không hề có quen biết gì trên thế giới này đoàn hải tặc tầng tầng lớp lớp chúng tên đoàn hải tặc nhiều đi chúng tên không đáng sợ ai yếu ai xấu hổ bánh kẹo đoàn hải tặc chính là như thế cái này đoàn hải tặc thậm chí còn đến không kịp hưng phấn bao quát thuyền trưởng ở bên trong lên đảo hải tặc tại trong thời gian rất ngắn liền đều bị đánh ngã trên mặt đất ngay cả danh h à o của hắn là ai đều không có báo ra đến có thể nói là mười phần b i ệ t khuất bánh kẹo đoàn hải tặc chiếc thuyền này như vậy đổi tính rốt thuyền hải tặc là một chiếc song cột buồm thuyền buồm cũng không tính lớn rốt luk xi một chuyến bảy người đầy đủ điều khiển không cùng đến từ t à u h ố c k h e sắp dính q u y n quan phương nhân viên tiếp xúc người bình thường không nhận ra bọn hắn đến nhưng là quốc gia này quan phương lực lượng liền nói không chừng dưới mắt vừa vặn thừa dịp bọn hắn không có bại lộ thời điểm mau chóng rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất bờ juno đi nhổ neo dạ bụ là người đi cầm lái c ả củ cùng c ả l ủ phả hai cái quan sát hướng gió cùng hải lưu xác định rõ lộ tuyến hùng sư cụ mạ tổ l ủ cùng âm không phủ cụ g i ú p các ngươi điều khiển buồm việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức xuất phát、Rồi. Lục lũ xì trên mặt luôn luôn là bộ dáng nghiêm túc không có bất kỳ cái gì biểu lộ hãn tiếng nói cũng không tính nhanh nhưng trật tự rõ ràng có một loại ung dung không vội cảm giác nhưng có đôi khi t r u n g hợp vật này xưa nay không lấy người ý chí rời đi tỷ như nói hiện tại l u x y một đoàn người nghĩ đến nhanh rời đi nơi này để tránh bị chính phủ thế giới cùng hải quân truy binh đổi tới bọn hắn lo lắng không có sai nếu như bọn hắn ở đây dừng lại lâu một ngày nói không chừng truy binh liền truy tung kiếm dấu vết đổi tới nơi này đó cũng không phải nói bọn hắn lúc này đi chính là tuyệt đối an toàn bởi vì có đôi khi ngươi muốn tránh cái gì hết lần này tới lần khác liền sẽ đến cái gì thuyền hải tặc vừa dương mượm bánh lái chuẩn bị ra khơi thời điểm một chiếc to lớn vô cùng hải quân chiến hạm liền xuất hiện tại cả c ụ quan sát trong tầm mắt một chiếc quân hạm bọn hắn kỳ thật cũng không sợ dưới tình huống bình thường chỉ cần quân hạm bên trên không có hải quân trung tướng phía trên nhân vật chấn giữ căn bản không làm gì được bọn họ một đ o à n người đối diện quân hạm xác thực không có trung tướng chấn giữ điểm ấy cả c ụ có thể khẳng định nhưng mẹ nấu phía trên kia là một cái đại tướng cái kia thật to chữ ngon quả thực muốn chọc mù mắt của hắn hắn lúc này trong lòng có câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không t r ư ờ nhìn g quan, bên kia bên p á quái mái trái phát khoái khoái. quái Ách, t một thuyền hải tặc. tại trên thoải hít một tiếng thật một thuyền tặc hiện chiếc hải ghế hơi lạnh chiếc hải h mới Nói rồi. Mòn sân nằm nằm, nước sảng sảng n mẻ làm cây, câu, kỳ kêu, kêu kỳ Vậy. sự sao ra ướp hải tặc cờ cùng thuyền hải tặc tiêu chí tựa hồ là một cái gọi bánh kẹo đoàn hải tặc hải tặc nhưng bong tàu bên trên những người kia giống như không phải bánh kẹo đoàn hải tặc người mà lại t á o hóc k h e sắp d ì q u ỳ cũng không có phát sinh cái gì náo đậu nhưng thật ra là đoàn hải tặc những cái kia hải tặc bị ngăn trở hoa tiêu không nhìn thấy những cái kia hải tặc cho nên mới sẽ nói như vậy cũng bởi vì cp chín là bí mật gián điệp tình báo cơ cấu mọn s ầ n thủ hạ binh sĩ không biết những người kia cũng không kỳ quái đừng nói hải quân chính là cp trong bộ môn chỉ sợ cũng chỉ có cp không nhân tài biết được mọn s ầ n đi ra ngoài là chấp hành nhiệm vụ trọng yếu cũng căn bản không có tiếp vào truy nã j o i luk xi đám người mệnh lệnh bánh kẹo đoàn hải tặc cái này lại là cái gì kỳ hoa tên được rồi nếu gặp phải coi như bọn họ xui xẻo trực tiếp đánh chìm đi hắn căn bản liền đứng dậy ý tứ đều không có một cái căn bản không có nghe qua tên tiểu hải t ậ c đoàn m ọ n sần ngay cả nhìn nhiều phụ thiếu vâng trưởng quan nhận được mệnh lệnh toàn bộ bong tàu bên trên cấp tốc hành động từng môn to lớn đường kính hỏa pháo trực tiếp nhắm chuẩn kia chiếc đáng thương mà trước được tiểu xảo thuyền hải tặc vê anh rầm rầm rầm đầu tiên là một phát đạn pháo tìm kiếm tham số về sau chính là một vòng đạn pháo tề phát kịch liệt bạo tạc ở phía xa h oanh minh bọn nước văng khắp nơi chờ hết thảy đều kết thúc vừa rồi hoa tiêu nhũ mày bởi vì bên kia thuyền hải t ạ c ngay cả lông đều không có thương tổn đến một cây báo cáo trường quan xem ra kia chiếc thuyền hải t ạ c người rất lợi hại một vòng bắn một lượt đều bị bọn hắn ngăn lại ồ mòn sần hơi đến một chút hứng thú hắn trên chiếc thuyền này đại uy lực đạn pháo cũng có thể ngăn cản cái này tuyệt không phải là ngay cả tên đều chưa từng nghe qua đoàn hải tặc có thể làm đến vậy liền lại đến một vòng ngươi phải nhớ phải không có chuyện gì là bắn pháo giải quyết không được nếu như có đó nhất định là hỏa lực không đủ mánh vâng trưởng quan vậy liền nhiều đánh mấy vòng pháo thế là mọn sần hào phía trên đạn pháo giống như là không cần tiền giống nhau đối phía trước thuyền hải tặc phát s ạ tiên văn nói qua chiếc này mọn sần hào phía trên đại pháo tất cả đều là cải tiến qua đạn pháo cũng thế mặc dù so ra kém bủ ghì đạn loại kia hắc hoa ký mánh nhưng cũng xa không phải giống nhau hỏa pháo có thể so sánh dù sao đường kính tức chính nghĩa kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh tại tảo g ố c the sắp dính q u ỳ n bên ngoài vang lên không biết bao nhiêu người bị như vậy động tĩnh giật mình bánh kẹo trên thuyền hải tặc nguyên cp chín bảy người sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung bọn họ chưa từng có một khắc cảm thấy mình sẽ mặt đen đến bây giờ loại tình trạng này đám người bọn họ thậm chí không kịp nhiều giao lưu đối diện kia chiếc to lớn vô cùng hải quân chiến hạm liền cho bọn hắn mang đến khó quên lễ vật g i à n kỳ ạ cù x bảy bệnh phù chân phi cùng loại với kiếm sĩ bay lượn chạm kích chiêu thức đối phó loại này đạn pháo vẫn rất có dùng chỉ là pháo uy lực của đạn s á t thực lớn loại kia sóng sung kích đã để thuyền hải tặc có chút khổ không thể tả loại công kích này đối bọn hắn đến nói kỳ thật còn không tính là gì chủ yếu là kia chiết hải quân trên chiến hạm người kia đây mới là để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng tồn tại mà lại vừa rồi đối diện vừa thấy được bọn hắn liền lập tức nã pháo cách làm cũng làm cho bọn hắn rõ ràng cái này cũng không phải gì đó t r u n g hợp mà là thật hướng bọn hắn đến một cái hải quân đại tướng đến bắt bọn họ thật sự là thật là lớn chiến trận rất rõ ràng bọn họ có vẻ như hiểu lầm như vậy mọn sần vì cái gì lại lại xuất hiện tại nơi này đâu cái này kỳ thật liền nói rất dài dòng vì không nước số lượng từ vậy liền nói ngắn gọn mọn sần cũng không rõ ràng d â u đen một đoàn người vị trí cụ thể nhưng hắn đã khoa chặt đại khái phạm vi ạ sở cùng d â u đen quyết đấu hòn đảo bên trên nguyên bản cuộc sống ở nơi đó cư dân không có gia viên của mình về sau tự nhiên sẽ lựa chọn hướng ra phía ngoài cầu cứu vận khí của bọn hắn không tệ đụng phải nguyên bản mòn sần tại dê hai căn cứ thời điểm binh lính dưới quyền người lính kia không dám giấu g i ế m liền báo cáo tới mòn sần biết lấy dâu đen cẩn thận khẳng định đã bỏ trốn mất dạng nhưng vạn nhất vận khí tốt đụng phải đây mà t à u g ố c the sắp dính quyền khoảng cách hòn đảo kia không tính xa cho nên cũng tại mòn sần tìm vận may phạm vi bên trong đây chính là hắn vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này nguyên nhân trường quan trường quan bên kia trên thuyền hải tặc mặt giống như là người một nhà bọn họ dùng chính là hải quân lục thức dồ cờ xì kỳ hoa tiêu giống như là phát hiện cái gì đại lục mới lớn tiếng báo cáo đứng dậy mòn sần cái chán bay qua mấy cái quạ hận không thể đem cái này hoa tiêu kéo xuống đẻ xuống đất ma sát đình chỉ pháo kích đi qua nhìn một chút mòn sần hào phía trên khắp nơi đều là thuốc nổ hương vị cũng may nơi này mỗi người đều đã thành thói quen không có cảm thấy có cái gì không đúng chiến hạm khổng lồ hướng phía kia chiếc thuyền hải tặc đi thuyền đi qua hình ảnh kia tựa như là một cá thể trọng siêu hai trăm cao lớn người trưởng thành đi hướng ba tuổi tiểu hải đối diện kia chiếc thuyền hải tặc dường như không có chạy trốn y tứ cũng không biết là cảm thấy chạy trốn vô vọng hay là bởi vì rõ ràng là hiểu lầm nguyên nhân mòn sần cuối cùng từ trên ghế nằm đứng lên cái này bong tàu bên trên trừ hắn cũng chỉ có t i m hệ nổ cùng kệ xạ hai cái ngay tại trong khoang thuyền khua chiêng gõ chống đối gấu nhị tiến đi nghiên cứu muốn đem gấu hai kia một bộ vận chuyển đến mòn sần hào đi lên đi đến đầu thuyền mòn sần ánh mắt ở trên cao nhìn xuống quét tới nhìn thấy đối diện mấy cái này tướng mạo có chút hình thù kỳ quái ra hỏa cuối cùng rõ ràng mình rốt cuộc là gặp ai thân ảnh l ó e lên giống như là vượt qua không gian khoảng cách rõ ràng quân hạm khoảng cách thuyền hải tặc còn rất xa nhưng mòn sần cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại thuyền hải tặc tăng ca bên trên lấy dối luk xị cầm đầu bảy người con ngươi co lại nhanh chóng bọn họ hoàn toàn nhìn không ra mòn sân là như thế nào vượt qua khoảng cách xa như vậy xuất hiện ở đây ta nói là ai dám phản kháng hơn nữa còn có thực lực như vậy hóa ra là cp chín người thật đúng là xảo chật chật nhìn các ngươi khi tức trên thân trước đó giống như thụ thương không rõ mòn sân đại tướng làm gì nhục nhã chúng ta không nghĩ tới vậy mà lại là ngươi như vậy đại nhân vật tự mình đến bắt chúng ta chính phủ cùng hải quân thật đúng là để mắt chúng ta、Rốt. l u c y mặc dù sắc mặt nhìn không tốt nhưng tại mòn sần trước mặt tốt xấu còn có thể bảo trì không kiêu ngạo không tự ti thái độ chỉ là hắn lời nói để mòn sần sửng sốt một chút bắt các ngươi đây là có chuyện gì ngươi không biết ta phải biết sao mòn sần hiểu được hắn trở thành hải quân tính toán đâu ra đấy cũng có hơn mười năm làm sao có thể không hiểu rõ chính phủ cùng hải quân nội bộ nước tiểu tính không cần phải nói sự kiện lần này dối luk y một đoàn người là cho cái nào đó ngu nhi tử gánh tội chính phủ thế giới càng là nhất quán cái này cần đi chật chật nói như vậy thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc cho nên nói bọn họ đến cùng là có nhiều xui xẻo như vậy đều có thể đụng tới một cái hải quân đại tướng lần này ngã được quả thực chính là nói t ẹ t đi. chương năm trăm ba mươi chín các ngươi đều là người của ta cp 9 toàn thể trầm mặc trong lúc nhất thời bọn họ không biết nên như thế nào nhổ nước bọt mấy ngày n à y gặp gỡ từ chừng nào thì bắt đầu đây này dường như từ khi gặp phải mũ rơm một đám về sau vẫn xui xẻo không riêng minh vương bản thiết kế không có đ ạ t được liền nhìn hiểu lịch sử bài này phía trên cổ đại văn tự nghị cô dô bin cũng bị mũ rơm một đám cứu đi về sau chính là mỗi người bọn họ đều bị đánh bại bao quát danh xưng ơ tám trăm năm đến mạnh nhất dô luxi cũng bị mũ rơm phi đánh bại nhiệm vụ triệt để thất bại lại về sau chính là bị chính phủ cùng hải quân truy nã thật vất vả trốn đến nơi này trọng thương hôn mê lục x ỉ cũng rốt cục tỉnh lại còn tưởng rằng có thể thoát khỏi đuổi bắt không nghĩ tới đâm đầu vào một cái trung cực đại bốt lúc này trên thế giới này bọn hắn không muốn nhất gặp phải trong đám người trước mắt cái này tuyệt đối là số một cái này muốn làm sao làm muốn đột phá một cái hải quân đại tướng phong tỏa không phải cường nhân khóa năm sao ân mặt chữ ý tứ nhìn các ngươi hiện tại cái dạng này là dự định tiếp tục trốn tránh đuổi bắt còn thật thông minh hoặc là nói nhóm này hải tặc cũng đủ xui xẻo ách các ngươi vận khí này cũng không coi là nhiều tốt mòn s â n đảo mắt một vòng rõ ràng vừa rồi bọn hắn nhìn thấy chính mình tại sao là vẻ mặt này cái này nếu là đem chính mình đổi thành bọn hắn gặp phải loại tình huống này không được phiền muộn đến bạo tạc l u c y đứng tại phía trước nhất hắn lúc này không có mang gì vãng thích mang theo mái và mũ làm những người này ở trong chủ tâm cốt bất kỳ cái gì chuyện tự nhiên là hắn đẻ vào phía trước nhất nếu như có thể nói chúng ta muốn thử một chút thúc thủ chịu trói cho tới bây giờ cũng không phải là xê chúng ta phong cách r ố t l ụ c xí làm cp chín tám trăm năm đến người mạnh nhất kỳ thật cũng không phải là chỉ là hư danh hãn tại mười bốn tuổi liền đã nắm giữ hải quân lục thức rổ cỡ xỉ kỳ hiện tại càng là đem lục thức rổ cỡ xỉ kỳ luyện được lô hỏa thuần thanh còn sớm sớm khai phát ra xây mệ ẩy kỳ cạn đi ra con đường của mình nói thật nếu như không phải năm năm trước hắn thụ mệnh đến đ ò a tờ bảy ở nút thực lực khẳng định không chỉ bây giờ trình độ này năm năm này không nói là không có chút nào tiến thêm nhưng không thể nghi ngờ chậm trễ không ít mòn sân mới từ trại tân binh tốt nghiệp đoạn thời gian đó kỳ thật còn biết bị lôi ra đến so sánh rồi luxi、si、chỉ là về sau không còn có người dẫn cái này gốc dạng dù sao t r ê n lệch quá rõ ràng lại càng không cần phải nói hiện tại cho dù là kịch bản bên trong hai năm về sau Rốt... l u c xi mặc dù dám cùng hạ k ẹ nù đâm đâm càng nhiều là bằng vào thiên long nhân cùng cv không thân phận mà không phải thực lực mòn sần có thể nhìn ra rồi l u c xi trọng thương thân thể thương thế như vậy muốn khỏi hẳn làm sao cũng phải mười ngày nửa tháng không phải mỗi người đều có phỉ biến thái như vậy năng lực khôi phục dù cho hiện tại đối mặt chính mình hắn cũng không có hoàn toàn ý tứ bông tha tâm tính này cũng không tệ hắn nhìn xem rồi l u c xi lên tiếng chiến đấu ngược lại là không quá gấp dù sao ta hiện tại cũng không nóng nảy đi hoàn thành nhiệm vụ gì mà lại ta bản thân cũng không có tiếp vào cái gì truy nã mệnh lệnh cho nên các ngươi bị truy nã chuyện này tại ta chỗ này cũng không tính là gì đại sự mòn s â n lời nói để mấy người n h ư mày cái tin đồn này tùy hứng vô cùng h ạ i quân đại tướng quả nhiên nghe đồn không giả so với những này vừa rồi ác thú vị cũng quả thật làm cho người quá thoải mái chỉ cần không phải bị bắt bị trêu chọc đùa dỡn mấy lần hoàn toàn không phải vấn đề gì hắn còn đẹp mắt như vậy c ả l ì pha vị trí cũng không tính thu hút nhưng nàng nhìn mọn sần thần sắc khắp khuôn mặt là si mê làm một đặc công nàng đi qua chuyên môn huấn luyện sẽ rất ít có loại tâm tình này cùng biểu lộ trừ phi nhịn không được bất quá mọn sân lời nói quả thật làm cho bọn hắn thở dài một hơi bọn họ cp chín mặc dù lợi hại nhưng đối phương thế nhưng là hải quân truyền kỳ danh tiếng thịnh nhất thứ tư đại tướng không có bất kỳ người nào cho là mình có thể từ trong tay hắn trốn ra ngoài chúng ta hiện tại đến đàm một chút những chuyện khác ta nghĩ các ngươi hẳn nghe nói qua ta nghe đồn chính phủ cùng hải quân mặc dù là huynh đệ đơn vị nhưng ta đối cv không ở bên trong tất cả chính phủ cơ cấu đều không có hảo cảm gì hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy cái này cơ cấu đức hạnh lần này e d n s lò bị tình huống ta cũng có hiểu biết tuy nói các ngươi nhiệm vụ thất bại nhưng chuyện này bản thân không trách được các ngươi trên đầu tối thiểu nhất các ngươi tội không đáng chết hoa nước cũng không nên rơi vào các ngươi trên đầu hiện tại chính phủ cách làm rất người khác khinh thường không nói những cái khác cho bọn hắn n g ộ t ngạt chuyện là ta phi thường vui lòng nhìn thấy mòn sần c ó chút ngoạn vị nhìn xem bọn hắn hắn tin tưởng những người này đều không phải người ngu có thể rõ ràng chính mình ý tứ mà lại hắn nói những lời này cũng là tình hình thực tế bởi vì cv không nguyên nhân hắn đối với cái này hoàn toàn là thiên long nhân chó săn cơ cấu không có bất kỳ cái gì hảo cảm trước mắt bảy người này đã từng là cv chín ở trong xuất sắc nhân vật chỉ là xui xẻo đụng phải phi một nhóm người bọn họ bản thân năng lực cùng chiến lực là không có vấn đề gì chính mình không có đụng phải thì thôi hiện tại đụng phải còn để bọn hắn tiếp tục đào vong xuống dưới sau đó để cp không nhận thức đến bọn hắn mạnh mẽ cùng tầm quan trọng vậy thì có điểm để người khó chịu h u n g chi để đối với mình có địch ý người cảm thấy khó chịu hắn mới có thể thoải mái hơn a r ố t luk xi một đoàn người t h ầ n sắc trở nên có chút kỳ quái ẩn ẩn rõ ràng m ọ n sần ý tứ chỉ là là không phải thật sự như bọn hắn suy nghĩ mòn sân đại tướng ý là ta người này có chút thu thập đam mê phi là rất thưởng thức người có năng lực các ngươi hẳn là đều nghe nói qua chuyện của ta kia liền hẳn phải biết làm bộ hạ của ta là một chuyện rất hạnh phúc ta không phải là các ngươi chính phú không có máu lạnh như vậy người cũng không phải máy móc không có khả năng vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm cũng không có bất kỳ người nào mãi mãi cũng thành công đối với các ngươi hiện tại gặp gỡ ta nhưng thật ra là không ưa cho nên ta quyết định cho các ngươi một cái có thể cơ hội thay đổi vận mạng mình trở thành con của ta Khúc, trở thành bộ hạ của ta các ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào chúng ta bây giờ là một đám tội phạm truy nã bất kể nói thế nào lần này ẻn nhi ẻn lò bị sự kiện chúng ta đều là từ đầu đến đôi kẻ thất bại mòn sân đại tướng thủ hạ nhân tài đông đúc không chỉ có ẻn thiếu tướng cũng văn võ song toàn tìm thiếu tướng càng là hải quân cùng trong chính phủ khó được đại kiếm hảo hệ n ô thượng t a còn có kẻ xạ cỡ nào vẫn là hệ lò di a năng lực giả chứ những người này bên ngoài mòn sân đại tướng phía dưới binh sĩ tùy ý chọn một cái ra hải quân lục thức rổ cỡ sĩ kỷ đều phi thường thuần thục ta nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì còn muốn cho chúng ta những người này gây phiền toái nhiều như vậy mặc dù vừa rồi đã mơ hồ nghe ra mòn sần ý tứ nhưng bây giờ mòn sần thật nói ra bọn họ vẫn có một ít phức tạp kinh hỷ khẳng định là có một chút cảm động cũng là có nhưng càng nhiều nhưng thật ra là mê man g cùng không biết làm sao bọn hắn là từ nhỏ liền bị tuyển đi vào gia nhập vào chính phủ trại huấn luyện từ trại huấn luyện sau khi đi ra cũng là trực tiếp đi vở ảo cờ v chín những năm gần đây tuyệt phần lớn thời gian đều là tại chấp hành một chút ám sát nhiệm vụ chính phủ xưa nay không là một cái ôn nhu cơ cấu bọn họ đi qua phần lớn cũng đều là ám sát loại nhiệm vụ lần này ẩn n e s lò bị nhiệm vụ sau khi thất bại nhiệm vụ kỳ thật cũng có đòn trước bọn hắn có thể sẽ không biết sau này mình còn biết một lần nữa gia nhập chính p h ủ hơn nữa còn sẽ đi vào chấp trưởng toàn bộ chính phủ cv dưới mắt cảm xúc phức tạp một nửa là không nghĩ tới m ỏ n sần nói như vậy mặt khác cũng chưa hẳn không có gia nhập ý nghĩ l ụ c xí hỏi như thế m ỏ n sần cũng không kỳ quái dựa theo hắn bây giờ tình huống nói một câu nhân tài đông đúc vẫn là khiêm tốn ta mới vừa nói qua một mặt là cảm thấy mấy người các ngươi là nhân tài không muốn nhìn thấy các ngươi bị đối xử như thế các ngươi nếu là cv chín thân phận nghĩ đến hẳn là rõ ràng chính phủ cùng hải quân lực lượng tại như vậy lực lượng cường đại truy nã phía dưới các ngươi hạ chẳng có thể nghĩ một cái khác ta nghĩ các ngươi đều hẳn phải biết ta cùng c ộ không mâu thuẫn nói thẳng ta nhìn chính p h ủ toàn bộ cơ cấu đều rất khó chịu cho nên có thể để bọn hắn khó chịu chuyện liền sẽ để ta rất thoải mái đương nhiên tựa như ngươi vừa rồi nói như vậy ta xác thực không thiếu người tay cứu các ngươi tự nhiên sẽ là có điều kiện nghe được mòn s ầ n nói như vậy lấy rồi luk xì cầm đầu mấy người ngược lại thở dài một hơi giống như vừa rồi nói bọn họ mặc dù không cần tự coi nhẹ mình nhưng so với m ỏ n sần dưới trướng nhân tài đông đúc cho dù là d ố i luxi cũng không cảm thấy mình sẽ có bao nhiêu lớn phân lượng đáng giá m ỏ n sần làm như thế vung tung tay vẫn là luxi、si、mở miệng chuyện này chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao m ỏ n sân c ư ờ i nói cùng người thông minh nói chuyện chính là sàng khoái ta tin tưởng các ngươi sẽ không hối hận lựa chọn của mình vừa mới ta thế nhưng là đã làm tốt các ngươi cự tuyệt đem các ngươi đều bắt lại dự định mấy người im lặng cho nên nói kỳ thật bất kể nói thế nào mọn sân đều không có tính toán thả bọn họ đi ý tứ chỉ là ngươi như vậy nói thẳng ra thật được không mọn sân đại tướng có yêu cầu gì là cần chúng ta làm còn mời nói thẳng nô、no, sau này sẽ là người một nhà cũng không cần khách sáo như thế trực tiếp gọi ta trưởng quan liền tốt mọn sân cơi tùng tịm lại lừa dối mấy người bên trên thuyền của mình tâm tình rất không tệ còn có yêu cầu kỳ thật không phải rất gấp các ngươi trước tiên ở ta trên thuyền làm quen một chút về sau sẽ nói cho các ngươi biết cũng không m u ộ n nói đến cũng không tính là gì yêu cầu chỉ là trước tiếp theo tay ám kỳ mà thôi tay này cờ có thể hay không có tác dụng còn phải xem đến lúc đó tình huống đến nỗi hiện tại đương nhiên là trước tiên đem ạ sở cho nắm tiếp vào mới là chính sự những thứ khác đều là việc nhỏ nếu như chuyện này trừ sai lầm s ẻ n gộ cụ lao đầu đoán chừng sẽ k h í đến bạo tạc thật nổ loại kia vâng chớ ức trường quan bảy n g ư ờ i tranh thủ thời gian túi chảo đúng rồi mòn sần phủi tay nhìn về phía âm không phủ cụ dịu nghe nói ngươi làm miệng nhất nghiêm có thể nhất bảo thủ bí mật cái kia bị mòn sân nhìn xem âm không phủ cụ dịu mồ hôi lạnh trên trán đều chảy ra cái này đầu chiếm toàn thân một phần ba bộ phận ra hỏa trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào vài người khác xấu hổ cái gọi là có thể nhất bảo thủ bí mật mòn sần cũng mặc kệ bọn hắn cười ta nghĩ chuyện lần này ngươi có thể giữ lại bí mật đúng không âm không phủ cụ dịu đem trên miệng khóa kéo lập tức kéo cái chặt chẽ to lớn đầu không ngừng gật đầu một bộ từ đây không nói nhiều một câu đáng tin cậy bộ dáng mòn sân lại đem ánh mắt thả trên người c ả l ụ phạ tại nàng đỏ bừng mặt thân thể đều nhanh phải ngã đi xuống thời điểm thu hồi ánh mắt người bí thư này xem ra giống như rất không tệ bộ dáng dáng người đều có thể cùng hạn có, có liều mạng Khúc, dáng người không quan trọng trọng yếu chính là năng lực vậy liên nói như vậy tốt rồi cùng ta trở về đi sau này Các của 540, cờ, ngươi liền người Trưng nhàng là ta. một cái CP9 dối mắt. m Lừa nguyên đám nhóm g ư ờ i lên t u chuyện y ề n cũng không tính n ghê gớm gì. h Một nhóm người này ở trong cũng liền một cái lục x ì một cái cạ ly phạ đáng để mong chờ những người khác là nhân tiện tặng phần phụ tương đương với điện thoại tặng kèm tài khoản những vật kia dùng chi vô vị bỏ thì lại tiếc mòn sân binh lính dưới quyền bao quát đầu bếp ở bên trong tất cả mọi người trong tay nắm giữ một hai thức hải quân lục thức rổ cờ xì kỳ toàn bộ nắm giữ cũng không ít cho nên đối với người khác mà nói xem ra rất cường đại cv c h cũng bất quá như thế chính yếu nhất chính là nếu như cv không những người kêu biết được tin tức này sợ rằng sẽ khó chịu đến bạo tạc cái này tương đương với chính mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng con đảo mắt liền bị người khác bắt cóc dù là cái này còn tại dưới tay mình thời điểm trôi qua các loại không tốt v o n g tàu bên trên mỗi cái binh sĩ vẫn là như trước đó như vậy mạnh ai nấy làm trừ ngẫu nhiên nhìn về phía cả l ù phả ánh mắt nhiều một chút khác như trước kia không có bao nhiêu khác biệt nói thật coi như ngày nào đó mòn sấn lừa dối một cái tứ hoàng lên thuyền bọn họ cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn kệ xạ cùng nghệ nộp như cũ tại khoang tàu trong một góc khác làm lấy phi thường bí ẩn nghiên cứu đồng thời nghiên cứu của bọn hắn đã rất có tiến triển lập tức liền tiến vào đao thật thương thật tình trạng dù sao kệ xạ gia hỏa này cầm vệ gạ t h ủ thành phẩm tiến hành bắt trước độ khó đối với hắn mà nói lập tức liền hạ xuống mấy cấp bậc tương đối khó khăn chính là hệ nổ lôi điện cùng kỳ dập t ỷ cả t ỷ cả no mi tia sáng laser có khác nhau rất lớn cái này chuyển đổi trang bị là căn cứ vào t ỷ cả t ỷ cả no mi năng lực làm thành cho nên khoảng thời gian này kệ xạ cùng hệ nổ nghiên cứu gian phòng thường xuyên sẽ chuyển ra bị hài hòa âm thanh giống như là ba ba ba loại này đều là trò trẻ con thường xuyên còn sẽ có các loại ách â n a a d rên dị. phi thê thảm đau đớn tiếng k ê đây là nương theo nghiên cứu khoa học tất nhiên quá trình cũng may không có đem thuyền cho nổ xuyên không phải vậy mọn sân liền muốn trực tiếp đem bọn hắn cho hủy đi mọn sân nằm tại hắn thường dùng trên ghế nằm dốt luk xi một đoàn người tắc có chút không biết làm sao không biết nên làm chuyện gì cho tốt lao yêu lúc này lấy một bộ qua thân phận của người đến đang cùng dỗ luk xi bù câu truyền thụ một chút người từng trải ách tới chim kinh nghiệm c á c cặc bản x o á i chim nói cho ngươi ngươi coi là trên chiếc thuyền này ai mới thật sự là lao đại lao yêu nhìn quanh bệ nghễ Thân、tình h n t kia tựa như nói trên thế giới này không ai có thể để nó thấy vừa mắt đương nhiên nó như lục bảo thạch mắt nhỏ thấy liếc trộm phát hiện mòn sần không có chú ý nó liền càng nhẹ nhõm chiếc này thần kỳ trên chiến hạm bản soái chim mới là nhất sâu cái kia về sau đi theo t a hốn bản soái chim bảo bọc n g ư ờ i bồ câu hạ tổ gì lúc nào gặp qua kiểu người như vậy nói đúng ra nó bồ câu còn sống chưa từng có gặp phải lợi hại như vậy chim trong lúc nhất thời có chút rụt lại đầu dựa vào dôi l ụ c x ỉ thật không dám nói tiếp luxi trên c h á n tràn đầy h ắ t tuyến trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn trên báo chí liên quan tới con chim này đưa tin vẫn không cảm giác được phải có cái gì nhìn thấy mặt mới hiểu được loại tính cách này ác liệt đi qua hơn hai mươi năm thời gian bao quát từ nhỏ huấn luyện cùng sau khi lớn lên nhiệm vụ đều quyết định rồi luxi bọn người không phải tính cách trương dương người、Khủ. cái gì hùng sư cũ mạ tổ ly loại này trời sinh liền ngớ ngẩn người không nói mòn sần nhấc nhấc tay ngăn lại một mực l i ễ u lo không ngừng lao yêu gia hỏa này bây giờ là càng ngày càng bông ra bản thân đúng cái kia ai ngươi trước dẫn bọn hắn xuống dưới làm quen một chút chiến hạm tình huống chờ sau này ta cho bọn hắn an bài nhiệm vụ hoàn thành liền bắt đầu chính thức vào cương vị trưởng quan ta gọi đắc úc không gọi cái kia ai mòn sân bên người một cái thiếu tá quân phục đàn ông mặt mũi tràn đầy ai hoán cái này đã không biết là bao nhiêu lần bị trưởng quan quên tên được được được ta biết không phải liền là đánh chết ngươi sao thật là không nghĩ tới còn có người lên như thế thiếu tên chính là ngươi mang theo bọn hắn làm quen một chút còn có thật vất vả trên thuyền có một nữ nhân chú ý điểm ảnh hưởng trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất kia là ta lưu cho hẹn làm trợ thủ người cho nên có ý đồ xấu trước đi qua hẹn một cửa hải kia ha trưởng quan ngươi không cần giải thích chúng ta đều hiểu ha ha ha đúng a trưởng quan ngươi không cần giải thích chúng ta đều hiểu các ngươi biết cái gì nhanh đi làm việc chờ chút nếu là có cái gì sai lầm các ngươi cũng đừng hối hận mòn sân cười mắng một câu một đám người tranh thủ thời gian t à n tác như chim mông mòn sân bình thường tùy tiện t r e o g ẹ o không có vấn đề quá lớn nhưng bọn gia hỏa này thật đúng sợ mòn sần mượn cơ hội thu thập bọn họ dừng lại nói thật trên thế giới này còn chưa từng có mòn sần như vậy không lay động một chút kiêu ngạo hải quân tướng lãnh cao cấp đồng thời trên thế giới này đoán chừng còn chưa từng có giống mòn sần không biết xấu hổ như vậy hải quân đại tướng cái nào đại tướng sẽ giống như hắn động một tí tìm cơ hội thu thập mình thủ hạ mà lại là chuyên môn đánh mặt cho tới bây giờ liền chưa thấy qua như thế tiện kiếm khí bức người người đạo úc thiếu tá gật đầu mang theo này một đám nguyên cp 9 h hiện mòn sần chiến hạm người mới thân phận chuẩn bị làm quen một chút chiếc chiến hạm này chiếc chiến hạm này so với bình thường hải quân chế thức chiến hạm đều không giống bên trong cải tạo địa phương quá nhiều nếu như người không quen thuộc ở bên trong rất có thể sẽ mê thất tại các loại công năng bên trong mà lại bên trong các loại hệ điều hành nhất định phải quen thuộc tài năng không sẽ sai lầm luksi ngươi lưu một chút ta có chuyện nói cho ngươi mọn sân gọi lại đi tại cuối cùng r ố i luksi ra hiệu hắn ngồi ở bên cạnh luksi hơi trần c h ờ một chút thuận mọn sân lời nói ngồi xuống nhập ra tùy t ụ đã bên trên mọn sân thuyền hiện tại nên dứt bỏ ý khác hết thảy đều nghe theo trưởng quan mệnh lệnh cp chín phi thường am hiểu nghe lệnh làm việc chờ r ố i luksi ngồi xuống mọn sân mở miệng ngươi lần bị thương này không cạn a không biết mòn sần c h a hỏi ý tứ hắn vẫn gật đầu sắc mặt có chút khó coi cái này dù sao không thế nào quang vinh bại bởi một cái hải tặc với hắn mà nói là một kiện rất xỉ nhục chuyện có thể nhìn ra được đối với ngươi mà nói bại bởi như vậy một cái tuổi trẻ hải tặc đúng là một kiện rất mất mặt chuyện nhưng chưa chắc không phải chuyện tốt mòn sần đổi một cái càng tư thế thoải mái dù bận vẫn đúng dung mà nói biết hổ thẹn sau đó dũng hoặc là nói mãnh liệt lòng xấu hổ là tiến lên to lớn động lực ta nghĩ sau khi sự tình lần này ngươi hẳn là sẽ có một cái lớn tiến bộ ta hiểu qua các ngươi nội ứng năm năm thời gian quả thật làm cho các ngươi đánh mất rất nhiều không nên lãng phí thời gian rốt lũ xì xưa nay không là một cái vì thất bại kiếm cớ người nhưng ngọn sần lời nói vẫn là nói đến trong lòng của hắn để hắn lần thứ nhất đối cái này tiện nghi trưởng quan có chút tán đồng cảm giác đương nhiên ta lần này lưu lại ngươi không phải vì nói với ngươi những này nói những lời này bất quá là vì kéo vào giữa chúng ta khoảng cách cho nên ngươi không cần quá để ở trong lòng r ố t l ụ c x i tốt rồi không nói cái khác tán gẫu hiện tại đi vào chính đ ề ngươi vết thương trên người hẳn là còn rất nặng mặt ngoài liền có thể nhìn ra được bất quá không quan hệ ai bảo ngươi gặp phải ta cái này lấy giúp người làm niềm vui trưởng quan mòn sân nói nhìn về phía một bên l ụ c x i trong ánh mắt là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua cảm xúc đem quần áo thoát Khục, đưa tay qua đây r ố t luxi nhữ mày hắn tin tưởng mòn sần đối với mình không có gì ý đồ đạo lý rất đơn giản hắn tự nhận là trên thân không có mòn sần ý đồ đồ vật chỉ là đối yêu cầu của hắn hơi cảm thấy kỳ quái nhưng cuối cùng hắn vẫn là nghe theo mòn sần nắm tay đặt ở giữa hai người bàn nhỏ bên trên mòn sần để tay tại dốt luxi tay hạ trên mặt bàn biến hóa nhất thời sinh ra nguyên bản mặt bàn trở nên bóng loáng vô cùng đồng thời hướng về dốt luxi trên tay lan tràn chân n h ă n cảm giác bốc lên rốt luxi có chút không được tự nhiên vô ý thức liền muốn rút về cánh tay chớ lộn xộn rất nhanh liền tốt mọn sần k h ẽ quát một tiếng ngăn lại rốt luxi động tác lúc này ánh mắt của hắn cũng có một tia nghiêm túc rốt luxi không dám động tác về sau hắn liền phát hiện toàn thân trên dưới có rất nhiều nơi trở nên ngứa một chút cảm giác mười phần mãnh liệt tóm lại chính là trở nên rất kỳ quái không bao lâu mọn sần thu tay về hết thể đều biến trở về nguyên dạng hắn khẽ thở dài một hơi nói rồi l u c xi nghe không hiểu lời nói ai xem ra làm như vậy độ khó quả thật có chút lớn cùng cụ mạ tên kia so ra k é m qua xa thấy rồi l u c xi có chút không hiểu nhìn xem chính mình m ỏ n sần đối với hắn giải thích nói ngươi có thể cảm giác được tự thân biến hoa a l u c xi gật đầu trên người ta đại đa số vết thương đều đã khép lại đây là m ỏ n sần đại tướng trái cây thức tỉnh về sau khai phát năng lực không có tiếp tục cố n ắ n rồi l u c y ì xưng hô mòn sần tin tưởng lấy kiến thức của hắn có thể đoán ra những này cũng không khó không tệ đây là ta cùng một người học được mạch suy nghĩ là trái cây năng lực thức tỉnh về sau một cái khai phát phương hướng bất quá hiệu quả xem ra có chút tạm được rốt l u c y ngược lại không tán đồng mòn sần thuyết pháp hắn phản bác đã vô cùng kỳ diệu vừa rồi bất quá ngắn ngủi một hồi thời gian ta cảm giác vết thương trên người đã tốt hơn nhiều ngoại bộ vết thương càng là tất cả đều khép lại mòn sần lắc đầu kia là ngươi không biết có người có thể làm được trình độ ta cái này cũng chỉ có thể chữa trị mặt ngoài thương thế bất qua vấn đề không phải rất lớn dù sao cũng chỉ là một cái phương hướng l ụ c s i không phải lời này của ngươi hợp lấy ta chính là cái vật thí nghiệm có phải không tốt rồi không cần loại vẻ mặt này ta đám này ngươi cũng là vì về sau nhiệm vụ nói lên về sau nhiệm vụ vậy ta liền nói với ngươi nói kỳ thật nói là nhiệm vụ cũng không tính là gì đại sự chỉ là mòn sần hạ một tay nhàn cờ nói ra không đáng giá nhắc tới hắn lập tức đi ngay tiếp thu ạ sơ dựa theo kịch bản đến nói vì cùng dâu đen hẳn là đều sẽ đi ỉm k é o đao du lịch một ngày bất quá hai người mục đích khác biệt một cái là đầu góc phát sốt chuẩn bị đi cái này cơ quan hừng hực phòng ngự xâm nghiêm địa phương cứu người một cái là vì kéo người bên trên chính mình thuyền mòn sân mục đích đúng là ở bên trong cắm cái mắt có thể giúp hắn mật báo tiện thể cho xâm nhập đi vào người gia tăng điểm độ khó dù sao chính món sần không có khả năng thời khắc đợi tại ỉm kéo đao nơi đó trông coi ai biết dâu đen lúc nào sẽ đi vào gây sự món sần đại tướng xin yên tâm ta dùng t a c dốt l c x i sinh mệnh đên thể nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ không cần như vậy tuyệt đối nói cái gì dùng mệnh để hoàn thành kia ta cứ như vậy nói xong chờ ngươi tin tức tốt r ố t luxi chương năm trăm bốn mươi một cẩn thận vô cùng dâu đen món sần hào còn tại trên biển lắc lư tại hắn trên biển lắc lư thời gian bên trong vẫn là phát xảy ra không ít chuyện tỉ như nói vì cùng một bọn mới thuyền rốt cục tạo tốt bọn họ ngồi lên công năng mạnh mẽ mới thuyền bắt đầu tiếp xuống mỹ mỹ đắt đi thuyền cái gọi là mỹ mỹ đắt cũng không tính quá đẹp bởi vì kế tiếp không bao lâu hành trình liền đến ma quỷ tam giác khu vực nơi này cương thi hiển nhiên không quá có mỹ cảm hơn nữa còn có một cái sắc khô sọ ma quỷ tam giác khu vực có thể nói là xú danh chiêu nghe nói hàng năm đều sẽ có vượt qua một trăm chiếc thuyền ở đây xảy ra chuyện loại chuyện này khẳng định là nghe đồn chiếm đa số dù sao không có người nào n h ả m chán lại có năng lực đi thông kê hàng năm ở đây rủi ro thuyền vậy nên r ả n h đến nhiều n h ấ t cả trứng nhưng truyền miệng phía dưới nơi này khủng bố thanh danh đã sớm đánh ra ngoài mà lại nơi này cơ hồ là thông hướng quần đảo xạ ba áo đỉ khu vực cần phải đi qua dù là có chút thuyền chỉ biết nơi này khủng bố cũng sẽ kiên trì xông về trước có may mắn không chịu ảnh hưởng gì liền xuyên qua có thì là thật vĩnh c ử u lưu tại nơi này rất rõ ràng như vậy nghe đồn hấp dẫn lấy trời sinh thích mạo hiểm phi nhất là làm nồng vụ bao phủ dưới bầu trời xuất hiện thần kỳ tiếng ca thời điểm nha r i ố n g r ố n g u hống hống hưng hống bình sakê thế giới vẫn như cũ r ử a theo nó cố định q u y tích quần quận hướng về phía trước ai cũng không biết một cái toàn thân cao thấp chỉ có xương cốt g a hỏa là như thế nào phát ra âm thanh lại là như thế nào hát ra như vậy mỹ rượu tiếng ca càng không có ai biết như vậy một cái duy trì thân sĩ lễ nghi thị trường uống trà cùng cà phê khô sọ lại đem những này uống vào đi đâu mấu chốt nhất chính là không có r ư ợ u cùng hoa cúc cái này thần kỳ khô sọ lại là như thế nào tiến hành nhân loại bản chất nhất phóng thích trong thân thể các loại phế vật công năng những này không có ai biết khô khô chú ý điểm có chút lệch ra để chúng ta trở về kịch bản bản thân vì vốn là muốn một cái nhà âm nhạc trở thành đồng bạn bây giờ vẫn là một cái như vậy thú vị khô sọ tự nhiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng mời b ờ d ọ c trở thành đồng bọn của mình lại sau đó quan tính vật này mặc kệ ngươi không thèm để ý nó đều khách quan tồn tại mũ d ơ m một đám quả nhiên là đi tới chỗ nào nơi đó liền có việc trong truyền thuyết siêu cấp vô địch nhân vật chính thể chất cái này quang hoàn năng lực quả thực là trực tiếp kéo căng cho nên muốn không đánh như thế nào quái thăng cấp đâu nhìn chung phì lịch sử trưởng thành chính là một cái đánh quái thăng cấp không ngừng khiêu chiến các lộ bột kịch bản ghẹ c ố m ò gì ạ đoàn hải tặc trở thành phì một đám kinh nghiệm bà bảo, bảo. Cương đưa đưa kinh nghiệm thi lại mà đã bảo, sàn dô tại mất đi khoái đao lục sắc vũ khí rủ bạc h thăng cấp, vui lấy được võ 21 thanh hỏa công cấp, được nổ giả tử lấy vui võ mò d a đao n h so ờ si, cuối sái giả đổi đi chỉ cùng tranh thanh hỏa kém mò làm võ yêu nổ a vũ võ dô đ sánh ả n liền triệt để viên mãn. Sản đặc để tệ triệt so s dì sổ d ộ liền kém một chút vật khí từ nhỏ đến lớn tâm tâm niệm niệm sủ kẻ sủ kẻ no mi bị người nhanh chân đến trước hoàn toàn lâm vào tự bế tiêu cực c h i vương ở sộp thành công đánh bại chân dài la lịm tợ dân ạ chứng minh chính hắn đối đãi một chút nhân vật đặc biệt phương diện kỳ lạ năng lực cuối cùng vợ d ọ c thành công cầm lại bóng dáng của mình gia nhập mũ dơm một đám mặc dù ở giữa gặp trong truyền thuyết quái vật cù mạ ẩn hiện bất quá hiện giai đoạn cù mạ còn không có đánh mất ý thức chỉ là khảo nghiệm một phen mũ dơm một nhóm người không có muốn ra tay với bọn họ ý tứ không có nhân tố bên ngoài tình hôn giới quân quận bánh xe dựa theo nó vốn có quỹ tích một khắc không ngừng nhanh chóng hướng về phía trước thu hoạch bít m o g phản lịch nữ nhi lọ lạ h ư u nghị cùng bít m o g vì giờ cạt về sau mũ dơ một nhóm người đạp lên hành trình mới hướng phía g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước cuối cùng hội tụ địa cũng là đi hướng new york sau cùng một trạm địa phương tiến lên không biết chuyến đi này lại sẽ có bao nhiêu gợn sóng liên tục xuất hiện new york càng thêm lộ ra giả dối quỷ quyệt ở đây không ít không phải tứ hoàng lớn nhỏ đoàn hải tặc mơ hồ cảm thấy một loại nào đó bất an khí tức có chút trở nên từ tâm lựa chọn cầu đứng dậy vụng trộm phát dục còn có một số trở nên càng thêm nóng nảy sau đó l i ề n bị rất nhanh thu thập hết không có gây nên quá nhiều gợn sóng đối với tứ hoàng đoàn đến nói như vậy bầu không khí không tính là gì hoặc là nói đối với cái đổ cùng bít m o n g hai người đến nói những này cũng không sánh nổi bọn hắn phát triển chính mình trọng yếu hai người mặc dù nhìn qua đầu não đơn giản mọi thứ đều đột xuất một cái mãng kia không có nghĩa là hai người liền đốc dâu đen sự kiện đi qua hơn nửa năm sự kiện ạ s ở tin mới cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện tại trên báo chí bất quá đã đi nửa đoạn trước nhạc viên xa ạ tì h ỉ tử vong chuyện đối bọn hắn đến nói tuyệt không xem như bí mật mặc dù không biết chuyện tình huống c ặ n kẽ nhưng làm hai phiên đội đội trưởng ạ sơ cái này bay nhanh trưởng thành g i a hỏa đột nhiên đi nhạc viên nhất định cùng chuyện này tương quan nhất là đoạn thời gian gần nhất dâu trắng đoàn hải tặc động tác muốn hoàn toàn giấu diếm cũng không có khả năng thế giới này đệ nhất đại hải tập đoàn lệ thuộc trực tiếp tăng thêm bên ngoài đoàn hải tặc có gần vạn quy mô trừ trung tâm nhất bạch kỉnh hào không ai biết được tình huống bên ngoài đoàn hải tặc cử động căn bản không thể gạt được người h ư u tâm hùng ngồi lưu vật dâu trắng đoàn hải tặc đoạn thời gian gần nhất điều động thường xuyên nguyên bản cùng cái đồ cùng bít mom có không ít xung đột địa bàn cũng đều lựa chọn lùi bước cử động như vậy để cái đồ cùng bít mom hai người rất vui vẻ mặc dù nghĩ mãi mà không rõ cụ thể nguyên lý do nhưng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì liền không m u ố n dù sao những địa bàn này ăn đến chính là mình miệng bên trong thịt mãn phu thế giới không cần cân nhắc quá nhiều đại cơ phách t ả i là hết thảy những này chỉ là mặt ngoài đồ vật tình huống chân thật mặt biển phía dưới đã trở nên c u ầ n c u ộ n sóng ẩm không biết lúc nào liền sẽ nhấc lên cơn sóng gió đậu trời cho thời đại này khắc xuống một cái l à c cấn không thể ma diệt dâu trắng đoàn hải tặc bên trong mặc kệ là cảm kích lệ thuộc trực tiếp phiên đội đội trưởng còn là không rõ tình hình bên ngoài đoàn hải tặc trong lòng mỗi người đều có nhất định cân nhắc chỉ sợ lần này toàn bộ thế giới đều sẽ vì vậy mà biến tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò nguyên x o á y trong văn phòng gặp lao đầu bình chân như v ậ y ngồi ở trên ghế salon hắn cũng mặc kệ sẻn gỗ cụ giận hắn hoàn toàn không để ý hắn phối hợp pha trà ăn sẻn gỗ cụ xẻ bê ây sẻn gỗ cụ xanh mặt hết sức nghiêm túc làm việc c ông hoàn toàn không để ý tới gạp nhưng hắn thỉnh thoảng liếc đi qua ánh mắt cùng ngẫu nhiên khiêu động khỏe miệng chứng minh hắn cũng không phải là mặt ngoài như thế ren ren mười xì âm thanh trong ống còn có báo cáo âm thanh truyền đến trở l ê n chính là chúng ta giám sát đến tình huống ta hiểu rõ dơ dạ kệ s e n gỗ cũ đem liếc nhìn tên hôn đản g kia ánh mắt thu hồi thỉnh thoảng suy tư điều gì dâu trắng không hổ là dâu trắng hắn tự nhiên có chính mình con đường biết được chuyện này hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc bạo động cũng chứng minh điểm này bất quá hắn lúc này khẳng định không rõ ràng tình huống cụ thể hiện tại cũng chỉ là co vào lực lượng tựa như nắm đấm muốn trước thu hồi lại mới có mạnh hơn lực đạo vung ra đi c a i đồ cùng bít mong hai người cũng không ra chúng ta dự kiến hai cái này quái vật được rồi không nói bọn hắn đoàn hải tặc z hờ a i giờ có hay không dám sát đến hành tung của bọn hắn nghe được tóc đỏ tên một bên uống trà gặp thân thể ngồi thẳng một chút lỗ h a i chi lăng đứng dậy nghe bên kia sẻn gỗ c ụ tiếng nói chuyện thật có l ỗ i sẻn gỗ c ụ tiên sinh tóc đỏ một đoàn người hành tung quá lơ lửng không cố định hắn cứ điểm đã thật lâu không có trở về qua chúng ta không có truy xét đến tung tích của hắn đối diện g i ờ dạ kẻ âm thanh có chút ấ y náy làm bây giờ hải quân bộ đội bí mật trung tướng trưởng quan cùng kịch bản bên trong không giống nhau lắm hắn hiện tại đem tất cả tinh lực đều đặt ở tứ hoàng trên thân phát sinh ở tứ hoàng đoàn các loại xung đột trong đó chưa hẳn tất cả đều là bởi vì bọn hắn bản thân ở trong đó có không ít những lực lượng khác dẫn đạo cùng họa thủy đông dẫn cũng không thể bỏ qua công lao mà ở trong đó g i ờ dạ kẻ đưa đến tác dụng cũng biến mất tại dưới mặt nước không có bất kỳ người nào biết càng là không người biết được càng là sẽ không bị người hoài nghi phương diện này s ẻ n gỗ cụ cho dở dạ kệ rất lớn ủy quyền rất nhiều chuyện cụ thể liền ngay cả hắn cái này hải quân nguyên soái cũng không biết được đương nhiên hắn cũng chưa từng có hỏi ý tứ lúc trước lựa chọn dở dạ kệ tới làm vị trí này s ẻ n gỗ cụ liền đã cân nhắc rất rõ ràng dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người Dở dạ kệ đã làm được rất tốt rồi không cần thiết trách móc nặng nề cầu toàn cái này cũng bình thường không trách lực lượng của các ngươi s e n gỗ cụ không có trách cứ ngược lại c h ấ n an hắn đoàn hải tặc zhờ a i giờ luôn luôn đặc lập độc hành bọn họ mục tiêu cùng cái đổ cùng bít mom hai cái này quái vật cũng không giống nhau mà lại những người này nếu như cố ý ẩn tàng lời nói chúng ta không bị chúng ta phát hiện không thể bình thường hơn được sau đó các ngươi tiếp tục giám sát động tác của bọn hắn có bất kỳ khả nghi tình huống lại báo cáo tới vâng s e n gỗ cụ tiên sinh Giờ giả kẻ cúp điện thoại Trong văn phòng lập tức chỉ có sẻn gỗ củ cầm trong tay bút trên giấy sản sạt viết âm thanh. ra rời Láo ngoài, văn phòng sẻn sản Sẻn Nhân viên không quan hệ mời đi ra ngoài, không nên gỗ giấy gỗ công việc lập phu! chỉ Khúc! hệ có củ cầm củ! của âm mời quay đi xem ra lão đầu này là thật sự tức giận trở về cái này đều hai ngày vậy mà một câu đều không có mắng qua chính mình